Không phải giao thông ngoại ý muốn sao? Cố bác thần những mày, như thế nào lại muốn giải phẫu? Cha mẹ nàng cho rằng này không phải cùng nhau đơn giản sự cố giao thông, yêu cầu tiến hành thi kiểm. Thi Thi cúi đầu nhìn nhìn di động tin nhắn. Trở về lúc sau, Thi Thi cư nhiên đem phụ tử hai người đều bỏ xuống tới. Cố san nhiên đang ở mang hải tử, vừa mới muốn cùng Thi Thi chào hỏi. Thi Thi giống như là một trận gió giống nhau trực tiếp lên lầu. Ấn! Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Cố san nhiên nhìn về phía cố bác thần. Cố bác thần chỉ trầm khuôn mặt, đi theo thi thi liền lên lầu. Cố bác thần nện bước rất lớn, thi thi còn chưa tới cửa phòng, đã bị cố bác thần kéo lấy cánh tay. Làm cái gì? Thi thi xoay đầu, gương mặt kia rõ ràng liền đang nói, ta thực tức giận. Người xảy ra chuyện gì? Cố bác thần thật sự không biết, chính mình là nơi nào chọc tới nàng, như thế nào hảo hảo mà liền phát giận. Ta không có việc gì a Thi thi cười cười. Chỉ là kia tươi cười có vẻ phá lệ miễn cưỡng, hơn nữa rõ ràng chính là tâm khẩu bất nhất, không có việc gì nói, ta trước đổi cái quần áo, ta lập tức muốn ra cửa. Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cố bác thần nhưng không tin nàng lời nói, hướng hồ nữ nhân nếu là cùng ngươi nói không có việc gì, thông thường chính là có việc. Ta đều nói không có việc gì, ngươi như thế nào chính là nghe không hiểu ta nói đâu. Thi thi biểu môi ba. Chúng ta ở bên nhau đã bao lâu, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi nói. Cố bác thần rỗi tay chống ở Thi Thi nách ai, ngươi không phải nói ngươi không sinh khí sao. Kêu hành A, hôn ta một chút. Ngươi như thế nào mỗi ngày đều cùng tình trùng thượng nào giống nhau. Thi Thi ghét bỏ rỗi tay đem cố bác thần đẩy ra, nhưng là người nào đó ngực giống như là làm bằng sắt giống nhau, hoàn toàn đẩy bất động. Ngươi tránh ra, ta. No. Thi Thi lời còn chưa dứt, cố bác thần liền ngăn chặn người nào đó lại nhảy miệng. Ui, ta cho phép ngươi hôn ta sao. Còn không được. Lá gan phỉ. Cô bác thần dối tay trực tiếp ôm thi thi eo, hai người thân mình kề sát, thi thi có thể rõ ràng cảm giác được người nào đó thân thể biến hóa, chỉ là nhấp nhấp khỏe miệng. Trên người của người mặt có nước hoa vị, không phải ta nước hoa mùi vị. Ấn. Có sao? Nói thật, cô bác thần nhưng thật ra thật sự không đoán được, hơn nữa kia hai người nữ nhân căn bản là không đụng tới chính mình A cố bác thần không có biện pháp, liền đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần. Chính là như vậy. Ta bồi cái kia tiểu tử thúi đi thưởng về đúc cờ. Bằng không đâu, ngươi cảm thấy là bộ dáng gì a Cố bác thần cười cười. Ta cũng không cảm thấy cái gì a à? Ghentị. Cố bác thần cười đôi tay vòng lấy thi thi eo, rán ở thi thi bên thai nhẹ nhàng A khí. Thiếu tới, ta chính là. Ấn. Cố bác thần thanh âm lộ ra một loại ma lực, phản phất có thể câu nhân giống nhau. Thi thi nhất chịu không nổi hắn luôn là dán ở bên thai mình A khí. Ta chính là không thích ta nam nhân trên người mặt có người khác hương vị mà thôi. Thi thi cắn cắn ngôi ân, ta là người nam nhân." Thi Thi mặt đỗng nhiên liền đỏ, chỉ đổ thừa người này thâm tình chân thành, còn nói đến Nghiêm Trang, nhưng thật ra làm cho Thi Thi tao đến hoảng. Dung Cảnh đưa bọn họ đi rồi lúc sau, Tiết Thiến Thiến thân thích liền tới rồi, Dung Cảnh Mã Bất Đình để liền cùng bọn họ gặp mặt, không nghĩ tới bọn họ nói thẳng Tiết Thiến Thiến chết không có khả năng là ngoài ý mớn. Chính yếu chính là, bọn họ đều cho rằng Tiết Thiến Thiến trong bụng hoài hài tử là Lục Kỳ, bọn họ cảm thấy chính mình nữ nhi là đi tìm Lục Kỳ mới xảy ra chuyện. Bọn họ cảm thấy chuyện này khẳng định là lục gia tìm người làm, bọn họ nhất định phải cho chính mình nữ nhi thảo cái công đạo, cho nên nhất định phải bọn họ tiến hành thi kiểm. Lục gia người nếu là thật sự muốn làm loại chuyện này, tự nhiên có trăm ngàn loại phương pháp, làm được không hề dấu vết, như thế nào sẽ như thế xuẩn ban ngày ban mặt làm người ở nhà mình công ty cửa làm người đụng phải tiết thiến thiến, ngẫm lại cũng không có khả năng A. Chính là dung cảnh vô luận như thế nào cùng bọn họ nói, bọn họ chính là không tin. Cái này làm cho Dung Cảnh cũng không có cách nào, chỉ có thể phiền toái thi làm. Thật vất vả thoát khỏi gia nhân này, Dung Cảnh trở lại văn phòng chuẩn bị xuyên khẩu khí, đồng nhiên phát hiện chính mình trên sofa mặt có cái đồ vật. Tiền bao Lục Diễm đem tiền bao cư nhiên dừng ở chính mình nơi này, Dung Cảnh bất đắc di lắc lắc đầu, này nhưng không giống như là Lục Diễm sẽ làm sự tình A Dung Cảnh đem tiền bao cầm lấy tới, lấy ra di động, cấp Lục Diễm gọi điện thoại. Chờ đợi chuyển được quá trình có điểm dài lâu chủ yếu là điện thoại gạt ra đi lúc sau, dung cảnh trong lòng đống nhiên liền trở nên thấp thỏm bất an. Dung cảnh tùy tay khệ tiền bao, thật đúng là thổ hào à, hắn trong bóp tiền mặt cơ hồ không có tiền lẻ, đều là thẻ tín dụng, đủ loại kiểu dáng, còn có một ít khách sạn tiệm cơm kim tạp linh tinh đồ vật. Uy, lục diễu ngồi trên xe, hắn kỳ thật trước tiên liền thấy dung cảnh điện thoại, chỉ là do dự đã lâu, hắn mới ấn xuống tiếp nghe kiện. Người tốt xấu tiếp điện thoại, ở đâu đâu? Dung cảnh thanh âm trước sau như một ôn Chỉ là Lục Diễm tâm tình lại không phải như vậy mỹ lệ, chỉ là nhìn nhìn ngoài cửa sổ, ở đi khách sạn trên đường mặt, ngươi có việc sao? Ngươi muốn gọi điện thoại. Dung Cảnh cảm thấy Lục Diễm thật là ở trốn tránh hắn, nguyên lai like muốn né tránh đối phương người cũng không phải gần chỉ có hắn một cái a. Có hẹn hò. Lệ cạch, Dung Cảnh tay vừa trượt, trong tay tiền bao rơi xuống ở trên mặt đất. Mặt. Hẹn hò. Dung Cảnh lúc này bỗng nhiên nhớ tới, ở trong nhà nghe thấy mẫu thân lời nói, Lục Diễm dẫn người về nhà. Hắn là mang nữ nhân về nhà sao? Hắn đây là chuẩn bị kết hôn sao? Dung cảnh bỗng nhiên trong lòng có một loại nói không nên lời tư vị. ân hẹn người, có việc. Ngươi tiền bao quên ở ta nơi này. Dung cảnh không lưng đem tiền bao nhặt lên tới, chỉ là. Dung cảnh tay dừng lại, từ tiền bao chung chạy xuống ra một chương ảnh trụ. Lục diễm lúc này mới phát hiện chính mình tiền bao thật sự quên ở hắn nơi nào. Quả nhiên gần nhất một đụng tới hắn, cả người đều trở nên không bình thường. Lục diễm thở dài. Sao hiện tại đi nguyên nơi đó lấy? Hảo. Điện thoại cắt đứt, dung cảnh không lưng, đem tiền bao nhặt lên tới, tính cả tiền bao chung một chương ảnh chụp đó là chính mình chứng kiện chiếu. Này bức ảnh hẳn là chính mình sơ chung thời điểm đi, cái này ảnh chụp chính mình đều tìm không thấy, hắn như thế nào sẽ có cái này ảnh chụp dung cảnh nhíu lại mày, thở dài, chuẩn bị đem ảnh chụp thả lại đi, chỉ là ảnh trụ mặt sau. Cảnh. Diễm là xuất từ lục diễm bút tích, người nam nhân này tự liền cùng hắn người này không giống nhau. Hắn bình tĩnh khắc chế, nhưng là hắn tự trương dương bờ bãi, có lẽ hắn trong xương cốt mặt vẫn là thực làm cắn đi. Dung cảnh nắm ảnh chụp đông nhiên bắt đầu do dự, cuối cùng vẫn là đem ảnh trụt bỏ vào chính mình túi chung, hắn trốn tránh chính mình. Nguyên lai like ở cố gia, hắn cũng không phải nói giỡn, hắn chính là muốn cùng chính mình đoạn sạch sẽ đi, nếu nói như vậy, không bằng liền đoạn đến sạch sẽ một ít đi. Thi thi là trực tiếp tới rồi nghiệm thi phòng, tiết thiến thiến thi thể đã bị sắp đặt ở nghiệm thi trên đài mặt. Trên người mặt vết máu tuy rằng bị rửa sạch một ít, nhưng là nàng một bên thân mình đều biến hình, nhìn ra được đảm đương khi va chạm có bao nhiêu sao mánh liệt. Bắt đầu đi. Thi thi mang lên bao tay, trực tiếp đi qua đi, đem người chết trên người mặt vải bố trắng sốc lên. Lúc ấy ở hiện trường còn không có như thế nào chú ý, giờ phút này nhìn nàng thi thể, mới phát hiện, nàng nửa người đều không bình thường. Thi thi rỗi tay sờ sờ. Phía bên phải ngực bụng bộ chặt đứt tam căn xương sườn, xương Chậu nứt xương phía bên phải cẳng chân có gây xương hiện tượng. Thi Thi không nghĩ tới cái kêu kiêu căng ngạo mạn nữ nhân, hiện tại cư nhiên nằm ở chính mình trước mặt. Hôm nay các nàng mới lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ tới, cư nhiên chính là cuối cùng một lần gặp mặt. Thi Thi thật sự cảm thấy người chi gian gặp ỡ, có chút thời điểm thật sự khó mà nói. Trên quần áo mặt có sắc ngân, hẳn là trên mặt đất mặt bị sẻo cọ hình thành, mặt trên còn có một ít bụi đất. Thi Thi kiểm xe người chết quần áo, từ bên ngoài tới xem nói chính là một hồi thực bình thường giao thông ngoại ý muốn mà thôi, chỉ là kiểm tra xong rồi thi thể mặt ngoài lúc sau, kế tiếp chính là đối người chết thân thể tiến thêm một bước kiểm tra rồi. Kỳ thật loại này sự cố giao thông, nếu là giám định là chẳng sự cố nói, kỳ thật căn bản là không cần thi kiểm, bất quá người nhà yêu cầu nói, liền không có biện pháp. Thi thi nhìn người chết móng tay, bên trong tàn lưu một chút cùng loại với làn da tổ chức đồ vật, móng tay cũng chặt đứt mấy cây, nàng móng tay rất dài, thực dễ dàng đoạn rớt. Hắn là người làn ra tổ chức, gỡ xuống tới, cầm đi kiểm tra đi. Kỳ thật thi kiểm tiến hành vẫn là thực thuận lợi, chỉ là đương thi thi tay tiếp xúc đến chết giả hạ thể khi, vẫn là cảm thấy có điểm khó chịu, hai tử đã thành hình, là cái nam hải, đã bị đâm cho nửa bên đều đã ra tới, làm Mộ thân tới nói, một màn này đối thi thi tới nói, thật sự nhìn thực thất vọng buồn lòng. Thi thi cẩn thận đem thai nhi lấy ra, thực hiển Nhiên Hải tử ở Mộ thân chết đi kia một khắc cũng đã thai chết trong bụng, xe va chạm lợi hại nhất địa phương chính là ngực bụng bộ. Bởi vì trong bụng hải tử cũng xuất hiện gây xương hiện tượng. Ai? Thật là đáng thương a Mã siêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mà chung quanh mấy cái thực tập sinh, cũng là lần đầu gặp được loại chuyện này. Một thi hai mệnh án tử, bọn họ chỉ là nghe qua, làm thực tập sinh. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này thi thể. Có chút nữ nhân trực tiếp nhìn không ra đi, chạy đi ra ngoài. Thi thi đem hải tử lấy ra, đặt ở khay trùng. Biểu tình cũng có vẻ phá lệ đông lạnh. Mã siêu đi theo thi thi có một đoạn thời gian Ở giải phẫu trên này, Thi Thi chưa từng có như thế nghiêm túc biểu tình, mà toàn bộ nghiệm thi phòng không khí cũng có vẻ phá lệ lạnh leo, mọi người trong lòng giống như là bị bịt kín một tầng bóng ma, không khí có vẻ thực áp lực. Thi Thi ngừng ở nơi đó, tay nàng mặt trên đều là huyết, không biết xảy ra chuyện gì, xem quen rồi sinh tử nàng, kỳ thật không nên có loại này cảm xúc. Lam Pháp Yiye, từ lúc bắt đầu nàng lão sư liền nói cho nàng, đừng bởi vì chính mình cá nhân cảm tình cùng ảnh hưởng tới rồi thi kiểm kết quả. Thi Thi lắc lắc đầu, Chính mình như thế nào trở nên nhiều như vậy sầu thiện cảm. Đều là ngoại ý muốn a ai đều không nghĩ như vậy, có phải hay không a Mã siêu là muốn thi thể hòa hoán một chút này khẩn trương áp lực không khí, chỉ là hắn nói xong, vẫn là trầm mặc, làm người áp lực trầm mặc. Thi thi rỗi tay kiểm tra người chết ngửa người dưới. Khẳng định chính là ngoại ý muốn lạc, bọn họ đã điều lấy hiện trường video theo dõi, kêu mặt trên biểu hiện, tiết thiến thiến lúc ấy là vặn đến chân, sau đó cả người mới quăng ngã ra đường cái. Chính là cái ngoại ý muốn a Không phải ngoài ý muốn. Thi Thi rối tay vốt người chết mắt cá chân, lúc ấy ở hiện trường còn không rõ ràng. Qua một đoạn thời gian, mắt cá chân chỗ vết bầm cũng liền hiện hiện ra. nay còn không phải là uy chân sao. Này không phải thực rõ ràng sao. Mã siêu nghi hoặc nói. Thi Thi nói đi tới một bên trên bàn, nàng cẩn thận nhìn cặp kia giày. Một đôi giày là bình thường, mà một khác đôi giày gót giày chỗ xác thật là đứt gãy, chỉ là đứt gãy không bình thường. Có cái gì vấn đề sao? thì Thi không có trả lời hắn nói, chỉ là cầm lấy kia chỉ hoàn hảo giày cao gót, trực tiếp dối tay chuẩn bị đem tế cùng bẻ gãy nhưng là thực vững chắc. thì Thi Thi, thi nghĩ Mã Siêu thử xem, Mã Siêu cùng nghiệm thi trong phòng vài người thay phiên bẻ nửa ngày, cái này thật đúng là không phải như vậy dễ dàng đoạn. Chẳng lẽ nói ngươi hoài nghi? Mã Siêu che lại miệng mình, sợ chính mình trong lòng phỏng đoán bị nghiệp chứng. Loại này dày ta xuyên qua, chất lượng đặc biệt hảo, có lẽ cũng là vì chất lượng thực hảo. Cho nên tiết thiến thiến cho dù mang thai cũng yên tâm lớn mật xuyên giày cao góp đi. Thi Thi cầm lấy một khắc chỉ giày cao gót, quan sát đến đứt gãy mặt, trực tiếp đem gót giày từ giày mặt trên keo xuống tới. Đem gót giày đặt ở ánh đèn phía dưới. Chính ngươi xem cái này mặt cắt. Thi Thi nói trực tiếp đem gót giày đặt ở mã siêu trước mặt, mã siêu ngây ngẩn cả người. Cái này chỗ hồng một bộ phận là chỉnh thể một bộ phận là đứt gãy. Một cái thai phụ ăn mặc như vậy giày đi ở bên ngoài, tổng hội sẽ ra chuyện. Dựa theo tiết thiến thiến bụng tình huống, đứa nhỏ này nếu là rớt, đối nàng thương tổn cũng rất lớn, thực dễ dàng khiến cho xuất huyết nhiều, có lẽ liền trực tiếp chết ở giải phâu trên đài mặt. Án này nháy mắt trở nên càng thêm quỷ dị, thai phụ ăn mặc như vậy dày, tùy thời đều khả năng xảy ra chuyện, nhưng là cái này hung thủ rõ ràng chính mình ngồi không yên, cư nhiên chủ động ra tay, rốt cuộc là cái gì cái dạng gì sầu hoán, có thể làm hắn đối một cái thai phụ hạm như vậy độc thủ. Thi thi trong đầu hiện lên tiết thiến thiến người bên cạnh Nàng lên sân khấu là tiền hô hậu ủng Nghiễm nhiên đem chính mình trở thành lục gia thiếu nãi nãi Phô trương rất lớn Bên người nàng người rất nhiều Tây to đón gió Thúng chi Cái này tiết thiến thiến vẫn là cái thích gây chuyện Không làm cho người thích Có lẽ là chính mình cũng không biết chính mình đắc tội cái gì người Dước lấy họa sát thân đi Lập tức đối đứa bé kia giờ nờ a tiến hành lấy ra Lập tức đối người chết móng tay chung lấy ra ra tới làn ra tổ chức tiến hành kiểm tra đo lường Đồng thời thông tri dung đội trưởng thiết thiến thiến bên người mọi người hiện tại đều là hiểm nghi người. Hảo, ta lập tức liền đi. Đây là cùng nhau mưu sát. Thi thi nói thật mạnh gõ ở mọi người trong lòng. 211 cảnh diễm náo phiên, tiền nhiệm vị hôn thê. Lục diễm đến dung cảnh văn phòng thời điểm, trong văn phòng mặt không ai, bất quá tiền bao liền đặt ở trên bàn. Lục diễm đi qua đi, phía dưới còn để ép một chưng giấy. Có việc gấp muốn xử lý, tiền bao chính mình đem đi đi. Dung cảnh tự cùng người của hắn giống nhau, ngăn nắp, không chút cầu thả So với chính mình Long phượng và vũ, dung cảnh đi học thời điểm, cái này tự chính là có thể nói điện phạm, bất quá khi đó chính mình tổng cảm thấy ra hỏa này tự quá mức tú khí, không giống cái nam nhân tự. Lục Diễm nhìn trong chốc lát tờ giấy, cư nhiên đặt ở chốc mũi nghe nghe, hơi hơi mỉm cười, mở ra tiền bao, chuẩn bị đem tờ giấy phóng tới tiền bao tường kép, kết quả. Ảnh chụp không thấy. Lục Diễm trên mặt mặt gợn sóng bất kinh, trong lòng lại là lạc một chút, cái này ảnh chụp chính mình để lại thật nhiều năm như thế nào Đỗng nhiên đã không thấy tâm hơi. Lục Diễm đem trong bóp tiền mặt phiên cải biến, cũng là không tìm được cái kia ảnh chụp ở nơi nào, tối hôm qua chính mình còn xem qua, như thế nào liền không có. Lục Diễm ngồi ở trên sofa mặt, trong tay vướt vẽ dung cảnh để lại cho chính mình tờ giấy, là hắn cầm đi. Dung cảnh bên này vốn dĩ cho rằng tiết thiến thiến sự tình, bất quá là cái đơn giản giao thông ngoài ý muốn, nhưng là thi thi lại cấp ra mặt khác đáp án, cư nhiên là cùng nhau mưu sát, mà căn cứ hiện tại có thể nắm giữ chứng cứ Người này nhất định là Tiết Thiến Thiến người bên cạnh, hơn nữa thực chán ghét Tiết Thiến Thiến, cư nhiên tới rồi có ý định mưu sát nóng nỗi. phạm là cùng Tiết Thiến Thiến từng có một chút gút mắt người, đều lập tức cho ta điều tra ra tới. Dung Cảnh trong tay cầm văn kiện, sắc mặt lạnh lùng. Cái kia, đội trưởng bọn họ phía trước đã có Tiết Thiến Thiến bên người người tương quan tư liệu, nay bất quá là vì lập hồ sơ dùng. Nói, Dung Cảnh cảm thấy gần nhất án tử đều quỷ dị thật sự, một đợt tiếp một đợt. Hơn nữa mỗi cách hung thủ đều là không có đầu mối cái loại này, thậm chí còn có một khối thi thể, đến bây giờ cũng không có tìm được thi nguyên. Cái thứ nhất cùng tiết thiến thiến có thủ hóa người, chính là lục kỳ A. Cái kia cảnh sát tự nhiên biết dùng cảnh cùng lục ra quan hệ, cho nên nói chuyện thời điểm, cố ý quan sát dùng cảnh thần sắc. Được rồi, ta biết, tiếp tục cha, cho nên cùng tiết thiến thiến có liên lụy người, đều cho ta kêu lên tới. Cái này lượng công việc liền lớn, cái này tiết thiến thiến từ mang thai lúc sau. Liền đem chính mình trở thành là lục gia thiếu nãi nãi, này ngày thường chính là vênh mặt hất hàm sai khiến, cùng nàng từng có tiết người, thật đúng là không ít. trong điểm bài tra tiết thiến thiến người bên cạnh, có thể tiếp xúc đến tiết thiến thiến dày người, tất nhiên là cùng tiết thiến thiến đi được rất gần người, cho nên liền ấn cái này trọng điểm bài tra Đã biết, giờ phút này cục cảnh sát chung, không khí cũng có vẻ phá lệ khẩn trương, trương thị vợ chồng bị hại án, vô danh bầm thơi án, nữ tinh mưu sát án. Ba cái án tử ở trong xã hội mặt đều tạo thành thực các liệt ảnh hưởng, cái này làm cho Dung Cảnh trong lúc nhất thời có chút đầu đại. Dung đội trưởng. Một cái quen thuộc thanh âm vang lên tới, Dung Cảnh theo bản năng xoay đầu. Như thế nào lại đây? Bọn họ hai người tuy rằng đều là trọng án tổ đội trưởng, không quá phận thuộc bất đồng phân cục, tuy rằng có liên hệ, nhưng là mọi người đều rất bận, ngày thường kết giao không tính rất sâu. Phía trên xuống dưới thông chi, làm ta hiệp trợ người điều tra này mấy cái án tử. Cảm tạ. Dung Cảnh cười cười. Không có việc gì, hiện tại án tử đều đến cái gì tiến độ. Hai người một bên nói một bên hướng tới Dung Cảnh văn phòng đi đến. Cho nên hiện tại vẫn là không có bất luận cái gì manh mối kéo kẹt, môn bị mở ra. Lục Diễm đang đứng ở Dung Cảnh giá sách phía trước, trong tay phủng một quyển về pháp luật thư. Dung Cảnh không nghĩ tới Lục Diễm còn ở nơi này, Bẹt chỉ là cười. Người có khách nhân, ta liền trước đi ra ngoài, chờ lát nữa chúng ta lại thảo luận án tử tình huống. Bẹt nói có khác thâm ý nhìn thoáng qua Lục Diễm. Thiên bao ta đặt lên bàn, ngươi không phải cầm sao. Còn có việc. Dung cảnh ngồi xuống, uống ngụm trà. Có. Lục diễm phong thả ung dung đem thư phong tới giá sách mặt trên, đi tới dung cảnh cái bàn phía trước. Người nam nhân này rất cao lớn, đứng ở nơi đó, phóng ra xuống dưới một tảng lớn bóng ma. Thật giống như là ngươi cả người đều bãi bao phủ ở hắn bóng ma phía dưới. Loại cảm giác này có điểm không chịu không chế. Dung cảnh cảm thấy không lắm thoải mái. Ngươi nói. Dung cảnh đem cái ly bông, ngẩn đầu nhìn lục Diễm Bang, Lục Diễm đem tiền bao ném ở trên bàn, ta đổ vật thiếu. Ngươi đổ vật thiếu, ngươi tìm ta làm cái gì? Dung cảnh giờ phút này khác chính mình đặt ở túi trung ảnh trụ có điểm nóng lên. Người này thật đúng là dám đến tìm chính mình muốn ảnh trụ, lá gan thật sự phỉ Theo lý thuyết loại này ẩn giấu người khác ảnh trụ người, ở bị người phát hiện lúc sau, đều là trốn đến xa xa mà. Hắn nhưng thật ra hảo, trực tiếp đâm lại đây, Lục Diễm à. Người cầm ta đồ vật. Lục Diễm ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm dung cảnh Quái loại này ánh mắt nóng bỏng tựa hồ muốn đem hắn trên người mặt bỏng cháy ra một cái động lớn giống nhau, kia sâu thẳm trong con người, chỉ có dung cảnh một người, kia sâu thẳm con người, làm dung cảnh tim đập nhanh, hắn ánh mắt quá mức cực nóng, như vậy trần trụi, hoàn toàn không mang theo một chút che giấu. Lục Diễm đã sớm nghĩ kỹ rồi, chuyện này, hắn vốn dĩ muốn gạt, dù sao đều là chính mình tương tư đất vương, không nghĩ cấp dung cảnh tạo thành cái gì bối rối. Nhưng là phần cảm tình này, hiển nhiên đã bị hắn đã biết, nếu đều đã biết, vậy không sao cả. Chính mình cũng liền không sao cả bất luận cái gì hình tượng. Cặp kia trong con ngươi, tham lam, nóng bỏng, yêu say đám, khát vọng Mang theo một loại nguyên thủy đoạt lấy tính, đây là dung cảnh chưa bao giờ ở lục diễm trong mắt nhìn đến quá cảm xúc. Dung cảnh kinh hãi. Lục diễm cùng cố bác thần đều là cái loại này giỏi về che giấu chính mình cảm tình người. Lục diễm trước kia ở dung cảnh trước mặt, tự nhiên là tận khả năng không cho dung cảnh nhận thấy được chính mình cảm tình. Này hết thể đều bị che giấu thực hảo, chỉ là hiện tại không cần. Lục Diễm cũng liền không cần thiết che lấp. Phần cảm tình này nóng bỏng trình độ, làm dung cảnh kinh hãi, đặc biệt xem qua chữ. Cái kia đồ vật là của ta. Ngươi viết tên của ngươi. Lục Diễm nhìn dung cảnh quay mặt đi, hơi hơi mỉm cười, mang theo một tia tà mị, Lục Diễm tươi cười ở trống vắng văn phòng quanh quẩn, làm dung cảnh mạc danh có chút hoảng hốt. Thật là có tên của ta. Kia mặt trên cũng có tên của ta, có phải hay không cũng có thể xem như ta. Ngươi dung cảnh chưa bao giờ biết Lục Diễm cư nhiên sẽ này buồn vô lại, như thế cưỡng từ đoạn lý. Ta còn có chuyện muốn mội, cầm tiền bao, ngươi liền đi trước, đúng rồi, làm lục kỳ đến cục cảnh sát tới một chuyến, tiết thiến thiến chết không phải ngoài y muốn, là nhân vi. Dung cảnh nói từ ghế trên mặt đứng dậy, muốn đi, muốn chạy. Lục Diễm khỏe miệng rơ lên một mặt ta cười, trực tiếp vòng qua cái bàn, đi tới dung cảnh trước mặt, ruôi tay đẩy, dung cảnh trực tiếp ngã ngồi ở ghế trên mặt. Lục Diễm, ngươi muốn làm gì? dung cảnh lời còn chưa dứt. Lục Diễm túi người, đôi tay trống ở ghế rửa trên tay vị mặt, cả người khinh dưới thân tới. Tư thế dữ dội ái muội dung cảnh quả thực mau bị tức chết rồi, người này là muốn làm cái gì? Lục Diễm nghĩ tới, có lẽ có chút cảm tình, luôn là phải trải qua một ít vô pháp vãn hồi sự tình, mới có thể đủ rời đi hoàn toàn một chút, tỉ như nói làm dung cảnh hoàn toàn chán ghét chính mình. Người nói đi, Lục Diễm hạ định không được quyết tâm, làm chính mình rời đi hắn, như vậy khiến cho hai người quan hệ hoàn toàn chuyển biến xấu đi. Như vậy chính mình rời đi mới có thể đủ càng có dũng khí. Lục diễm, ngươi đặc sao phải làm cái gì, ngươi điên rồi sao? Dung cảnh tự hồ đã nhận ra lục diễm ý đồ, dôi tay muốn đem hắn đẩy ra, chỉ là giờ phút này dung cảnh mới biết được, bọn họ hai người chi gian lực lượng có bao nhiêu sao cách xa. a cảnh, ngươi không hiểu sao? Ngươi biết đến, không phải sao? Ta không biết. Dung cảnh còn không nghĩ chọc phá tầng này giấy cửa sổ, bởi vì hắn biết, một khi chọc thùng, này hết thể đều trở về không được. Vậy ngươi trốn tránh ta làm cái gì? Lục Diễm nhứng mẩy. Ta nơi nào trốn tránh ngươi? Dung cảnh buồn cười nói, ngươi không khỏi quá tự luyến đi, ta trốn tránh ngươi. Ta vì cái gì a Nhìn ta. Lục Diễm thanh âm chấm thấp, mang theo một loại không dung kháng cự uy nghiêm. Lục Diễm, ta không phải thủ hạ của ngươi. Dung cảnh có điểm bị đèn nén, Lục Diễm trước kia cũng không sẽ như vậy cùng chính mình nói chuyện. Ngươi không dám. Phép khích tướng, tuy rằng cũ kỹ, chính là dùng được. Ai nói ta không dám. Dung cảnh ngước mắt, cơ hồ liền ở trong nháy mắt gian ngã vào cặp kia giếng cổ trong con người, lục diễm mặt chậm rãi tới gần. Dung cảnh ý đồ đẩy ra hán, nhưng là... Dung cảnh... Thì thi giờ phút này cư nhiên trực tiếp đẩy cửa tiến vào, đồng nhiên thấy hai người kia tư thế, trực tiếp xứng sờ ở tại chỗ. Đây là cái gì tình huống? Kia trương Mỹ diễm quyến rũ mặt, đồng nhiên nổi lên một kia đỏ ửng nói nàng tuy rằng biết chuyện này đi, đối đồng tính luyến ái cái gì, cũng không kỳ thị, chỉ là Hai người kia là chuẩn bị kia gì sao? Ta có phải hay không tới không phải thời điểm A? Cái kia. Nếu không ta chờ lát nữa lại đến. Thi thi chấp chấp mắt chữ. Tổ tử, nếu tới, liền ngồi đi. Lục Diệm nghiễm nhiên đem chính mình trở thành cái này văn phòng chủ nhân. Không có gì hảo ngồi, chính là thi kiểm báo cáo ra tới. Đúng rồi, làm lục kỳ tới thu thập cái mẫu máu đi. Chúng ta đem hắn cùng tiết thiến thiến trong bụng hải tử GNA làm so đối. Ơn dung cảnh trực tiếp đẩy ra lục diễm, đi đến Thi Thi bên người, tiếp nhận báo cáo, nhìn dáng vẻ, cái kia hung thủ lúc ấy liền ở nàng bên người. Ân, hắn chờ không kịp, cho nên bức thiết thực thi kế hoạch, này hết thảy đều là sớm, có dự mưu, nếu là Tiết Thiến Thiến lúc ấy đi đường té ngã, như vậy cái này trách nhiệm, căn bản không cần người gánh vác, khẳng định là ngoài ý muốn sinh non, thậm chí là sinh non xuất huyết nhiều trực tiếp chết ở phòng giải phâu, chỉ là cái kia xui xẻo quỷ cố tình liền đụng vào Tiết Thiến Thiến. Thi Thi nhún vai. "Hảo đi." Chuyện này ta đã phái người bắt đầu tra xét, phiền thoái tẩu tử. Không phiền thoái, ta đi trước, hai người thi thi nhúng mày, nhìn nhìn lục diễm, ra hỏa này xuống tay rất nhanh à, như thế mau liền đậu thủ. Bất quá xem dung cảnh vừa mới nhẹ nhàng thở ra bộ dáng đánh giá vẫn là hắn một đầu nhiệt đi. Đôi ta không. Hai người tiếp tục đi, ta đi rồi, hẹn tiểu luyện mua đồ vật. Thi thi nói lắc mông chi liền đi ra ngoài. Dung cảnh kia chưa kịp nói ra nói, trực tiếp bị ngạnh sinh sinh đổ trở về. Dung Cảnh nhìn nhìn báo cáo, lại nhìn nhìn Lục Diễm, đi thôi, ta cũng muốn công tác, về sau ngươi đừng. Còn nói không phải trốn tránh ta. Lục Diễm nhứng mẩy. Vậy ngươi làm ta làm sao bây giờ, ngươi nói à, ngươi cái này kẻ điên. Dung Cảnh gắt gao nhìn chầm chầm Lục Diễm, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào làm, ngươi nói à, ngươi rốt cuộc phải làm cái gì, ta đều trốn tránh ngươi, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới, ta không nghĩ gặp ngươi, ngươi nhìn không ra tới. Ngươi lặp lại lần nữa. Lục Diễm muốn nhân cơ hội chọc giận Dung Cảnh, chỉ cần hai người bằng rồi, cũng cho chính mình rời đi hắn lấy cớ, chỉ là đương nghe thấy Dung Cảnh kia một câu, ta không nghĩ gặp ngươi thời điểm, Lục Diễm trong lòng vẫn là giống như bị người xé rách giống nhau khó chịu. Dung Cảnh hít sâu một hơi, Lục Diễm, ta không phải, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực ghê tởm? Lục Diễm nói, làm Dung Cảnh trong lòng hung hăng vừa động, ghê tởm. Cái này hắn nhưng thật ra thật không nghĩ tới, hắn chỉ là có điểm sợ hãi. Phần cảm tình này quá mức đột nhiên tới, thế tới rào rạc, Dung Cảnh căn bản không biết chính mình nên như thế nào làm. Ta thật sự không phải, Lục Diễm, ta chỉ là cảm thấy chúng ta. Người cũng không dám xem ta, ngươi còn nói không phải cảm thấy ta ghê tởm. Lục Diễm đi qua đi, có lẽ là vừa rồi Lục Diễm hành động thật sự dọa tới rồi Dung Cảnh. Dung Cảnh không tự giác về phía sau lui một bước, Lục Diễm không có tiến lên, chỉ là sau này lui một bước, ta hiểu được. Dung Cảnh không biết ra hòa này. Lại là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, chính mình cái gì cũng chưa nói, gia hỏa này lại minh bạch cái gì. Ta đều hiểu, ngươi là thằng nam, ta không phải, ta rất sớm liền không phải. Lục diễm đảo cũng không sợ dung cảnh biết. Ngươi dung cảnh thật sự không biết nên nói chút cái gì, cũng không biết nên như thế nào tiếp ăn nói. Ngươi biết ta và ngươi đãi ở bên nhau mỗi thời mỗi khác, mỗi phân mỗi giây đều suy nghĩ cái gì sao. Lục diễm nói chung mang theo chế nhạo cùng chào phúng, không biết là đang cười chính mình vẫn là tươi cười cảnh. Ta đặc sao liền không ngươi nghĩ đến như vậy thanh cao, ta cũng không có như vậy vĩ đại, nhìn chính mình ái người ở chính mình trước mặt, ta còn có thể thờ ơ, ta đặc sao nói cho ngươi, cùng ngươi ở bên nhau, ta liền tưởng cùng ngươi ở bên nhau, chính là muốn thân ngươi, ngủ ngươi. Lục Diễm, ngươi hôn đảng, cầm thú, dung cảnh không nghĩ tới Lục Diễm sẽ như vậy trắng ra nói ra những lời này, hai người chi gian không khí tức khắc hàng tới rồi băng điểm. Ta vẫn luôn đều không phải cái gì chính nhân quân tử, điểm này ngươi rất sớm sẽ biết. Ngươi là cảnh sát, giữ gìn xã hội công bằng chính nghĩa, ta không phải, ta thanh sắc khuyến mã, cái gì đều làm, chúng ta một cái hắc đạo một cái bạch đạo, có lẽ từ lúc bắt đầu chúng ta liền bỏ lỡ. Lục Diễm tự dễ cười. Dung cảnh chỉ là đứng ở nơi đó, bị Lục Diễm vừa mới một phen lời nói, kinh sợ tới rồi, hắn chưa bao giờ như vậy trần chủi biểu đạt chính mình cảm tình. Hiện tại cảm thấy ta ghê thầm đi, cho nên về sau ly ta xa một chút. Lục Diễm nói trực tiếp kéo ra môn, trực tiếp đi ra ngoài. Fan. Môn bị rất lớn thanh đóng lại, Dung Cảnh lúc này mới thoáng lấy lại tinh thần. Dung Cảnh không phải ngu ngốc, Lục Diễm nói rõ chính là muốn cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Dung Cảnh hãy còn cười, suy sụp ngồi ở trên sofa mặt, Lục Diễm, ngươi vì cái gì muốn đem chính mình bức thượng tuyệt lộ. Lục Diễm ra tới, cả người căng chặt thần kinh, mới nháy mắt lơi lỏng xuống dưới, không nghĩ tới, thi thi liền đứng ở cửa, không có đi. Đều nghe thấy được. Lục Diễm đống nhiên nghĩa mai cười. Luôn luôn kiên cường người giờ phút này mới xuất hiện một chút mệt mỏi. Thỉnh ngươi uống trà. Thi thi nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thời tiết thực hảo, trên bầu trời còn bay nhiều đoá mây trắng, chính là không khí đều tươi mát làm người muốn nhiều hô hấp mấy khẩu, chỉ là lục diễm hoàn toàn không có thưởng thức tâm tình. Hai người tìm một cái an tĩnh tiệm cà phê ngồi xuống, kỳ thật ngươi căn bản không cần như vậy, hà tất làm được này một bước, ngươi phải biết rằng, một khi bước ra này một bước, các ngươi hai người liền thật sự vô pháp quay đầu lại thi, thi nhìn lục Diễm Hắn trên người mặt thật sự có cô bác thần bóng dáng, có lẽ so sánh với cô bác thần là may mắn. Ta biết, Lục Diễm uống cà phê, thức khổ, hắn cũng không nghĩ thêm đường, lại khổ cũng không có hắn giờ phút này trong lòng khổ. Vậy ngươi kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Nghe cô bác thần nói, người này đều đã cùng trong nhà mặt ngạ bài, thật đúng là tùy hương A, một chút đường lui đều không có để lại cho chính mình. Không hiểu, Lục Diễm là thật sự không biết chính mình nên làm cái gì. có lẽ ngươi sẽ gặp được Không có khả năng bỏ lỡ người kia, liền rốt cuộc ngộ không đến người khác, người khác đều không phải hắn, Tẩu tử, ngươi cùng Bắc Thần như vậy yêu nhau, ngươi hẳn là hiểu được, cái loại này độc nhất vô nhị. Thi Thi biết Lục Diễm si tình, chỉ là không nghĩ tới hắn đối phần cảm tình này sẽ như thế nghiêm túc. Giờ phút này dung cảnh căn bản không có thời gian đi tự hỏi những việc này, mà Thi Thi ở cùng Lục Diễm tách ra không lâu, liền nhận được dung cảnh điện thoại, xảy ra chuyện gì? Kia cổ thi thể đầu tìm được rồi. Dung cảnh trầm giọng nói. Ở nơi nào, ta lập tức qua đi. ân liền ở tiếp khách đại đạo bên cạnh kiến trúc công trường mặt trên. Ta lập tức qua đi. Thi thi như mày, tiếp khách đại đạo cùng phát hiện thi thể con sông, này giữa hai bên, kém rất xa, cơ hồ vượt qua hơn phân nửa cái thành thị. Ra cái gì sự tình? Đồng thu luyện từ phòng thử đồ đi ra, quần áo bao lên, trực tiếp đưa đến tiêu ra. Đồng thu luyện lấy ra kim tạp, này tạm soát thực tiêu sái. Án tử có tình huống, ta muốn lập tức đi rồi. Không thể bồi ngươi đi dạo phố. Thi Thi méo miệng ba, chính mình đều còn không có mua quần áo đâu. Ta vừa lúc không có việc gì, cùng nhau đi thôi. Ngươi có tâm sự. Đồng thu luyện ngồi ở trong xe, nhìn nhìn Thi Thi. Có như thế rõ ràng sao? Thi Thi bất đắc dĩ thở dài. Nhà các ngươi sự tình. Không phải, người khác sự tình. Đúng rồi, ngươi xoát tạp hiện tại xoát thật sự tiêu sai a ngươi trước kia không phải không cần tiêu hàn tiền sao. Bất quá bọn họ làm pháp y gì Tiền lương đều là hữu hạn nếu là dựa theo bọn họ tiêu phí trình độ thật đúng là tiêu phí không dậy nổi hắn là ta lão công hắn tiền ta không cần ai dùng a đồng thu luyện cười cười tiêu quản cu ẽ khuôn mặt nháy mắt tản mát ra một loại bắt mắt lộng lâ quanh Mang này không phải ngươi nói sao huống hổ tiêu ra công ty ta chính là lớn nhất cổ đông A đồng thu luyện lời này nháy mắt đem thi thi suy nghĩ lôi trở lại 5 năm trước ở thành phố C tiêu thị họp thường niên mặt trên phía trước tiêu hàn núi ngoại tới đầu vẫn luôn là độc thân Không có người biết hắn kết hôn, mà lúc sau, theo đồng thu luyện mang theo tiểu dịch tới rồi thành phố C, đã xảy ra rất nhiều sự tình, mà mọi người thế mới biết, tiêu công tử ở 5 năm trước liền kết hôn, hơn nữa còn có cái cùng hắn lớn lên rất giống như tử. Mà kia chàng công ty họp thường niên, còn lại là đồng thu luyện lần đầu tiên cộng khai ra hiện tại đại gia trong tầm nhìn, mà tiêu hàn phía trước luôn là hoa danh bên ngoài, cũng chính là lúc này, tiêu hàn trước mặt mọi người tuyên bố đồng thu luyện thân phận, hơn nữa thập phần khí phách nói.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 Một phần ta thiếu 5 năm tân hôn lễ vật. Tiêu thị cổ quyền, chúng ta tiêu ra là chiếm 80%, mà hiện tại ta liền đem ta danh nghĩa sở hữu cổ quyền toàn bộ chuyển rời đến thê tử của ta danh nghĩa. Từ đây lúc sau, ta liền chuyên tâm vì ta lão bà làm công. Đây là tiêu hàn đối đồng thu luyện cả đời hứa hẹn, cho dù là hiện tại ngấm lại, cái kia cảnh tượng vẫn là làm người cảm thấy kích động không thôi. Kỳ thật lại nói tiếp ta còn muốn cảm ơn người, phía trước nếu không phải người khai đạo ta, ta căn bản không nghĩ trở về cho dù là đi trở về, cũng không có dũng khí cùng tiêu hàn lại cái gì liên lụy. Đồng Thu luyện nói được Vân Đạm phong kinh, thật may mắn, chúng ta đều gặp cái kia đúng người. Đúng vậy, chúng ta là may mắn. Thi Thi nhìn ngoài cửa sổ, không nói chuyện nữa. Bọn họ tới rồi hiện trường thời điểm, bởi vì nơi này là thi công hiện trường, nơi này công nhân rất nhiều, bọn họ đều là buông xuống trong tay việc, đều hướng tới xảy ra chuyện địa phương xuống lại. Thi Thi cùng Đồng Thu luyện liếm nhau, thực mau đi qua đi. Bọn họ đi vào cảnh rơi tuyến nội, dung cảnh giờ phút này mặt ủ mày trao nhìn chầm chằm trên mặt đất mặt một cái bao vây, cái này địa phương một bên là thi công hiện trường, bên kia chính là cái rác rưỡi lâm thời chất đống địa phương, bởi vì là mùa hè, rác rưỡi hương vị, có vẻ phá lệ khó nghe. Thi thi nhữ lại mày, cái gì tình huống? Người kia phát hiện cái này. Dung cảnh chỉ chỉ một bên một cái xuyên không xem như rách nát, nhưng là trên người mặt dơ hề hề người, vừa thấy chính là cái nhặt rác rưởi người. Nơi này tới gần kiến trúc công trường, thường xuyên sẽ có một ít công trường vứt đi rác rưởi vứt bỏ ở chỗ này, có chút vẫn là thép linh tinh đồ vật, có thể bán tiền, cho nên hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới nơi này nhặt rác rưởi hắn cho rằng cái này bên trong là cái gì thứ tốt, tiếp nhận đem bên ngoài đồ vật kéo ra lúc sau, phát hiện là một cái đầu. Thi Thi gật gật đầu, cùng đồng thu luyện hai người từ mã siêu trong tay tiếp nhận bao tay, đi tới cái kia túi nơi nào, túi bên ngoài là một tầng tầng màu đen bao ni Thực bình thường bao ni lon, thoạt nhìn thực bình thường, mà túi bên ngoài chỗ hồng rõ ràng là bị người xé rách mở ra, chỉ là càng tới gần, càng là có thể ngửi được kia cổ không ngừng phát ra thanh tửi. Thi thi cùng đồng thu luyện mang lên khẩu trang, tuy rằng biết làm như vậy hiệu quả cũng không lớn, bởi vì thời tiết quá nhiệt, cái này đầu vẫn là bị tầng tầng bao vây ở bao ni lon chung, khẳng định đã xuất hiện hư thối hiện tượng, đây là thực bình thường. Chỉ là khi bọn hắn đi qua đi, đem bao ni lon lột ra thời điểm, vẫn là bị hoảng sợ, Bên trong còn có chút màu trắng đồ vật ở mất máy, huyết nục mơ hồ, trung quanh nghị luận thành càng lúc càng lớn, mang về đi. Thi Thi cũng không tính toán ở chỗ này quan sát cái này đầu, bất quá thoạt nhìn cùng chính mình phỏng đoán không sai biệt lắm, cái này 20 tả hữu nữ tính, tóc rất dài, hỗn độn bao vây lấy đầu, bởi vì hư thối, trong mắt đột ra, cho người ta cảm giác giống như là quỷ phiến trung thường xuyên xuất hiện nữ quỷ, do người thật sự. Người phát hiện thứ này thời điểm Hắn chính là bị cái này bao ni lon bao vây lấy, không có những thứ khác sao. Bởi vì bao ni lon mặt ngoài thực sạch sẽ, mà thi thi nhìn nhìn cái kia đống rắc phóng chỗ. Không chỉ là có nguyên nhân vì kiến trúc thi công mà lưu lại cạn, còn có chút sau khi ăn xong bếp dư rắc rưỡi, cho nên mới sẽ tản mát ra từng luồng tánh tửi. Cái kia bao ni lon mặt trên chỉ có một ít dơ hề hề vân tay, phỏng chừng là người này lưu lại. Những thứ khác, chính là cho bùi đều thiếu, theo lý thuyết, hẳn là bên ngoài còn có một tầng bao vây đổ vỡ. có. Chính là cái kia. Người kia chỉ chỉ đặt ở một bên túi, là cái tỡ lặt tiệp bao tải, kia mặt trên còn ấn một ít chữ, có chút mơ hồ, lại làm thi thi trước mắt sáng ngời. Cái này có lẽ chính là đột phá khẩu. Đem bên trong đồ vật lấy ra tới, đem túi lấy đi. Loại này bao tải, giống nhau đều là nông dân dùng để trang tạp vật, ở nông thôn là tương đối thường thấy, thực rắn chắc dùng bền, hơn nữa thực giá rẻ, chỉ là ở thành thị trung. Loại này tỡ lặt tiệp bao tải, cũng không phải thực thường thấy. Hảo. Mã Siêu nói liền đem túi trung thép linh tinh đồ vật lấy ra tới, người kia cũng là bị dọa tới rồi, vẫn luôn cũng chưa nói chuyện. Chỉ là Mã Siêu đem gở lật tiệp bệnh bên trong đồ vật đảo ra tới lúc sau, đem gở lật tiệp bao tải sửa sang lại một chút, chuẩn bị chuẩn bị cho tốt mang đi, kia mặt trên dính không biết tên chất lỏng, phòng trừng là rác rưới chảy ra, tản ra một loại thanh tưởi, Mã Siêu chán ghét chuẩn bị nhanh chóng đem gở lật tiệp bao tải chuẩn bị cho tốt. Chỉ là mắt ở chạm đến đến kia mặt trên chữ thời điểm, vẫn là ngây ngẩn cả người. Xảy ra chuyện gì? Thi Thi đi qua đi, Mã Siêu như thế nào dây dưa dây cả. Thi Thi nhìn nhìn tợ lặt tiệp bao tải, không có cái gì đặc biệt à, chính là thực bình thường tui a hắn như thế nào vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng Giờ phút này dương mắt thực độc ác, Dung Cảnh cũng nghĩ sớm một chút thu đội trở về, thấy bên này có chút dị thường, lập tức đi qua. Phát hiện cái gì sao? Là cái này. Mã Siêu chỉ chỉ kia mặt trên tự. Trương Trăng Thôn. Dung Cảnh nhữ lại mày, như thế nào là nơi đó? Ấn. Thi Thi vẫn là có chút không hiểu. Chính là lần trước trương thị vợ chồng xảy ra chuyện địa phương, đó chính là trương trang thôn. Đồng thu luyện đi qua đi, lúc ấy nàng hơi chút hiểu biết một chút nơi đó tình huống, bất quá bọn họ là pháp ý đi có chút chi tiết bọn họ cũng không phải rất rõ ràng, mà Thi Thi đối với cái này chính là không hiểu nhiều lắm. Nơi đó. Thi Thi trên mặt mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Chính là nơi đó. Dung cảnh nhìn chầm chầm cái bỡ lạc tiệp bao tải. nay sao quỷ dị Như thế nào hai cái án tử còn nhắc lên điểm quan hệ? Thật là gặp quỷ. Mã siêu nói thở dài, đem bao tải thu hảo. Thật đúng là gặp quỷ. Một người khác ở một bên phụ họa. Có lẽ chính là đói trùng hợp đi. Loại này bao tải, tuy rằng ở chúng ta nơi này không thường thấy, nhưng là ở nông thôn rất nhiều à, hơn nữa từng nhà dùng đều không giống nhau. Loại đồ vật này lưu thông tính rất mạnh, cũng không thấy đến cùng cái kia án tử liền có quan hệ đi. Một người khác nói, nếu là thật sự nhắc lên quan hệ, án này liền phức tạp, chính là nói a ha ha, khẳng định chính là cái trùng hợp. Nếu chỉ có một trùng hợp liền tính, nếu là trùng hợp quá nhiều, liền không phải trùng hợp. Dung Cảnh Trâm giọng nói, này tam khởi án tử, thoạt nhìn không có bất luận cái gì cộng đồng chỗ, vô luận là người chết chi gian, vẫn là người chết chi gian, tựa hồ đều không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ là lại lại cứ đều có một tia liên hệ. Giống như là có người ở phía sau màn thao túng này hết thảy giống nhau. Giống như là một con vô hình mừng thọ đang ở mặt sau thao túng này hết thảy, sở hữu sự tình, thoạt nhìn không hề liên hệ, một chút liên hệ đều không có, nhưng là lại tổng lộ ra một chút quỷ dị, phẳng phất một cái lưới lớn bao phủ xuống dưới, làm người cảm thấy hít thở không thông. Mà dung cảnh nói, làm tất cả mọi người sướng sốt, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, dựa theo dung cảnh cách nói, này mấy khởi án tử nếu là thật sự có liên hệ nói. Tất cả mọi người không dám đi tưởng tượng, tưởng tượng đến đây đều là một người làm bọn họ đều cảm thấy sởn tóc gáy Tiết thiến thiến là bị tôn giác đâm, tôn giác là trương giao bạn trai, trương giao chính là trương trang thôn người, mà hiện tại cái này thi thể, lại cứ chăng cái này thi thể chính là trương trang thôn tự, tựa hồ sở hữu chỉ hướng, đều là hướng tới bên kia. Chỉ là hung thủ cố ý lưu lại vẫn là hắn trong lúc vô ý lưu lại sơ hở. Đồng thu luyện nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Cái này hung thủ ở xử lý giữa sông bầm thây thời điểm, biểu hiện ra cường đại bình tĩnh cùng tự chủ thậm chí là vượt qua thường nhân lạnh nhạn, thi thể xử lý đến phi thường sạch sẽ, một chút có giá trị manh mối đều không có lưu lại. Theo lý thuyết, dựa theo hắn tư duy, hắn là không có khả năng lưu lại cái này rõ ràng manh mối. Chính là chúng ta chính là như thế tưởng, cái này hung thủ tuy rằng giàu hoạt, nhưng là hắn dù sao cũng là cá nhân, cái này bao tải, có lẽ chính là hắn ở sơ sẩy thời điểm lưu lại đâu. Thi Thi cùng đồng thu luyện ai theo ý nấy, quả thật, bọn họ hai người phân tích đều thực hợp lý. Hung thủ như thế giàu hoạt, Không có khả năng lộ ra như thế rõ ràng sơ hở, này có lẽ chính là cái hắn cố ý lưu lại, vì che giấu chính mình, nhưng cũng nói không chừng, chính là hắn cho rằng làm thiên ý hề vô phùng thời điểm, sơ sẩy đại ý. Hảo, hiện tại chúng ta cũng không có khác manh mối vô luận là người này cố ý vì này, vẫn là vô tình vì này, này manh mối đều cần thiết cha đi xuống. Ok, ta lập tức đi xử lý cái này đầu. Thi thi nhúng vai, tiểu luyện, có lẽ lần này cần phiền thoái ngươi. Ấn. Mã siêu ngần người, hai người kia ở đánh cái gì bí hiểm à? Chỉ là đường thi thi từ bao ni lon trung tương cái kia đầu lấy ra tới thời điểm, tất cả mọi người bị dọa tới rồi, tản ra thanh tửi, còn có máu loang ở tí tắc nhỏ, có cái nữ thực tập sinh, trực tiếp phun ra, trực tiếp che miệng chạy đi ra ngoài. Thi thi đem bao ni lon ném tới một bên, đem đầu phóng tới một cái đài mặt trên, bắt đầu động thủ rửa sạch thi thể mặt bộ. Bởi vì kia mặt trên tóc huyết đủ, toàn bộ đều lạn thành một đoàn, cho nên rửa sạch lên thực tốn công Bởi vì hiện tại là mùa hè, đầu trình độ vượt quá thi thi đoàn trước ở ngoài. Bất quá có đồng thu luyện ở một bên trợ giúp, tiến hành còn xem như thuận lợi, chỉ là đem mặt bộ nhà ở rửa sạch sạch sẽ lúc sau, kỳ thật nàng toàn bộ mặt bộ đều đã tổn hại, chỉ là có thể mơ hồ nhìn ra được tới vốn dĩ mặt bộ hình dáng, nhưng là sinh thời bộ dáng là nhìn không ra tới. Bất quá có vẻ kỹ thuật thực tiên tiến, bọn họ đem người chết đầu ra quét tới rồi trong máy tính mặt, máy tính liền bắt đầu tự động vì mặt bộ tiến hành rồi phục hồi như cũ. Thứ này ta chỉ là nghe qua, còn không có thực tế thao tác qua đâu. Một cái thực tập sinh, đối cái này có vẻ thập phần mới lạ. Máy tính bắn phá đi vào kỳ thật là nàng đầu lâu hình dáng, cái này phần mềm chung đã có phía trước điều tra các quốc gia người mặt bộ mỡ vỏ dày mỏng này đó số liệu, chỉ cần ghi vào này đó tin tức, hệ thống liền sẽ tự động vì mặt bộ tiến hành phục hồi như cũ, bất quá sinh thành mặt bộ cũng không phải trăm phần trăm hoàn mỹ, bất quá vẫn là có thể thực rõ ràng nhìn ra được tới nàng sinh thời đại thể bộ dạng. Rốt cuộc người mặt bộ cũng không phải gần có xương cốt như thế đơn giản, chính là gương mặt mơ chồng chất tình huống, đều khả năng ảnh hưởng đến, người này mặt bộ, máy tính chỉ là đem sở hữu hết thể đều lý tưởng hóa, cho nên cũng không khả năng hoàn mỹ hoàn nguyên người chết sinh thời bộ dạng. Ra tới, đồng thu luyện ngồi ở máy tính trước mặt, cái này phần mềm, đồng thu luyện tương đối quen thuộc, cho nên Thi Thi mới tìm đồng thu luyện lại đây. Nhìn con rất xinh đẹp. Thi Thi điểm đánh con chuột, đại khái là cập eo tóc dài. Sau đó cấp trên máy tính mặt người thay đổi cái kiểu tóc, sau đó điểm đập ấn, đem đồ vật đóng dấu ra tới. Mọi người giờ phút này trong tay đều là nhân thủ một phần, chỉ là thi thi nhìn người này, đồng nhiên cảm thấy lớn lên có chút quen thuộc, xảy ra chuyện gì. Đồng thu luyện nhìn thi thi nhìn chầm chầm ảnh trụ phát ngốc, chính là cảm thấy có điểm quen mắt. Không thể nào, có thể là máy tính sinh thành hình ảnh không quá chuẩn xác đi, đã từng ta có một cái đầu lâu, cái này hệ thống liền không cho ta hoàn nguyên ra tới vài người giống. Bất quá về cơ bản mặt vẫn là tương đối rất giống. Đồng thu luyện cười cười. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi, đi thôi, tìm dung đội trưởng đi. Thi thi tổng cảm thấy chính mình trên người mặt đều là một cổ mùi lạ, hiện tại liền nghị sớm một chút trở về tắm rửa một cái. Như thế nào? Ngươi là cùng bác thần ở bên nhau lâu rồi, nay thói ở sạch đều lây bệnh cho người sao? Đồng thu luyện trêu chọc nói. Tiểu luyện, ngươi trước kia cũng sẽ không như thế á nói giỡn. Thi thi nhấp nhấp khoe miệng. Này đồng thu luyện vốn dĩ đều là không nói cậu cười, đừng nói là nói dơn trêu chọc người khác, chính là cười đều rất ít, ngươi có phải hay không cùng tiêu hàn ở bên nhau lâu rồi, này đều thích chế nhạo người khác. Có lẽ đi. Đồng thu luyện nhưng thật ra không phủ nhận. Có người nói hai người đãi ở bên nhau lâu rồi, chính là dung mạo đều sẽ trở nên tương tự, huống chi là tính cách đâu. nha của chúng ta kia hai người đều có thói ở sạch, ta cái dạng này trở về phòng trường đều sẽ bị ghét bỏ nửa ngày, cùng bọn họ đãi lâu rồi, thành thói quen. Tỷ như cô bác thần cưỡng bách trứng, hiện tại còn hảo chút, trước kia chỉ cần là chính mình dùng quá đồ vật đều phải phóng tới chỗ cũ, bằng không người này liền sẽ cảm thấy cả người không thoải mái. Cũng đúng, nhà ngươi có hai cái thói ở sạch. Đồng thu luyện cười cười, đúng rồi, san nhiên khoảng thời gian trước cùng ta nói, muốn ta cùng nàng định hoa hoa thân. Cùng ai? Dung dung A. Bằng không đâu, trừ bỏ dung dung, bọn họ mấy nhà mấy cái tiểu quỷ đều là mang bà ta nói hắn là muốn dung dung cùng Đông Thành vẫn là Tây Liền A. Tây Liền. Vẫn là không bằng chúng ta đào hoa hảo. Thi thi nhúng mày, hướng hộ dung dung nhiều dính đào hoa, ngươi lại không phải không biết, ngươi nhưng đừng làm cái loại này chia rẽ có tình nhân ra trường A. Ta chính là cùng ngươi như thế vừa nói, ta cùng tiêu hẳn đều thương lượng qua, hài tử hôn sự, chính bọn họ nhìn làm thì tốt rồi, tiêu ra cũng không cần liên hôn tới củng cố. Bất quá ta còn là cảm thấy dung dung về sau sẽ là nhà của chúng ta con dâu. Đi tới xem bái. Bất quá tưởng tượng đến chính mình Nữ Nhi, chính là hôm nay chính mình chuẩn bị ra cửa thời điểm, còn hỏi chính mình là làm gì đi, vừa nghe nói là cùng Thi Thi gặp mặt, lập tức đều hai mắt tỏa ánh sáng. Mộ mì, Tiên Đào Hoa có đi hay không a? Lúc ấy cặp kia mắt to quả thực đều ở sáng lên, xem đến một bên Tiêu Hàn tức giận đến nghiến răng. Ngày trước kia Tiêu Hàn ban ngày đi ra ngoài công tác, buổi tối trở về, Tiêu Dung cũng sẽ như thế cười tủm tỉm nhìn chính mình, chỉ là gần nhất chính mình đều đãi ở trong nhà. Tiêu Hàng cảm thấy chính mình nữ nhi tựa hồ không như vậy lại chính mình. Hán Tổng cảm thấy chính mình địa vị đã nguy ngập nguy cơ. Đào hoa không đi Nga. Đồng thu luyện méo méo nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Như vậy a hảo đáng tiếc à. Ra đây cũng không đi, bên ngoài nóng quá a Tiêu Dung nói còn vẻ mặt mất mát ngồi ở trên sofa mặt. Các nàng hai người nhìn thấy Dung cảnh thời điểm, Dung cảnh chính mang theo trương giao chuẩn bị tiến phòng thẩm vấn. Xảo, vừa lúc cái kia thi thể chân Dung phục hồi như cũ ra tới. Tuy rằng không quá chuẩn xác, nhưng là nếu là người chết thân nhân, hẳn là có thể liếc mắt một cái đều nhận ra được đi. Thi Thi nói đem ảnh chụp đưa cho Dung Cảnh. Dung Cảnh nhìn nhìn ảnh chụp. Phiên thoái, có cái này, là có thể đủ một lần nữa in và phát hành tìm người thông báo. Nói như vậy có lẽ là có thể đủ mau chóng xác nhận người chết thân phận. Tốt xấu có cái hảo một chút tin tức. ân Lấy xuống đi, lập tức làm người lộng một phần tân treo giải thưởng thông cáo ra tới, gia tăng in và phát hành. Dung cảnh nói đem đồ vật sau này đưa cho một cái cảnh sát nhân dân Tốt Chỉ là trương giao trong lúc vô tình thoáng nhìn kêu mặt trên một khuôn mặt Trong miệng mặt đâu nỉ non lẩm bẩm hộp ra một cái tên Nhầm nhiễm Người nói cái gì Dung cảnh khoảng cách trương giao rất gần Trương giao giờ phút này sắc mặt trắng xanh Cả người giống như là lọt vào động băng giống nhau Nếu không phải bên cạnh có người lỡ nàng Nàng có lẽ cả người liền trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất mặt Người này ta giống như nhận thức Nàng thanh âm đứt quáng miệng đều ở run run, hai chân run lên. Thi thi cùng đồng thu luyện liếp nhau, Dung Cảnh nói, được đến chứng thực, này mấy cái án tử có lẽ thật sự có liên hệ, chỉ là giờ phút này trương giao thật giống như là thấy quỷ giống nhau, giống như người này liền không nên xuất hiện ở chỗ này giống nhau. Nàng là ai? Dung Cảnh truy vấn, không nghĩ tới manh mối tới chút nào không ngủng công phu. Nhầm nhiễm, ta bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng. Này lại là cái gì quan hệ? Chỉ là nếu là bình thường bạn cùng phòng nói. Trương giao có phải hay không có điểm phản ứng quá độ? Các ngươi chẳng lẽ cũng chỉ là bạn cung phòng? Đồng thu luyện tiến lên một bước, có lẽ là đồng thu luyện biểu tình quá mức lạnh nhạt. Hơn nữa đồng thu luyện người này, nhìn ngươi thời điểm, giống như là muốn đem ngươi nhìn thấu giống nhau. Trương giao hai chân mềm nũng, chính là bên người cảnh sát cũng chưa giữ chặt nàng, nàng liền thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất mặt. Các ngươi hẳn là không phải bình thường bạn cung phòng, bình thường đồng học đi. Đồng thu luyện tiếp tục ép hỏi. Trương sắc mặt tái Tr Trong miệng mặt không biết ở nhắc mãi cái gì, chính là đồ phấn mặt, cũng che giấu không được nàng giờ phút này tái nhuận sắc mặt. Tầng tầng mồ hôi mỏng từ cái chán của nàng chảy ra, rốt cuộc là cái dạng gì tình huống, có thể làm nàng dọa thành cái dạng này. Các người bất hòa, cho nên người giết nàng. Đồng thu luyện bất quá là làm cái giả thiết, mà trương giao lúc này mới rốt cuộc có chút phản ứng. Không phải, ta không có giết nàng, không có, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta đã lâu không nhìn thấy nàng. Ta không biết nàng như thế nào sẽ. Ta thật sự không biết. Trương giao ôm đầu, đem chính mình thân mình gắt gao xúc ở bên nhau, đôi tay ôm đầu gối, tựa hổ thực sợ hãi. Như vậy người này rốt cuộc cùng người còn có cái gì quan hệ? Đồng thu luyện sắc mặt lạnh lùng, chính là thanh âm cũng là không mang theo cảm tình, nhưng là làm trương giao vô cớ sinh ra một tia sợ hãi. Không quan hệ, ta cùng nàng cái gì quan hệ đều không có, không có. Thi thi cắn cắn môi, nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng tình hình, lớn lên giống nhau. Nhưng là lại phi dương ứng ngạnh thực tiêu ngạo, chỉ vào bình an mặt nói khó nghe khắc nghiệt nói, theo lý thuyết, như vậy nữ nhân, không nên sẽ xuất hiện cái này tình hình, chỉ có thể nói nàng thật sự sợ. Mà người này lại có cái gì bản lĩnh có thể làm trương giao như thế sợ hãi đâu, là có nhược điểm ở nàng trong tay mà sao? Vẫn là chuyện khác. Giờ phút này ánh mắt mọi người ngẫu nhiên đọc ngắm nhìn ở nàng trên người mặt. Không quan hệ, nếu là không có quan hệ lời nói, vậy ngươi như thế sợ hãi làm cái gì? Vẫn là nói người này chính là ngươi giết, ngươi vì hủy thi diệt tích, cho nên đem thi thể tách rời, bất quá ngươi cẩn thận mấy cũng có sai sót, cư nhiên dùng trong nhà mặt bao tải trang thi khối, cho nên hiện tại hành tích bại lộ, ngươi sợ hãi. Dung cảnh bình tĩnh khách con nói, không phải, không phải, ta không có giết nàng, không phải ta giết, không phải ta trương giao dùng sức lắt đầu, cả người có vẻ có chút điên cuồng không biết là thật sự sợ hãi, vẫn là giả, thi thi đối nữ nhân này chính là không có gì hào cảm. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, nữ nhân này còn có cái gì khác thân phận sao? Nếu là bạn cùng phòng, các ngươi chính là bằng hữu, ngươi cần gì phải như thế sợ hãi? Thi Thi cười lệnh, nàng là tôn giác tiền nhiệm vị hôn thê. Mọi người giờ phút này đầu đều như là nháy mắt nổ tung giống nhau. Mà Thi Thi chỉ là nhắm mắt chử, cái gì đồ vật, bỏ thêm tiền nhiệm hai người đều trở nên đều không như vậy tốt đẹp. Húng chi, nữ nhân này là cậy chính mình bạn cùng phòng góc tường sao? Thật đúng là, thiên hạ to lớn. Cái dạng gì người đều có, sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. 2122 nàng đoạt một nam, vạn bèo linh hồn. Trương Giao nhận thức người chết đã ra ngoài mọi người dự kiến, hiện tại nữ nhân này cư nhiên vẫn là tôn giác tiền nhiệm vị hôn thê, sự tình tựa hồ trở nên càng ngày càng thú vị. Dung cảnh nhìn nhìn sủi lơ trên mặt đất mặt Trương dao ý bảo bên cạnh vài người đỡ nàng tiến vào phòng thẩm vấn. Trương Giao cả người đầu góc tựa hồ đều là đình chỉ tự hỏi, nàng tùy ý cảnh sát lôi kéo nàng tiến vào phòng thẩm vấn Hai mắt lỗi chống mô thần, không biết nghĩ đến cái gì. Lập tức phái người đem tôn giác chảo trở về. Dung cảnh mày hơi hơi nhăn lại, nhìn ra được tới thập phần buồn rầu Tôn giác không ở trong cục sao. Bởi vì tiết thiến thiến án tử, tôn giác là người gây họa vẫn luôn là bị tạm giam ở cục cảnh sát, như thế nào sẽ không ở đâu. Thi thi cùng đồng thu luyện liếm nhau, đều có vẻ thập phần hoang mang. Chuyện này không trách chúng ta đội trưởng, này tôn ra ở chỗ này có điểm quan hệ, ở phía trên có người. Liền đem hắn nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài, đặc sao, nhưng là những tiêu ngạo, làm cho chúng ta đội trưởng cũng không có biện pháp a hốn hồ này tôn giác cùng tiết thiến thiến chi gian, căn bản cha không ra bất luận cái gì liên hệ, bọn họ căn bản là không có gì liên quan. Một cái cảnh sát bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn luật sư nói, tiết thiến thiến chết là nhân vi, tôn giác ở cái này án tử trùng cũng là người bị hại, sau đó nói một đống lớn lung tung rối loạn lý do, dù sao đến cuối cùng, chính là đem người cấp vứt đi ra ngoài. Đừng nhiều lời, chạy nhanh phái người đi tìm tôn giác. Dung cảnh giờ phút này trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Có phải hay không thực bất an? Thi thi nhìn dung cảnh. Hắn nếu là hung thủ, liền có khả năng chạy án. Hắn nếu không phải hung thủ, liền có khả năng là tiếp theo cái người bị hại. Hoặc là, hắn chính là hung thủ cho chính mình an bài bia. Đồng thu luyện nhưng thật ra nói thẳng không cố kỵ. Ta đi thẩm vấn chương giao, hy vọng có thể hỏi ra tới càng nhiều có giá trị manh mối Dung cảnh nói liền vội vã tiến vào phòng thẩm vấn, thi thi cùng đồng thu luyện còn lại là thực tự nhiên tiến vào một bên cách gian. Trương giao cả người chính là sủi lơ đang ngồi ghế mặt, sắc mặt trắng xanh, thật sự như là thấy quỷ giống nhau, bởi vì da mồ hôi duyên cớ, tóc gắt gao dán ở trên trắng mặt, làm ướp trên mặt nàng mặt trăng dung. Người nói cái này trương giao có phải hay không biết cái kêu kêu nhậm nhiễm người đã chết ta? Thi thi bỗng nhiên làm ra một cái lớn mật phòng đoán, chủ yếu là cái này trương cắn phản ứng thật là có chút quá độ đi. Như vậy khẩn trương, như vậy sợ hãi, còn hảo chỉ là một chương ảnh trụ, nếu là chân nhân đứng ở nàng trước mặt nàng chẳng phải là phải bị hù chết. Liên tính không biết nữ nhân kia đã chết, khẳng định cũng biết những thứ khác, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, nữ nhân này cất giấu không ít đồ vật. Đồng thu luyện khoanh tay trước ngực, dựa vào trên tường mặt, giếng cổ giống nhau trong con người, hiện lên một mặt tinh quang. Trương Giao, nói một chút đi. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết Trương dao lắt đầu, cả người sợ cực kỳ. Ta có thể cho ngươi thời gian bình tĩnh, nhưng là nhậm nhiễm sự tình. Trương Giao nghe thấy nhậm nhiễm tên, cả người đều có rúm lại một chút, mà dung cảnh lại không buộc Trương Giao giờ phút này liền phải nói ra một cái nguyên cớ, cho nên vài người ở phòng thẩm vấn chung, ràng co, không khí có vẻ phá lệ đông lạnh. Qua 10 phút tả hữu đi, Trương Giao dần dần mà bình tĩnh rất nhiều, sắc mặt cũng không có như vậy kia nhìn, mà giờ phút này một cái cảnh sát gõ cửa tiến vào, đưa cho dung cảnh một phần văn kiện, mà liền ở đồng thời. Thi thi cùng đồng thu luyện trong tay cũng bắt được một phần tư liệu, là nhậm nhiễm cuộc đời tư liệu. Nhậm nhiễm, 23 tuổi, 20 đại học sinh viên năm 4, đã tạm nghỉ học hơn 3 tháng, ở một tháng trước. Mất tích. Thi thi thanh âm không tự giác nâng lên, cùng đồng thu luyện liếm nhau, nơi này có vấn đề à tạm nghỉ học. Mất tích. Chỉ là ảnh chụp chung nữ hài tử, lớn lên phá lệ xinh đẹp đoạn mắt, cả người tản ra một loại thanh xuân sức sống, cùng bọn họ dùng máy tính hoàng nguyên ra tới ảnh chụp có chút số xu Bất quá giữa mày vẫn là thực rất giống, cảm giác kém đến không phải rất nhiều, không mềm trương giao cũng sẽ không ở trước tiên nhận ra nhậm nhiễm người này. Nói đi, ngươi biết đến nhậm nhiễm tình huống, ngươi đều nói một lần đi. Dung cảnh là cố ý đem tư liệu ném tới trên bàn, mà nhậm nhiễm ảnh chụp không biết là cố ý vẫn là vô tình, liền từ phố ấn đờ chung rất ra tới, trương giao thân mình chấn động, Hoảng sợ nhìn chầm chầm kia bức ảnh, trong mắt cảm xúc, xác thật là sợ hãi. Nhậm nhiễm bộ dạng so giao hảo rất nhiều Có lẽ là ra cảnh bất đồng duyên cơ đi, cái này Nhậm Nhiễm thoạt nhìn so Trương Giao Văn Nhã rất nhiều, trên người mặt nhiều một loại thực an tĩnh trầm ổn khí trước, tuy rằng không phải ánh mắt đầu tiên mị nữ, nhưng là rất dễ coi, đặc biệt là cặp kia con ngươi dị thường xinh đẹp. Bên trong phảng phất trang ngôi sao giống nhau, lấp lánh tỏa sáng, làm nàng cả người đều tản ra một loại bồng bột tinh thần phấn chấn. Nhậm Nhiễm chết thật sự cùng ta không có quan hệ. Trương Giao giờ phút này cũng bình tĩnh rất nhiều. Ta chưa nói cùng ngươi có quan hệ, ta chỉ là muốn biết Các ngươi chỉ dàn có cái gì quan hệ, hoặc là nói, ngươi đem ngươi biết đến sự tình cùng chúng ta nói một lần, kỳ thật những việc này, liền tính là ngươi không nói, chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ điều tra ra tới, chẳng qua nếu là án này liên lụy đến ngươi, ngươi nói ra cùng chúng ta điều tra ra tới, cái này tính chất liền hoàn toàn không giống nhau. Dung cảnh không nhanh không chậm mà nói, nghe hắn khẩu khí, tựa hồ đối chương giao khẩu cũng không có gì hứng thú. Mà dung cảnh loại này không nhanh không chậm thái độ nhưng thật ra kích thích tới rồi chừng giao. Trương giao rốt cuộc chỉ là người bình thường, nàng cũng là tham sống sợ chết, nàng sợ cảnh sát cho rằng chính mình giết người, cho nên tức khắc có chút nóng nảy. Kỳ thật ta cùng nhậm nhiễm vốn là khá tốt bằng hưu trương giao tựa hồ là chuẩn bị nói chuyện, dung cảnh ý bảo một bên cảnh sát bắt đầu ghi âm cùng nhớ ghi chép. Bạn tốt, nhìn dáng vẻ hiện tại trên mạng mặt nói một chút cũng chưa sai à, phòng cháy phòng trộm phòng quê mật, thi thi cười lạnh, cho nên nói cánh rừng lớn cái gì chim chóc đều có. Đồng thu luyện như cũng là không nóng không lạnh. Chúng ta phía trước cảm tình vẫn luôn khá tốt, rốt cuộc chúng ta đã là 3 năm nhiều bạn cùng phòng, ngày thường vô luận làm cái gì sự tình đều là ở bên nhau, cho nên tình cảm của chúng ta vẫn luôn đều không tồi, chỉ là trương giao thở dài, tựa hồ ở hồi ức cái gì thập phần xa xăm sự tình. Ta nhớ rõ lúc ấy Nhậm Nhiễm đặc biệt cao hứng cùng chúng ta nói, nàng giao một cái bạn trai, là trong nhà mặt giới thiệu, nam nhân kia điều kiện thực hảo, sau đó nàng liền nói thỉnh ký túc xá cùng nhau ăn cơm, ngươi biết ta thấy Tôn Giác ánh mắt đầu tiên, ta liền Trương giao khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tựa hồ ở hồi ước cái gì tốt đẹp sự tình, chỉ là người ở bên ngoài xem ra, lại cảm thấy thập phần ghê tẩm. Tuy rằng nói người cảm tình là không thể chính mình khống chế, nhưng là như thế công khai cậy góc tưởng hành vi, vẫn là làm người sở khinh thường đi. Đó là đại một vừa mới khai giảng không bao lâu, thời tiết còn thực nhiệt, hắn liền đứng ở chúng ta ký túc xá hạ, ăn mặc một kiện màu đen ngắn tay, màu đen quần dài, đôi tay cắm ở trong túi mặt, trên lỗ hai mặt mang theo thai nghe. Ta ở nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên thời điểm, ta liền cảm thấy người này là ta thích loại hình. Cho nên đâu, ngươi liền chen chân bọn họ. Dung cảnh trong giọng nói mang theo một loại không thể chí không. Ta cũng không có muốn chen chân bọn họ, chỉ là tôn giác cùng ta càng có thể chơi thân thôi. Chỉ là lúc ấy nhà hắn bên trong đã làm hắn cùng nhậm nhiệm đính hôn, bọn họ đã là vị hôn phu thê quan hệ, ta như thế nào khả năng còn tồn loại này tâm tư. Trương Giao nói được nhưng thật ra rất dễ nghe. Bất quá hiện tại nhậm nhiệm đã chết. Tự nhiên cái gì lời nói đều là tùy nàng nói. kia lúc sau đâu, theo chúng ta biết, người cùng tôn giác đại một liền ở bên nhau đi. ân tôn giác cũng cảm thấy người mình thích là ta, cho nên liền cùng trong nhà mặt người ta nói, cùng nhậm nhiễm giải trừ hôn ước, bởi vì chuyện này, ta cùng nhậm nhiễm. Nhậm nhiễm kỳ thật phía trước là hoàn toàn bị chẳng hay biết gì, nàng căn bản không biết, chính mình hảo bằng hưu sẽ cùng chính mình vị hôn phu làm ở bên nhau. Hơn nữa chính mình cư nhiên là trong ký túc xá mặt cuối cùng biết đến người kia. Nhậm nhiễm ngày đó về đến nhà, đã bị chính mình phụ thân hung hăng đánh đánh một cái tác, nhập nhiễm cả người đều làng ốc, nàng không biết đã xảy ra cái gì. ba Ngươi làm cái gì? Từ nhỏ đến lớn, nhập nhiễm gia đình không xem như đại phú đại quý, nhưng là chỉ có chính mình một cái hài tử, cho nên cha mẹ đối nàng cũng là yêu thương có thêm, trong trí nhớ phụ thân còn chưa bao giờ đối chính mình phát như thế lửa lớn. Ngươi còn có mặt mũi cùng ta hỏi ta làm cái gì, ta còn muốn hỏi ngươi ở trường học đều làm cái gì chuyện tốt đâu. Nhậm phụ cả người bị tức giận đến cả người loạn run. Được rồi hài tử hắn ba, ngươi bị phát như thế lửa lớn, hài tử con nhỏ, chúng ta cùng nàng hảo hảo nói là được sao, ngươi như thế nào. Bị nói, ta hôm nay nhất định phải đánh chết nàng, còn tuổi nhỏ không học giỏi. Nhậm nhiễm là thật sự không biết, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ là cảm thấy trên mặt mặt nóng rất đau. Ba, các người rốt cuộc đang nói cái gì à, ta như thế nào nghe không hiểu a Ngươi còn có cái gì nghe không hiểu. Tôn giác nói ngươi ở trường học cùng nam sinh khác lôi lôi kéo kéo, cùng chúng ta nói muốn giải trừ hôn nước Cái gì? Nhậm nhiễm cả người đều là sướng sốt. Mà nhậm phụ nhìn chính mình nữ nhi vẫn là một bộ không biết nguyên cớ bộ dáng, từ trên bàn lấy ra mấy chương ảnh trụ, kia mặt trên nữ nhân sắc thật là nàng, chỉ là nam nhân nàng sắc thật không quen biết, chỉ là kêu mặt trên thời gian, nhậm nhiễm lại nhớ rõ gì thường rõ ràng. Nhậm nhiễm giờ phút này chỉ cảm thấy bông nhiên có chút trời đất quay cuồng nàng không biết vì cái gì. Sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Ảnh chụp cùng ngươi có quan hệ có phải hay không? Dung cảnh không cần đoán đều nhìn ra được tới. Trương giao lúc ấy đang nói đến chính mình lần đầu tiên thấy tôn giác cảnh tượng thời điểm. Cả người mắt đều tản ra một loại rất cường liệt chiếm hữu dục Loại này ánh mắt, dung cảnh ở người nào đó trong mắt cũng nhìn đến quá. Hơn nữa mọi người đều nói nữ nhân nhiều địa phương tự nhiên thị phi cũng rất nhiều. ân nàng trực tiếp tới rồi ký túc xá tìm ta. Trương dao rũ đầu, thở dài. Nhậm nhiễm cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại ký túc xá, nàng đẩy cửa đi vào, từ từ, không phải về nhà sau. Như thế nào đã trở lại? Trương giao giờ phút này đang ở trên giường phỏng vấn quần áo, các nàng ký túc xá ở bốn người, mà khác hai người đang ở bên cạnh hỗ trợ thu xếp, thoạt nhìn nhất phái hài hòa, nhậm nhiễm cười nhạo. Nàng chỉ là đi qua đi, từ trương giao trong tay ý đồ cầm quần áo xả lại đây, trương giao tún quần áo, mà nhậm nhiễm mắt màu đỏ tươi, trương giao bị hoảng sợ cũng mặc kệ quần áo có thể hay không bị hư hao, trực tiếp cầm quần áo cấp xả qua đi, mà bốn người ngẫu nhiên đọc nghe thấy được quần áo vải dệt bị xả hư thanh âm. Từ tử, ngươi đây là làm cái gì a?" "Đây là giao giao vừa mới mua quần áo." "Đúng vậy, ngươi đây là làm cái gì a?" Mặt khác hai người đều là rất kỳ quái. "Cái này thẻ bài quần áo không tiện nghi đi, ngươi một tháng sinh hoạt phí mua nổi này một kiện sao?" Nhậm Nhiễm nói chuyện cố nhiên khắc nghiệt, bất quá Trương Giao mặt lại nháy mắt một bạch. "Nữ sinh sao?" Vừa nghe lời này, tự nhiên liền minh bạch, các nàng là hoàn toàn không biết cái này thẻ bài quần áo có bao nhiêu quý, quần áo đến thời điểm, nhãn treo đã bị cắt xuống tới. Chẳng lẽ ta liền không thể mua một kiện chính mình thích váy sao? Trương Giao tuy rằng mạnh miệng, nhưng là nàng trong mắt hiện lên một kêu hoảng loạn, sở hữu phỏng đoán đều tại đây một khắc được đến xác mình nhậm nhiễm cảm thấy chính mình giờ phút này trái tim đều đau đến cơ hồ muốn vô pháp hô hấp, tay nàng gắt gao mà nắm chặt quần áo, nắm chặt đến móng tay trắng bệnh. Ngươi muốn đem quần áo lộng hỏng rồi. Một người cắm một câu. Trương Dao, ngươi nói cho ta, quần áo nơi nào tới? Ta mua. Ngươi lặp lại lần nữa. Nhậm Nhiễm lớn lên xinh đẹp, ăn mặc quần áo cũng đẹp, ở bọn họ cái này hệ bên trong, xem như cái nổi danh tiểu mị nữ, khí chất thực hảo, cho nên rất nhiều người đều thích nàng. Tương phản, Trương Dao còn lại là có vẻ không như vậy xuất chúng, chẳng qua nàng so Nhậm Nhiễm càng có tâm cơ thôi. Nhậm Nhiễm ngày thường tính tình thực hảo, cho nên lần này tự phát hỏa. Làm cho mặt khác hai người cũng không biết nên nói chút cái gì, chỉ có thể ở một bên nhìn lo lắng xuông. Ta nói là ta mua. Bang, nhậm nhiễm trực tiếp cho trương giao một cái tát, lần này tử đánh đến trương giao trở tay không kịp, trương giao thân mình lảo đảo một chút, không tự giác sau này lui một bước, dối tay bụng mặt, kia hai mắt chung mang theo lạnh leo hận ý. Từ từ, ngươi làm cái gì a Mặt khác hai người đều bị dọa tới rồi, bọn họ căn bản không biết đã xảy ra cái gì, ở bọn họ ký túc xa chung. Nhậm nhiễm cùng trương giao quan hệ vẫn luôn là tốt nhất, nhập nhiễm vừa mới trở về phía trước hai người vẫn là hảo hảo mà, như thế nào mới mấy cái giờ công phu, hai người kêu liền. Người rốt cuộc phải làm. Trương giao nói chưa nói xong, nhập nhiễm trực tiếp cầm quần áo ném ở trương giao trên người mặt, trên quần áo mặt có khóa kéo, vừa lúc hoa tới rồi trương giao cánh tay, trương giao đau đến túc một chút mày Người còn có mặt mũi nói, trương giao, ta đặc sao thật là mắt bị mù, tự nhiên nhận thức ngươi loại người này, ngươi đặc sao thật làm ta cảm thấy ghê tẩ Từ từ, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Đều là một cái ký túc xá, có cái gì lời nói hảo hào nói, ngươi đừng xúc động. Ngươi làm ta đừng xúc động, nữ nhân này đoạt ta bạn trai. Nhậm nhiệm nói xong, trừ bỏ chương dao tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chỉ có chương giao. Bởi vì chương giao lúc ấy đã cảm giác được nhậm nhiễm hẳn là biết chuyện này, cho nên nàng đã làm tốt chuẩn bị. Không thể nào, không có khả năng. Hai người đều là kinh hô ra tiếng, dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chương dao Mà Trương Giao chỉ là xoa xoa khỏe miệng huyết, thật đau. Ta cùng tôn giác là thiệt tình Trương Giao lời còn chưa dứt, nhậm nhiệm trực tiếp đem trong tay bao quăng đi ra ngoài. Trương Giao, ngươi đặc sao nói thêm câu nữa nhìn xem, đúng vậy, ngươi tưởng nói các ngươi là thiệt tình, ta đây tính cái gì, ngươi mỗi lần đều là hảo xảo bất xảo đụng vào chúng ta hẹn hò ta vốn dĩ cho rằng đây đều là cái ngoài ý muốn, có đôi khi ta thậm chí nói chúng ta nếu không liền cùng nhau đi, này đó đều là ngươi trước đó thiết kế tốt đi, Trương Giao. Ta thật sự không nghĩ tới, ngươi đặc sao cư nhiên như thế tiện. Nhậm nhiễm, ngươi nói chuyện đừng như thế khó nghe. Trương giao vốn dĩ chính là ở chịu đựng, trương giao người này vốn dĩ chính là một cái tính tình tương đối dã hốn hồ nàng giờ phút này cũng không cảm thấy nàng làm sai cái gì. Ta nói chuyện khó nghe, ngươi bỏ lên trên ta vị hôn phu giường thời điểm, ngươi như thế nào không cảm thấy ngươi ghê tầm A. Đồ đê tiện. Ngươi trương giao chỉ vào nhậm nhiễm, trong lúc nhất thời nói không nên lời lời nói. Ta nói sai rồi sao? Ngươi đặc sao câu dẫn ta vị hôn phu liền tính, ngươi bôi nhỏ ta tính cái cái gì sự tình, xã đoàn liên hoan ngày đó là ngươi đưa ta trở về, kia cái này ảnh chụp lại là chuyện như thế nào, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết, ngươi đem ảnh chụp đưa cho tốt giác cho nên hắn muốn cùng ta hủy bỏ hôn ước, ngươi vừa lòng đi, ngươi hiện tại có phải hay không thật cao hứng, ta tựa như cái ngốc tử giống nhau bị ngươi chơi xoay quanh, ngươi hiện tại có phải hay không thật cao hứng. Nhậm nhiễm giờ phút này là đồng thời bị chính mình người yêu cùng chính mình tốt nhất bằng hưu phản bội, thật là tâm như đao cắt. Mà mặt khác hai người nhìn trương giao ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng quỷ dị, mà giờ phút này bởi vì ký túc xá khắc khẩu thanh âm quá lớn, đã khiến cho rất nhiều khác ký túc xá người tới vây xem, này trong lúc nhất thời trương giao làm sự tình, bị ăn mặc mọi người đều biết. kia lúc sau đâu, người còn ở trường học đợi đến đi xuống. Dung cảnh đối nữ nhân này nhưng không có chút nào đồng tình, làm ra chuyện như vậy. Liên tính là bị người xa lánh cũng là thực bình thường. kia lúc sau nhậm nhiễm rời đi trường học. Trường giao rũ đầu, thanh âm cũng nhỏ như rồi mối ơi. Tất cả mọi người thực kinh ngạc, cư nhiên không phải nàng rời đi trường học, mà là nhậm nhiễm. Thi thi cùng đồng thu luyện liếm nhau, kỳ thật chuyện này, thi thi là thật sự có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chẳng qua chính mình nếu là đứng ở nhậm nhiễm góc độ, phòng chừng chính mình sẽ không bỏ qua trường giao đi, rốt cuộc loại này song trọng phản bội, không phải ai đều thừa nhận lợi hại. nàng rời đi Dung cảnh cũng có vẻ thập phần kinh ngạc. Lúc ấy ta ở trường học thật sự muốn ngốc không nổi nữa. Tất cả mọi người chỉ trích ta. Ta thật sự lần đầu tiên cảm nhận được loại này dư luận áp lực. Ta thật sự cảm thấy kia đoạn thời gian. Ta muốn học mất. Ở trong trường học mặt trừ bỏ tôn giác đều không có người cùng ta nói chuyện. Ta thật sự cảm thấy chính mình sẽ điên mất. Ta biết chính mình làm sự tình không đúng. Bất quá lúc ấy ta là thật sự bị ma quỷ ám ảnh. Ta thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Chỉ là trương giao nói lời này. Tuy rằng thoạt nhìn thực ảo não, bất quá mọi người nghe lại không phải như vậy hồi sự, nữ nhân này tựa hồ cũng không phải thực hối hận bộ dáng Dung cảnh vừa mới chỉ là đơn giản mà nhìn một chút nhậm nhiễm tư liệu, giờ phút này lại nhảy ra tới xem thời điểm, liền phát hiện, này mặt sau sắc thật có nhậm nhiễm xuất ngoại sự tình. Trường học an bài xuất ngoại giao lưu sinh, nhập ra phòng trường dùng chút quan hệ, làm nhậm nhiễm đi ra ngoài, này vừa ra đi chính là một năm dưới thời điểm, lại trở về lúc ấy cũng chính là đại tam. trở về lúc sau Đã xảy ra cái gì Trực giác nói cho nàng Nhậm nhiễm trở về là báo thủ Mà thi thi cùng đồng thu luyện giờ phút này Tựa hồ nối tiếp xuống dưới này Ba người phát sinh sự tình Cũng thập phần cảm thấy hứng thú Cho nên trên mặt mặt lộ vẻ ra một kia hứng thú Nàng thay đổi Trương giao thở dài Mà nghĩ tới cái này giai đoạn sự tình Trương dao trên mặt mặt mới xem như lộ ra một ít sợ hãi Bọn họ thật sự rất tò mò Cái này nhậm nhiễm rốt cuộc làm cái gì Có thể làm trương giao như thế sợ hãi Nhầm nhiệm thoạt nhìn là một cái đoan trang khéo léo người, rất khó tưởng tượng, nàng sẽ làm ra cái gì làm người sợ hãi thời điểm, chính yếu chính là, cái này trương giao vừa thấy cũng không phải cái gì người tốt. Có thể thiết kế hãm hại, làm một đôi vị hôn phu phụ giải trừ hôn ước, đi bước một làm người kia trở thành chính mình bạn trai, nữ nhân này thoạt nhìn cũng không phải như thế đơn giản. Người nói hiện tại hài tử có phải hay không đều tâm tư như thế thâm trầm. Đồng thu luyện cảm thấy chính mình vào đại học thời điểm, tựa hồ liền không gặp được chuyện như vậy. Liền tính là đoạt bạn trai cái gì, cũng không có gặp qua như thế trắng trợn táo bạo, nói khó nghe một chút, chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ. Xã hội trở nên càng ngày càng vật chất hóa, rất nhiều nữ hài tử, luôn là nghĩ không làm mà hưởng, luôn muốn tìm cái cao phú soái chương giao người này thi thi dừng một chút, ruốt ve một chút cảm, quá lòng tham. Đúng vậy, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Đồng thu luyện thở dài, dung cảnh giờ phút này nhìn kỹ nhậm nhiễm tư liệu, hắn là không biết cái này tư liệu mặt trên đồ vật. Rốt cuộc có bao nhiêu là thật sự, nơi này còn có một phần từ trường học Internet bên trong điều lấy ra tư liệu này mặt trên biểu hiện, nhậm nhiễm học tập thành tích vẫn là thực ưu dị, là cái học sinh xuất sắc, ngoan ngoan nghe lời, không giống như là sẽ làm ra cái gì khác người sự tình người. Nàng làm cái gì? Nàng thay đổi rất nhiều, nàng trước kia không phải như vậy trương giao thở dài một tiếng. Nàng trong trí nhớ nhậm nhiễm ra cảnh giàu có, là cha mẹ hòn ngọc quý trên tay, lớn lên đẹp, thành tích cũng không tồi. Ở đồng học cùng lão sư trung thập phần được hoan nên so sánh chính mình bình thường, nhậm nhiễm thật sự hảo quá nhiều, cho nên nàng thực ghen ghét nàng. Bất quá nàng tính cách thực đơn thuần, có lẽ là bị bảo hộ thật tốt quá, nàng căn bản là không biết người này tính hiểm ác, hơn nữa đối chính mình không hề phong bị, này cũng làm chính mình có cơ hội thừa nước đục thả câu. Mà nhậm nhiễm rời khỏi sau, về bọn họ ba người chi gian tình tay ba, tựa hồ chẩm rãi cũng bị người quên đi, mà kêu đoạn thời gian, chương giao vượt qua thực bình tĩnh một đoạn thời gian. Tuy rằng ở trường học cũng bị người cô lập, ở ký túc xá cũng không ai cùng nàng nói chuyện, nhưng là nàng cảm thấy chính mình có tôn giác là đủ rồi, mà trong khoảng thời gian này, bọn họ hai người cơ hồ đều là mỗi ngày nhị vai tại cùng nhau, cũng không có thời gian quan hệ ánh mắt của người khác. Chỉ là đương trương giao cảm thấy chính mình sinh hoạt đã bình tĩnh thời điểm, nhậm nhiễm đã trở lại. Chỉ là nàng không bao giờ là trong trí nhớ cái kia nhậm nhiễm. Trong trí nhớ nhậm nhiễm là cái sâm nữ hệ tươi mát thiếu nữ, nhưng là trở về lúc sau nhậm nhiễm. Ngày đó nhậm nhiễm ăn mặc, Trương Giao đến bây giờ đều nhớ rõ phi thường rõ ràng. Nàng ăn mặc một kiện màu đen phao phao váy, lộ da trắng non thon dài chân, màu đen làn váy mặt trên có đại đoá đại đoá màu đỏ hoa hồng, thật xinh đẹp, vô tay háo váy liền áo, lộ da trắng non cánh tay, nàng cả người thoạt nhìn phá lệ mê người, thật sự đặc biệt đẹp. Trương Giao liền tính là không nghĩ thừa nhận, nhưng là giờ phút này nhậm nhiễm thật sự thật xinh đẹp, lúc ấy, loại này mị có điểm làm người hít thở không thông Đặc biệt là ngay lúc đó Trương Dao chỉ mặc một cái đơn giản màu trắng săn sóc, màu đen quần dài, nàng vốn dĩ cảm thấy tươi mát trang điểm, ở nàng trước mặt, này nhạt nhẽo trang điểm, lại đem nàng ngạnh sinh sinh so đi xuống. Chính yếu chính là, nàng thấy Tôn Dác trong mắt kinh ngạc. Nếu là đổi làm trước kia, bọn họ ba người đều là tận lực tránh cho chạm mặt, rốt cuộc như vậy đối bọn họ ba người đều hảo, chỉ là không nghĩ tới vẫn luôn đều trốn tránh bọn họ nhầm nhiễm, cư nhiên bay thẳng đến bọn họ đi tới. Đã hơn 1 năm không thấy Nàng mặc vào cao cùng hóa tinh xảo trăng dung, năng tóc, cả người có vẻ càng thêm vũ mị động lòng người, chỉ là cái loại này vũ mị chung còn lộ ra một chút ngây ngô, chỉ là ở đại học vườn trường bên trong, này đã là rất sáng lệ một đạo phong cảnh tuyến. Giao giao, đã lâu không thấy, nhậm nhiễm thanh âm trước sau như một tơi mát, làm người nghe thập phần thoải mái, tay nàng vươn tới, màu hồng phấn mị rác, trắng non bóng lóng tay, kêu mải rua đến tinh xảo dị thường móng tay, ngón tay tinh tế thoát non dài, trương giao xem như minh bạch. Nhậm nhiễm là cố ý. Chỉ là ở tôn giác trước mặt, trương giao lại khó mà nói cái gì, chỉ là vươn tay, hai cái nắm ở bên nhau hơi túng lướt qua. Chỉ là trương giao làn da có điểm hoàng, ngón tay càng là tương đối thô ráp cùng nhậm nhiễm một so, thật là có điểm tự biết xấu hổ. Mà nhậm nhiễm phản phất giống như không nhìn thấy trương giao xấu hổ, chỉ là hướng về phía tôn giác lời, cái loại này tươi cười phá lệ tươi đẹp, tôn giác từ trước chỉ cảm thấy nhậm nhiễm đẹp thì đẹp đó, nhưng là lại không sinh động. Nhưng là giờ phút này nhậm nhiễm lại như là một đoá nhất kiểu diễm hoa anh túc liền như thế nở rộ ở chính mình trước mặt. Tôn giác người này ra cảnh giàu có, kỳ thật đối với nhậm nhiễm loại này nữ nhân, tự nhiên là thấy được nhiều, ra cảnh có thể, ngoan ngoan nữ một quả, đối với hắn tới nói, không có gì tính khiêu chiến, tương phản, chương giao loại này có chút giã tính cách, nhưng thật ra lúc ấy rất đúng hắn ăn uống, cho nên. Kỳ thật lúc ấy ta liền biết, nhậm nhiễm kỳ thật là tới trả thủ, nàng chính là cô ý, ta đều biết. Trương giao thở dài. Sau đó đâu, tôn giác cùng nhậm nhiễm đã xảy ra cái gì? Nhậm nhiễm tiện nhân này, nàng luôn là câu dẫn tôn giác, ta đều biết đến, đều là nàng sai. Vừa nói đến cái này, trương giao liền có vẻ vô cùng kích động, nàng thiếu chút nữa động ghế trên mặt nhảy dựng lên. Dung cảnh chỉ là nhàn nhạt ngưỡng mày, vậy ngươi liền có thể lý giải lúc ấy nhậm nhiễm tâm tình đi. Ta chuyện này, cũng là trương giao tự làm tự chịu, này hết thể đều là nàng chính mình tự tìm, chẳng trách người khác. Kêu lúc sau. Nhậm nhiệm rõ ràng chính là cùng tôn giác cặp với nhau, nhưng là ta lại căn bản lấy nàng không có cách nào, bởi vì chuyện này, chúng ta còn nháo ra không ít mâu thuẫn. Nhậm nhiễm vẫn là ở tại trong ký túc xá mặt, chỉ là nàng trở về càng ngày càng vãn, mỗi ngày đều trang điểm đến thập phần xinh đẹp, mà kia đoạn thời gian, thường xuyên có người thấy nhậm nhiễm cùng tôn giác ở bên nhau. Trương Giao vốn dĩ cho rằng tôn giác chính là cùng nhậm nhiễm chơi chơi, chỉ là không nghĩ tới một tuần đi qua, bọn họ hai người lại là không hề có một chút thú liễm. Mà dẫn tới bọn họ chi gian đoán hận chất chứa hoàn toàn bùng nổ nguyên nhân Vẫn là ngày đó nhậm nhiễm trở về thời điểm Nàng trên cổ mặt kia rõ ràng giấu hôn Nhậm nhiễm, ngươi không biết xấu hổ Ngươi nói ngươi có phải hay không cùng tôn giác cùng nhau đi ra ngoài Trương giao thật là chịu không nổi Gần nhất tôn giác cùng chính mình dần dần xa cách Cái này làm cho trương giao quả thực sắc hỏng mất Nàng vì người nam nhân này đã trả giá quá nhiều quá nhiều Nàng thua không nổi Ngươi cảm thấy là chính là lâu Nhậm nhiễm cầm tháo trang sức miên chuẩn bị tháo trang sức, nàng trước mặt đều là sang quý đồ trang điểm, rất nhiều đồ trang điểm đều để được với trương giao một người sinh hoạt phí, làm nàng một trận đỏ mắt. Mà trong ký túc xá mặt mặt khác hai người còn lại là lựa chọn làm lơ, hai người kia quan hệ cũng không phải bọn họ có thể còn được, hốn hổ chuyện này, ai đều có sai. Ngươi nói cái gì, ngươi thật là cùng tôn giác đi ra ngoài. Ngươi như thế nào như thế không biết xấu hổ. Trương giao quả thực mau bị khí điên rồi. Ngươi cùng hắn bất quá là nam nữ bằng hưu thôi. Nhậm nhiễm tiếp tục tháo trang sức, đối với chương giao, nàng chỉ là lựa chọn làm lơ, ta cùng hắn phía trước đều đính hôn, ngươi còn không phải cùng hắn làm bựa, như thế nào. Hiện tại trang đến cùng trinh tiết liệt nữ giống nhau, làm cái gì, giống như chính ngươi cỡ nào cao thượng giống nhau. Lúc ấy sự tình lại là là ta làm không nhiều lắm, bất quá tôn giác lại là không thích ngươi, hắn ái người là ta. Bang, nhậm nhiễm vừa nghe lời này, quả thực hòa đại, nàng đem tháo trang sức miên trực tiếp vỗ vào trên bàn. Đúng rồi. Ngươi cùng tôn giác có phải hay không thời gian rất lâu không gọi điện thoại A Trương giao cho rằng nhậm nhiễm sẽ phát hỏa Không nghĩ tới nàng cư nhiên đối với chính mình cười Cái này làm cho trương giao trong lúc nhất thời có điểm đốc Chỉ là gật gật đầu Cùng ngươi có quan hệ sao Chuyện này hắn ở trên giường cùng ta nói Ngươi nếu là muốn tìm hắn Có lẽ ta có thể cho ngươi thổi thổi bên gối phòng Đối với nhậm nhiễm loại này lớn mật khác người ngôn luận Tất cả mọi người cả kinh nói không nên lời lời nói Nhậm nhiễm ngươi thật không biết xấu hổ Trường giao rỗi tay liền phải đem nhậm nhiễm lôi kéo lên, nhậm nhiễm trực tiếp phất tay, thiếu chút nữa đem trương giao đánh ngã xuống đất. Ngươi có cái gì tư cách nói ta, như thế nào? Cho phép ngươi đoạt người khác vị hôn phu, liền không cho phép ta thiếu ngươi bạn trai. Thật đúng là buồn cười, liền tính hắn cùng ngươi kết hôn, kia cũng có thể ly hôn. Ngươi chính là tới trả thù ta có phải hay không, ngươi căn bản là không yêu tôn giác, đúng hay không? Ai nói ta không yêu hắn? Nhậm nhiễm túi đầu nhìn nhìn chính mình hôm nay mới làm móng tay. Ít nhất đã từng thực yêu hắn, bất quá hiện tại chính là chơi chơi hắn mà thôi. Ngươi rốt cuộc nói ra, ngươi không yêu hắn, ngươi đùa bỡn hắn làm cái gì. Thì tính sao, có bản lĩnh, ngươi hiện tại liền đi tìm hắn à, chỉ là hắn có lẽ căn bản không có thời gian gặp ngươi, các ngươi căn bản là không thích hợp, ngươi biết sao. Tôn giác bất quá là bảo tham xí đồ ăn nhiều, ngẫu nhiên muốn nếm thử ngươi loại này cháo trắng rau xào thôi, bất quá ăn nhiều cũng sẽ nị đi. Nhậm nhiễm, trường rau trực tiếp đi lên Phất tay liền phải cấp nhậm nhiễm một cái tát, may mắn bị hai cái bạn cùng phòng cấp kéo lại, bọn họ ký túc xá trải qua một năm trước nhiều trước sự tình, đã bị trường học cảnh cáo, cũng không thể lại đã xảy ra chuyện, bằng không toàn bộ ký túc xá người đều đến tao ương. Bông ra ta, các người đều bông ra ta, tiện nhân này, ta muốn giết nàng, giết nàng, trương giao sắp đến rồi, đặc biệt là giờ phút này nhậm nhiễm hướng về phía nàng cười đến như thế chào phúng, tựa hồ đều đang nói, nàng kỳ thật căn bản chính là cái chê cười, từ đầu tới đuôi nàng đều không có đem nàng để vào mắt mặt. Như thế nào, ngươi đây là đương ký nữ còn muốn lập đền thờ A, ngươi đã từng là như thế nào câu dẫn ta vị hôn phu, ta bất quá này đây một thân chi đạo còn chỉ một thân chi thân thôi. Trương Giao, trò hay còn ở phía sau đâu. Nhậm nhiễm không ngừng mà kích thích Trương dao Trương Giao từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn, này từ nhỏ đều là làm một ít việc nặng, sức lực rất lớn, kia hai nữ nhân căn bản là kéo không được nàng, mà nàng nào hướng nhậm nhiễm thời điểm. Nhậm Nhiễm căn bản là không có né tránh, tương phản, còn hướng về phía nàng gửi đến phá lệ quỷ dị. "Ra cái gì sự tình?" Dung Cảnh cảm giác được trương giao thân mình đều đang run rẩy, nàng tựa hồ ở cực lực cẩn nhẫn cái gì, đôi tay gắt gao mà nắm lấy ghế dựa tay vịn, cả người mặt bộ căng chặt, tựa hồ ở cực lực cẩn nhẫn cái gì đồ vật. Ta đem nàng đẩy ngã, nàng trương giao giờ phút này gắt gao mà cắn môi, môi đều bãi cắn xuất huyết, dung cảnh cùng một bên phụ trách ký lục cảnh sát liếc nhau. Trương giao giờ phút này tựa hồ hồi ước một ít chính mình cố tình lảng tránh sự tình, cả người thân mình đều không chịu khống chế run dày lên. Sau đó đâu, nàng bị thương. Nàng đổ máu. Trương giao thanh âm không lớn, nhưng là cũng đủ tất cả mọi người nghe được giành mạch. Thi thi mới thở dài, chọc đến đồng thu luyện gáy mắt, xảy ra chuyện gì. Thi thi giống như biết một ít đồ vật. Nhậm nhiễm thi thể mặt trên có vết xẹo, như là sinh mổ lưu lại vết xẹo. Ta lúc ấy liền hoài nghi nàng ít nhất chính là hoài quá hài tử. Mà đứa nhỏ này không biết có ở đây không, ít nhất ở nàng bụng trung đãi thật lâu một đoạn thời gian. Nói cách khác giai đoạn trước phá thai nói, căn bản không cần đem bụng mổ ra, trừ phi là ở thật sự không có biện pháp dưới tình huống. Đồ máu. Dung cảnh giờ phút này cũng nghĩ đến phía trước thi kiểm báo cáo mặt trên nói, người này sinh quá hài tử, cho nên ở phía trước treo giải thưởng thông báo chung còn chuyên môn nói người này hoài quá hài tử. Nàng mang thai. Trương dao nhắm mắt, chuyện này đối nàng tới nói. Không thể nghi ngờ lại là một cái đả kích. Như vậy đứa bé kia đâu? Hiện tại ở nơi nào? Đã sớm đã chết. Đã chết cũng hảo. Trương Giao hừ lạnh một tiếng, mặt bộ dữ tợn dung cảnh cảm thấy nữ nhân tàn nhẫn lên thời điểm, thật là thực đáng sợ. Giống như là nàng cùng nhầm nhiễm hai người, phía trước là hảo tỉ muội vì một người nam nhân, các nàng chi gian lục đục với nhau, tới rồi cuối cùng, rốt cuộc là ai thắng lợi đâu? Người lời này là cái gì ý tứ? Ta không nghĩ tới nhầm nhiễm sẽ ra chuyện thời điểm, Trước hết tới người, cư nhiên là tôn giác, lúc ấy chúng ta đều ở bệnh viện, mà lúc ấy tôn giác đến bệnh viện thời điểm, cư nhiên trực tiếp cho ta một cái tác, ta lúc ấy sẽ biết, đứa bé kia chính là hắn, ta cho rằng bọn họ hảo hơn một tuần, không nghĩ tới bọn họ chi rằng đã đã sớm đã thông đồng, đứa bé kia đều đã đã hơn hai tháng. Trương Giao nói chuyện này sự tình, có vẻ phá lệ hóng mất, nàng rôi tay bụng mặt, bả vai ở không ngừng run dậy, mà dung cảnh chỉ là lặng lặng chờ Trương dao chậm rãi bình phục tâm tình của mình. Tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn họ chi gian sự tình phòng trừng sẽ như thế gấp mắt, sẽ liên lụy ra tới, như thế nhiều sự tình. Mà Trương Giao khóc trong chốc lát, mới xoa xoa nước mắt, dung cảnh đệ mặt giấy qua đi. Cảm ơn. Trương Giao nghẹn ngào, xoa xoa nước mắt, tiếp tục nói, kêu lúc sau, ta cùng Tôn Giác liền dùng mình, chúng ta không có nói chia tay, cái gì cũng chưa nói, mà lúc ấy Tôn Kiệt cơ hội là mỗi ngày đều đi chiếu cố nhầm nhiễm, ta rốt cuộc tìm được rồi một cái thời gian, Tôn Giác không ở. Ta đi tìm Nhậm Nhiễm. Dung cảnh chỉ là đôi tay trống cảm, hắn thật sự rất khó lý giải, một người nam nhân đều tra đến nước này, vì cái gì còn có nữ nhân muốn thử vãn hồi hắn đâu? huống chi, dung cảnh là thật sự cảm thấy cái kia Tôn Zắc có cái gì đặc biệt địa phương. Nhầm Nhiễm tựa hồ đã sớm nghĩ tới Trương Dao sẽ xuất hiện, cho nên đối với Trương Dao đã đến, cũng không có có vẻ thực kinh ngạc, chỉ là Nhậm Nhiễm nằm ở trên giường mặt, tựa như cái phu nhân giống nhau, cho dù nằm, nhưng là nhìn Trương Dao ánh mắt, cũng là trên cao nhìn xuống. Cái này làm cho trương giao thập phần không thoải mái. Nhậm nhiễm, ngươi cảm thấy ngươi như vậy có ý tứ sao? Dùng một cái hải tử trói chặt một người nam nhân, ngươi bị ai sao? Thì tính sao? Ít nhất, người nam nhân này hiện tại ở ta bên người không phải sao? Nhậm nhiễm tử bị hai người kia thương tổn lúc sau, đã từng tự sang ngã quá, bất quá nàng chậm rãi đi ra lúc sau, nàng liền thề, nhất định sẽ không làm hai người kia tiện nhân hảo quá, hắn muốn cho bọn họ sau sẽ êm nấy cả đời. Ngươi vô sỉ? Cũng thế cũng thế. Nhậm nhiễm cười nhìn trương giao bị tức giận đến xanh mét mặt, trên mặt mặt hiện lên một tia khoai ý. Ngươi cho rằng tôn giác thật sự ái ngươi sao? Các ngươi chỉ giàn trừ bỏ đứa nhỏ này cái gì đều không có, ta cùng tôn giác ở bên nhau 3 năm, ta hiểu biết hắn, hắn cuối cùng tổng hội trở lại bên cạnh ta. Trương giao nói được chắc chắn, chỉ là nàng này phân chắc chắn, ở nhậm nhiễm xem ra, bất quá là cái chê cười, ha ha, ha ha, ngươi đang cười cái gì? Trương giao thở phì phì nhìn nhậm nhiễm. Ta không thể không nói, Trương Giao, ngươi thật là bi hay, ngươi nam nhân đều bị ta ngủ, ngươi còn đang nói các ngươi còn sẽ ở bên nhau, ta nói cho ngươi, có ta lúc sau, sẽ có ly nhiễm, triệu nhiễm, vương nhiễm. Ngươi quản không được hắn. Ngươi, Tôn Giác còn không có định tính, vẫn là thực thích chơi, chuyện này Trương Giao trong lòng tự nhiên là rất rõ ràng. Đúng rồi, ai nói cho ngươi ta trong bụng hải tử là Tôn Giác? Nhậm nhiễm hử lạnh một tiếng. Ngươi đang nói cái gì? Trương giao không nghĩ tới nhậm nhiễm sẽ bỗng nhiên nói ra nói như vậy, bị dọa đến sửng suốt sửng suốt. Tôn giác phía trước như vậy đối ta, làm ta trở thành trường học cho cười, ta là ngốc từ sao. Cư nhiên sẽ hoài hắn hài tử, ta lại không ngu, cũng chính là tôn giác tên ngốc này, chúng ta bất quá là làm vài lần mà thôi. Thật đúng là cho rằng đứa nhỏ này là hắn A, bất quá hắn muốn làm cái tiện nghi ba ba, vậy thành toàn hắn đi. Nhậm nhiễm, ngươi điên rồi. Trương giao cảm thấy nhậm nhiễm đã điên rồi, loại chuyện này cũng là tùy tiện có thể lấy tới nói giỡn sao? Ta là điên rồi, đã hơn một năm trước kia ta liền điên rồi, ta là bị ngươi bức điên, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta muốn nói cho Tôn Giác, ta muốn nói cho hắn, đứa nhỏ này không phải hắn. Ngươi xác định? Nhậm Nhiễm cười, tựa hồ cũng không sợ hãi. Ta hiện tại liền đi. Liên ở trương giao chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Nhậm Nhiễm từ trên giường mặt trực tiếp chạy xuống tới, trực tiếp liền đánh vào một cái góc bàn mặt trên, Trương giao lúc ấy toàn bộ đầu góc đều là một mảnh hỗn loạn. Người đến người đi, nàng bị người sô đẩy, rất nhiều người hướng tới nàng trên mặt mặt hô bàn tay, nàng mãn đầu góc đều là vừa rồi nhậm nhiễm tươi cười. Điên rồi, đều điên rồi. Thế giới này đều điên rồi. kia lúc sau đâu, hài tử không có. Dung cảnh lúc ấy nghe thấy nhậm nhiễm chính mình đụng phải góc bàn, thật là cả người hít ngược một hơi khí lạnh, nữ nhân cắn trả thù một người quả nhiên thực đáng sợ a Cho nên nói trên thế giới này mặt, khó nhất nắm lấy đồ vật, đáng sợ nhất đồ vật cũng không phải quỷ thần, mà là nhân tâm. Ơn, bởi vì nàng bụng đã rất lớn, dẫn tới xuất huyết nhiều, hơn nữa lúc ấy tình huống thực khẩn cấp, trực tiếp đem nàng bụng mổ ra, đem còn lấy ra, bất quá hải tử đã chết, thành hình nam hải. Lúc này mọi người mới hơi chút minh bạch một ít, chương giao đối nhậm nhiễm sợ hãi, nữ nhân này là thật sự trở nên thực đáng sợ. kia lúc sau đâu, nhậm nhiễm như thế nào? Nàng vốn dĩ chính là xin nghỉ đãi ở bệnh viện, nhưng là chuyện này lúc sau, nàng thân mình trở nên rất kém cỏi liền trực tiếp tạm nghỉ học. Vốn gì cái kia học kỳ đều không cần tới, nhà bọn họ thác quan hệ đi, 3 tháng sau nàng lại về tới trường học, chỉ là lúc sau nàng liền mất tích. Mất tích? ân nghe nói là buổi tối đi hộp đêm trên đường mất tích. Trương giao cắn cắn môi, ta biết đến chính là này đó, nhưng thứ khác ta liền không hiểu. Thật sự đã không có. Bởi vì này ba cái quan hệ quá mức gốc mắt, quả thực chính là một bộ ngược tâm cẩu hết phim truyền hình A, rất nhiều sự tình, ở dung cảnh xem ra thực náo tản, thực không thể tưởng tượng. Nhưng là chính là chuyện như vậy, cư nhiên liền thật là phát sinh ở chính mình bên người. Bởi vì chuyện này cha mẹ ta còn bị gọi vào trường học, mà ta cũng bởi vì chuyện này bị xử phạt. Dung Cảnh rỗi tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, khó trách trương thị vợ chồng phản đối bọn họ ở bên nhau, hiện tại nhưng thật ra có rất nhiều sự tình nói được thông. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy kỳ quái, này tôn giác tuấn tú lịch sự, tuy rằng tính tình kém một chút, nhưng là bọn họ phu thê cũng không đến mức như thế phản đối bọn họ ở bên nhau đi. Nguyên lai like trên đời này mặt Thật là sở hữu sự tình đều có nguyên nhân, không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận A Sau đó đâu, ngươi liền chưa thấy qua nhầm nhầm sao. Dung cảnh nói âm chưa lạc, đồng nhiên một cái cảnh sát vội vã đẩy cửa tiến vào. Đội trưởng không hảo, đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Như thế sốt ruột làm cái gì? Tôn giác mất tích. Ngươi nói cái gì? Dung cảnh trực tiếp từ ghế trên mặt đứng lên, mà trương giao giờ phút này cũng là hoảng sợ mở to mắt. Kỳ thật mấy ngày này nàng ngày ngày khó có thể đi vào giấc ngủ, nhậm nhiễm mất tích, cha mẹ sự tình, này hết thể tựa hồ quá mức trung hợp, làm nàng cảm thấy có chút hít thở không thông. 213 ái bao sâu hận bao sâu, bi thảm lục kỳ. Chúng ta đi tôn giác trong nhà mặt tìm hắn thời điểm, người nhà của hắn nói, hắn tối hôm qua tiếp cái điện thoại, nói là đi gặp bằng hữu sau đó đến bây giờ cũng không trở về, bọn họ tưởng tối hôm qua chơi đến rồi, thẳng đến chúng ta tới rồi nhà bọn họ. Bọn họ mới phát hiện tôn giác điện thoại đánh không thông, hơn nữa dò hỏi cùng tôn giác chơi đến tương đối tốt vài người, bọn họ đều nói không có gặp qua tôn giác. Thật đúng là nhất thời đều không ngừng nghỉ. Số điện thoại tra xét sao? Dùng cảnh sắc mặt đông lạnh cha xét là dùng người khác thân phận chứng làm dạy số, hiện tại đã đánh không thông, hơn nữa cái kia dạy số cũng chính là tối hôm qua dùng quá một lần mà thôi. Tôn giác gia phụ cận ta nhớ rõ là có theo dõi, lập tức điều tra video giám sát. Có cái gì tình huống lập tức cùng ta hội báo? Là? Nói toàn bộ cục cảnh sát lại bận rộn lên. Dung cảnh xoay đầu, phát hiện trương giao trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tràn ngập sợ hãi, môi run run rẩy rầy, tựa hồ soi nhìn đến nhậm nhiệm ảnh chụp thời điểm, càng thêm kinh sợ. Dung cảnh đôi tay trống ở trên bàn, túi người nhìn chầm chầm trương dao Người cùng tôn giác kết giao như thế lâu, người biết hắn có cái gì kẻ thù, hoặc là hắn có cái gì khả năng đi địa phương sao. Dung cảnh ánh mắt trước nhiên Cẩn thận nhìn trương giao nhất cử nhất động, nàng thực không bình thường. Dung cảnh nói, trương giao thư cũng không nghe thấy, chỉ là miệng mất máy, nghe không rõ ràng lắm nàng đang nói cái gì. Dung cảnh chậm rãi cuối người, y đổ nghe rõ trương giao nói. Báo ứng tới, chúng ta đều phải đã chết, ha ha. Chúng ta đều phải đã chết, báo ứng tới trương giao nói làm dung cảnh vẻ mặt nghiêm lại. Người đang nói cái gì đồ vật, cái gì báo ứng tới. Trương giao rõ ràng còn có cảng chuyện quan trọng ở gạt bọn họ. Ta không biết, không biết. Ta cái gì cũng không biết a Trương giaoo nói liền ý đồ lao ra đi bất quá dung cảnh tay mắt lênnh lệ từ phía sau một phen liền kéo lấy Trương cắn cánh tay đem Trương Giao tay hai tay bắt chéo sau lưng đến mặt sau Trương dao mặt gắt gao mà dán ở trên vách tường mặt lạnh leo vách tưởng tựa hồ kích thích nàng thần kinh càng quan làm Trương giaoo bình tĩnh một ít nói đi người rốt cuộc còn có cái gì sự tình ở gạt chúng ta trực giác nói cho dung cảnh chuyện này rất quan trọng thậm chí quan hệ đến toàn bộ án tử phá án tình huống Mà Mã Siêu giờ phút này đang chuẩn bị cấp dung cảnh đưa tư liệu, không hảo trực tiếp tiến vào phòng thẩm vấn, liền trực tiếp đi cách gian, nhìn đến phòng thẩm vấn bên trong một màn, cũng là cả kinh. Đây là phát sinh cái gì sự tình? Mã Siêu hầu nghi nhìn dung cảnh gắt gao chế trụ chương giao, sắc mặt lạnh lùng. Thẩm vấn Phạm Nhân Bái, có việc thi thi chú ý tới Mã Siêu trong tay một cái phồn đờ. Ấn, chính là tiết thiến thiến trong bụng hải tử cùng lục kỳ GNA kiểm tra báo cáo, biểu hiện bọn họ chi rằng cũng không có huyết thống quan hệ Mã siêu nhúng vai. Vậy ngươi chờ lát nữa đưa cho dung cảnh đi. Nói xong vài người lại tiếp tục chú ý phòng thẩm vấn bên trong động thái. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, thả ta, thả ta đi đi. Trương giao giờ phút này đã rơi lệ đầy mặt, không biết là sợ hãi vẫn là bởi vì cái gì. Nàng giờ phút này cả người sức lực đều phản phất bị rút cạn, nếu không phải dung cảnh chống đỡ nàng, nàng giờ phút này phòng trừng đã trực tiếp sủi lơ trên mặt đất mặt. Chính là ngươi vừa mới rõ ràng nói báo ứng tới, ngươi là chỉ cái gì. Tôn giác làm cái gì vẫn là ngươi làm cái gì. Ta chưa nói, ta cái gì cũng chưa nói. Dung cảnh vông ra kiềm chế trương giao tay, trương giao cả người trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất mặt. Mà dung cảnh giờ phút này đại khái đưa bọn họ ba người chi gian rắc rối phức tạp quan hệ cấp trải vớt rõ ràng. Kỳ thật phía trước nhưng thật ra không có gì khả nghi, chỉ là mặt sau lại là điểm đáng ngờ thật mạnh. Vậy ngươi không nghĩ nói, ta cũng không bắt buộc, bất quá có chút việc, ta còn là yêu cầu cùng ngươi xác minh một chút. Ngươi cô cô không phải cùng chúng ta nói, nhậm nhiệm chính mình đâm rớt trong bụng hải tử, lúc ấy trừ bỏ các ngươi hai người, không có người khác ở đây, như thế lời nói, hẳn là tất cả mọi người cho rằng kia chuyện là ngươi làm đi. Dung cảnh đâu vào đấy phân tích. ân cho nên ta bị trường học xử phạt. Tưởng tượng đến lúc ấy bị trường học xử phạt, nháo đến mọi người đều biết, trương giao trong lòng liền cảm thấy thực nén lĩnh giận, rõ ràng không phải chính mình làm, bằng cái gì chính mình liền phải gánh tội thay, mấu chốt là vô luận chính mình như thế nào biện bạch cũng không có người để ý tới chính mình. Như vậy tôn giác khẳng định cũng cho rằng là ngươi hại chết hắn hải tử, đúng không? Trương giao giờ phút này đầu góc là hỗn loạn, bởi vì phía trước nàng chưa từng có đem chính mình bên người phát sinh sự tình liên tưởng đến cùng nhau, chỉ là giờ phút này bỗng nhiên nhớ tới, mới cảm thấy, sở hữu sự tình, tựa hồ đều là có cái phía sau màn độc thủ, mà người này vẫn luôn ở sau lưng thao túng này hết thảy. Một chương che trời lấp đất đại vóng chính hướng tới nàng bao phủ lại đây, nàng không trô nhưng trốn. Ấn. Trương giao đầu góc căn bản vô pháp tự hỏi bất cứ thứ gì, tự nhiên nghe không hiểu dung cảnh đang ở hướng dẫn nàng. Chính là, ngươi như thế một cái hư nữ nhân, lại là như thế nào cùng tôn giác lại đi đến cùng nhau đâu. ân Trương giao không nghĩ tới dung cảnh thình lình tới như thế một câu, thân mình co rún lại một chút, tựa hồ đông nhiên nghĩ tới cái gì, rũ đầu, không nói chuyện nữa. Bất quá trương giao phản ứng, đã bán đứng nàng chính mình, dung cảnh trong lòng hiểu rõ, tự nhiên càng có tự tin. Hắn đi qua đi. Nửa ngồi sổn, dôi tay chi cằm, chỉ là rất có thú vị nhìn chằm chằm chưng giao. Dựa theo ngươi cách nói, tôn giác kỳ thật đối với ngươi đã không có gì ý tứ, huống hổ các ngươi chi gian nam nữ bằng hữu quan hệ, kỳ thật đã sớm đã là tồn tại trên danh nghĩa, điểm này ngươi so với ai khác đều rõ ràng, hướng chi tôn giác lại cho rằng ngươi hại chết chính mình hài tử, hắn vì cái gì lại lần nữa cùng ngươi kết giao đâu. Điểm này cũng là mọi người nghi hoặc địa phương. Ta cùng tôn giác kết giao như vậy lâu Hắn bất quá là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, hắn cuối cùng còn không phải lựa chọn ta. Trương giao hiện tại rõ ràng là nấu chín vịt mạnh miệng, bất quá dung cảnh cũng không nội. Hắn nhìn ra được tới trương dao căng không được bao lâu, cho nên chỉ là cười. Là sao? Thử hỏi một người nam nhân, vì cái gì muốn lựa chọn một cái chính mình đã không có hứng thú, lại hại chết chính mình hài tử hư nữ nhân đâu, nếu không hắn là thật sự đầu góc nước vào, hồ đồ, nếu không chính là các ngươi chi gian cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Trưng giao thân mình run lên, nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục không nói lời nào, dung cảnh chỉ là những mày, đứng dậy trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú vào trưng giao. nhập nhiễm chết hẳn là cùng bọn họ hai người có quan hệ. Thi thi thình lình mạo một câu, đồng thu luyện kinh ngạc nhìn thoáng qua thi thi. Người như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Làm pháp y y, các nàng công tác chính là giải phâu thi thể, làm hiệp trợ kinh phát phá án, mà hình trinh sự tình, cùng bọn họ là không có quan hệ, mà không có chứng cứ dưới tình huống. Bọn họ cũng không thể đủ làm ra bất luận cái gì vô cơ suy đoán, này đó toàn bộ đều là không phụ trách nhiệm biểu hiện. Cho nên bọn họ là không có khả năng làm ra bất luận cái gì vô cơ phòng đoán, mà thi thi đông nhiên toát ra tới như thế một câu, tự nhiên là làm đồng thu luyện cử đến vô cùng kinh ngạc. Người chưa thấy qua tôn giác không biết, ta đã từng ở cục cảnh sát nhìn thấy hắn đệ nhất mặt thời điểm, hắn hổ khẩu chỗ dán băng dán ta lúc ấy chỉ là cảm thấy có lẽ là bị cái gì đồ vật cắt tới rồi, hoặc là sẽ rất hay. Kỳ thật hiện tại đối lập trương giao phản ứng, có lẽ cái kia miệng vết thương căn bản chính là hắn tách rời thi thể thời điểm, vì dùng lớn nhất sức lực, cho nên bị xé rách đến. Hổ khẩu chỗ miệng vết thương. Đồng thu luyện nhếu mày suy tư. nhập nhiệm thi thể xử lý, đồng thu luyện vẫn chưa tham dự, cho nên cũng không rõ ràng rốt cuộc là cái cái gì tình huống. nhập nhiệm thi thể bị người tách rời, dùng cũng không phải bình thường công cụ, mà là cùng loại với dao gọt hoa quả lớn nhỏ vũ khí sắc bén. Vật như vậy thiết trái cây liền tính Nếu là trực tiếp thi thể, chính là yêu cầu dùng rất lớn sức lực, lộng thương chính mình cũng là thực bình thường. Không phải cơ linh tinh đồ vật. Đồng thu luyện kinh ngạc. Làm pháp y dưới chức nghiệp như thế nhiều năm, cũng gặp được quá thi thể bị trực tiếp án tử, loại này án tử hung thủ dùng công cụ giống nhau đều là thích hợp cắt, dao gọn hoa quả lớn nhỏ đồ vật, nhưng thật ra rất ít thấy. Bất quá hiện tại cũng chỉ là phỏng đoán, nàng không phải nói báo ứng tới sao? Thu hồn nàng thấy nhậm nhiệm ảnh chụp thời điểm, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều bay. Này nhưng không bình thường, liền tính là bị nhậm nhiễm khi dễ quá, cũng không đến mức sợ thành như vậy đi. Thi Thi phân tích không phải không có lý, nhậm nhiễm cô nhiên đáng sợ, nhưng là gần là một chương hành trụ, thật sự không đủ để làm nàng sợ hãi thành cái dạng này. Cho nên nàng sợ hãi đồ vật khẳng định không phải nàng phía trước nói. Thi Thi bình tĩnh nói. Kỳ thật dung cảnh ý tưởng cùng Thi Thi là giống nhau, cho nên hắn chỉ là trên cao nhìn xuống nhìn trước mặt nữ nhân, môi mỏng khẽ mở. Tôn Giác có nhược điểm ở trong tay ngươi có phải hay không? Ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Trương giao nói chung mang theo rõ ràng lâm dung, dung cảnh tựa hồ chọc tới rồi một thứ gì đó, trương giao lại như thế nào nói đều vẫn là cái học sinh, húng chi vừa mới đã bị kích thích qua, hiện tại cả người tựa hồ đã mất đi tự hỏi năng lực. Kỳ thật nói thật, ngươi cũng không phải cái xuất chúng nữ hài tử, không có xuất chúng bề ngoài, không có hiển hách ra thế, tôn giác nếu đã cảm thấy ngươi nhạt nhẽo vô vị, quay đầu lại tỷ lệ bao lớn, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Hay là nhậm nhiễm chết cùng các ngươi có quan hệ? Trương giao thân mình run lên. Kỳ thật ngươi hiện tại cần phải làm là đem ngươi biết đến sự tình. Đều nói ra, tôn giác hiện tại người cũng không biết ở nơi nào. Nếu nói nhậm nhiễm chết thật sự cùng các ngươi có quan hệ, như vậy ta nói cho ngươi, tôn giác rất có thể không sống được bao lâu. Ngươi nếu là thật sự yêu hắn, hiện tại ngươi nên đem ngươi biết đến hết thảy đều nói cho chúng ta biết, như vậy chúng ta mới có thể nhanh nhất tìm được tôn giác. Tôn giác, tôn giác mất tích. Khẳng định là báo ứng tới. Khẳng định đúng vậy. Trương Dao bỗng nhiên trực tiếp nhào qua đi, duỗi tay ôm lấy Dung Cảnh ủi. "Cầu xin ngươi, cứu cứu Tôn Zác đi, ngươi nhất định phải giúp ta tìm được hắn, cầu xin các ngươi." Ngươi vẫn là không muốn nói sao? Đối với nữ nhân này nước mắt, Dung Cảnh là nửa phần thương hại đều không có. "Ta, nếu nói Tôn Giác thật là bị người bắt đi, ngươi phải biết rằng, người này nếu là nhậm nhiễm bằng hữu, như vậy Tôn Giác kết cục tất nhiên thực thê thảm, ngươi nhiều trì hoãn một phút, hắn liền nhiều một phút nguy hiểm." Ta nhưng thật ra thật sự muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không thật sự như vậy yêu hắn, ngươi nếu là yêu hắn, như thế nào nhẫn tâm nhìn hắn rơi vào hổ khẩu, còn thơ ơ. Dung cảnh giờ phút này chính là từ tình lý cùng pháp lý góc độ nói bóng nói gió gõ Trương Giao. Mà Trương Giao rốt cuộc vẫn là cái thiệp thế chưa thâm học sinh, đối mặt tử vong nàng thừa nhận năng lực rốt cuộc có thể có bao nhiêu đại đâu Kỳ thật Trương Giao buông ra ôm Dung cánh tay, trong mắt hiện lên một tia do dự, qua vài phút lúc sau, Trương Giao mới chậm rãi mở miệng. Kỳ thật nhậm nhiễm là bị tôn giác giết chết Tất cả mọi người mở to mắt Hoàn toàn không thể tin được Từ nàng trong miệng nói ra nói Chính là lúc sau Ta cùng tôn giác nói đứa bé kia không phải hắn Tôn giác tuy rằng đối ta nói Là ta ở nói dối Nhưng là chuyện này Ở hắn trong lòng đã lưu lại ấn tượng Mà nhậm nhiễm lúc ấy là ở tại tôn giác Ở giáo ngoại một cái tiểu trung cư bên trong Căn cứ tôn giác cách nói Là bọn họ ngày đó đã xảy ra khoe miệng Hắn thất thủ giết chết nhậm nhiễm Dung cảnh gật gật đầu Vậy ngươi là như thế nào biết đến? Cái kia chung cư ta cũng chủ quá, ngày đó ta là chuẩn bị trở về lấy đồ vật, gọi điện thoại cấp tôn giác hắn cũng không tiếp, ta vừa lúc trong tay mặt cũng có chung cư chìa khóa, ta liền trực tiếp đi qua, vừa mở ra môn, nơi nơi đều là huyết, ta mau bị hù chết, nhẩm nhiệm lúc ấy liền nằm trên mặt đất mặt, nàng trên người mặt cũng đều là huyết, thật nhiều huyết. Nhớ lại đã từng phát sinh một màn, Trương Dao nói chuyện thời điểm, môi đều ở run lên, nàng hô hấp run rở, hiển nhiên ngay lúc đó một màn Đối nàng kích thích rất lớn. Sau đó đâu, đã xảy ra cái gì? Tôn giác uy hiếp ta, không được ta báo nguy, ta lúc ấy quá sợ hãi. Hơn nữa lúc ấy ta thật sự không biết chính mình suy nghĩ chút cái gì. Tôn giác nói ta nếu là dám đem chuyện này nói ra đi nói, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ta, chỉ là lúc sau. Nhậm nhiễm đầu là người vước đi. Dung cảnh nói thẳng nói. Trương giao không lên tiếng, hẳn là cam chịu. Cái kia bao tải, là nhà các ngươi Ta lúc ấy thật sự không biết chính mình ở làm cái gì. Ta chỉ nghĩ cùng Tôn Zác ở bên nhau, hắn làm ta làm cái gì, ta liền làm cái gì, ta lúc ấy thật lãng ngốc, hắn đem nhẩm nh nh rời lúc sau, dùng bao ni lon, đem nhậm nhiễm đầu bao vây lại, làm ta đem nh nh ta lúc ấy thực sợ hãi, ta thật sự không biết nên như thế nào làm, cái kia màu đen bao ni lon bọc một tầng lại một tầng, sau đó tôn nh cầm bao tải ở bên ngoài nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh Trương Giao gật đầu. Dung Cảnh dối tay đỡ cái chán, hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu vóc tựa hồ đều phải nổ tung. Trương Giao, ngươi không phải thất học, cũng không phải mù luật, ngươi không biết ngươi đây là ở Dung túng phạm tội sao. Ta biết, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta chỉ là giúp hắn ném đồ vật mà thôi, người thật sự không phải ta giết, thật sự không phải. Trương dao khóc thú thít, gắt gao mà nắm lấy Dung Cảnh quần, kia đại viên đại viên nước mắt làm ướt Dung Cảnh quần, Dung Cảnh chỉ nghĩ bức ra rời đi. Đối người như vậy hắn thật sự không lời gì để nói. Ở ngươi quyết định giúp hắn kia một khắc, ngươi chính là cùng phạm tội, chung cư ở nơi nào. Liên ở trường học bên cạnh. Ngươi có biết hay không cùng nhậm nhiễm quan hệ tốt, sau đó cùng các ngươi từng có tiết người đều có ai. Trương giao lắc lắc đầu, nàng không phải không biết, mà là rất nhiều, nàng không biết rốt cuộc là ai. Bọn họ xem nàng đều không phải thực thuẫn mắt, nhưng là rồi lại đều không thể vì trương giao làm được cái này phân thượng. Được rồi, giam giữ đứng lên đi. Có vấn đề ta sẽ lại tìm ngươi. Ta thật sự không có giết người, thật sự không có giết người, các ngươi không thể như vậy, không thể. Trương giao đau khổ cầu xin, không có bất luận kẻ nào sẽ đối nàng tâm sinh một chút ít thương hại cùng tương tiếp. Tục ngữ nói rất đúng, thiên làm bậy có như vì tự làm bậy không thể sống. Thi thi cùng đồng thu luyện lập tức thu thập công cụ, đi theo dung cảnh chạy tới tôn giác trung cư. Dung cảnh trong tay cầm một phen chìa khóa, là từ trương giao nơi đó lấy tới chìa khóa, dung cảnh trực tiếp mở cửa. Lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng ra ngoài mọi người dự kiến, bọn họ cho rằng dựa theo thi thể bị xử lý quá dấu hiệu cho thấy, hiện trường hẳn là thực sạch sẽ, bọn họ tới nơi này bất quá là tìm kiếm dấu vết để lại mà thôi. Không nghĩ tới, tôn giác cư nhiên căn bản là không có rửa sạch hiện trường, phòng khách trên mặt đất mặt có một tảng lớn đã khô cạn vết máu, mà trên sofa mặt, trắng tinh trên vách từ mặt, TV mặt trên, toàn bộ đều là phun tung tué hình vết máu, trên mặt đất mặt còn có một ít vật thể bị kéo túm mà hình thành dấu vết. Thi thi cùng đồng thu luyện liếm nhau, đi trước vào hiện trường. Nơi này mùi máu tươi thực trọng, cửa sổ đều là nhốt lại, nơi này chính là đệ nhất hiện trường. Theo trên mặt đất mặt vết máu bị kéo động dấu vết, thi thi cùng đồng thu luyện đi vào giữa mặt gian. Nơi này hẳn là chính là tách rời thi thể hiện trường. Nơi này nhưng thật ra có vẻ thập phần sạch sẽ. Hùng thủ thực rõ ràng là một bên ở trực tiếp thi thể, một bên dùng nước trôi tẩy, cho nên thi thể có vẻ phá lệ sạch sẽ. Giữa mặt gian bên trong còn có một ít màu đen bao nilon. Này đó hẳn là chính là dùng để bao vây thi thể túi. Mà một phen dao gọt hoa quả thình lình liền xuất hiện ở giữa mặt trên đài mặt, dao nhỏ thực sạch sẽ, thi thi nhéo dao nhỏ, sắc bén vết đao đã xuất hiện rất nhiều chỗ hồng, thi thi đem dao nhỏ bỏ vào vật chứng túi. Mà đồng thu luyện còn lại là ngồi sổm xuống thân mình, nơi nào là cống thoát nước nhập khẩu, mặt trên có một cái không cương chạm giống nước lọ kia mặt trên có tóc, còn có một ít hẳn là huyết nục linh tinh đồ vật, bất quá nếu là yêu cầu giám định lúc sau, mới có thể đủ xác định Người này có phải hay không điên rồi à, cư nhiên sẽ đối một nữ nhân hạng như vậy tàn nhẫn tay. Đồng thu luyện một bên cầm cái nhíp đem công thoát nước nhập khẩu đồ vật cất vào vật chứng túi, một bên nói. Kỳ thật hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều là tình cảm mãnh liệt giết người tương đối nhiều, đều là nhất thời đầu góc nóng lên. Kỳ thật này ba người lại nói tiếp, nhậm nhiễm cô nhiên đáng thương, chính là cuối cùng bi kịch, cũng là nàng chính mình đưa tới. Thi thi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hai người đem có giá trị đồ vật mang đi lúc sau, liền đi ra ngoài. Không nghĩ tới này nhóm người cư nhiên ngồi ở một cái dương nhỏ phía trước giống như là cái tủ sát dung cảnh chính nghiêng thai ghé vào tủ sắc mặt trên ngón tay ở trầm dai chuyển động tủ sắc mặt trên mật mã khóa thi thi cùng đồng thu luyện còn lại là cởi bao tay ở một bên nhìn vài phút lúc sau tủ xác bị mở ra vốn dĩ cho rằng nơi này sẽ trang cái gì về tôn giác một ít không thể cho ai biết đến đồ vật không nghĩ tới bên trong đồ vật rất ít chỉ có một phong kín giấy dai túi mà thôi dung cảnh đem giấy dai túi lấy ra tới có điểm trầm Bất quá không giống như là trang cái gì văn kiện. Dung cảnh đem chỉ mang mở ra, đem bên trong đồ vật trực tiếp đều đổ ra tới, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đây đều là cái gì A Nhưng thật ra thi thi cùng đồng thu luyện liếm nhau, thi thi đi qua đi, đem trên bàn một cái tiểu nhân kim vòng tay cầm lấy tới, đây là cấp tiểu hài tử chuẩn bị. Trên bàn trừ bỏ vòng tay, còn có kim nạm ngọc mặt trang sức, đáng yêu tiểu trang sức, bất quá đều là tiểu hài tử dùng, mẫu chốt là, nơi đó mặt cư nhiên có một cái giống như y lì dùng túi Thi Thi đem vòng tay bông, đem cái kia túi cầm lấy tới, nơi đó mặt trang một sợi tóc, đây là tiểu hài tử đầu tóc. Cái này là Thi Thi nhìn nhìn túi mặt sau tử ta nhất thân ái thực tú khí tự. Đây là nhậm nhiễm cho nàng hài tử chuẩn bị đồ vật, nhìn dáng vẻ, nàng thực chờ mong, đứa nhỏ này đã đến. Cái này là hài tử đầu tóc. Dựa theo trương giao cách nói, đứa bé kia nếu đều đã thành hình, có lông tóc cũng là thực bình thường, chỉ là như thế lời nói, nhậm nhiễm hẳn là thực thích đứa nhỏ này. Nàng nếu là chỉ đem đứa nhỏ này trở thành là buộc chặt tôn giác công cụ, nàng lại như thế nào hội phí tận tâm tư chuẩn bị mấy thứ này, này hoàn toàn không có khả năng A. Thi Thi nói, làm hiện trường lại một lần trầm mặc. Nếu không chính là trương giao đang nói dối, nếu không chính là nhậm nhiễm cũng có không thể cho ai biết bí mật. Dung cảnh nhìn trước mặt một đống kim sức, trước mặt bỗng nhiên trước mặt hiện ra nhậm nhiễm kia một trường trầm tích mặt, không khỏi cảm thấy thổn thức không thôi. Được, ta lập tức trở về đem cái này kiểm tra đo lường một chút có lẽ sẽ tìm được một chút đồ vật. Thi Thi nhìn nhìn trong tay lông tóc. Thân là mẫu thân, Thi Thi cùng đồng thu luyện đều minh bạch, một cái mẫu thân đối với hài tử yêu thương, nếu không phải thật sự thực chờ mong đứa nhỏ này đã đến, nhậm nhiệm sẽ không hao hết chắc chở chuẩn bị mấy thứ này. Đêm này đó cũng mang về kiểm tra đi, mặt trên có kim sức mua sắm địa chỉ, các người đi tra một chút cửa hàng này, đem video giám sát điều ra tới. Hiện tại tiệm vàng theo dõi là chuẩn bị. Chúng ta lập tức đi. Dung cảnh trở lại cục cảnh sát thời điểm, đã thực mỏi mệnh, chậm gì gì đi lên lâu, mấy ngày nay cả người thần kinh đều là căng chặt, làm hắn cả người thoạt nhìn thực mỏi mệnh, vừa mới tới rồi văn phòng nơi tầng lầu, đống nhiên thấy một cái quen thuộc bóng dáng vừa lúc từ một khác sườn lâu phía dưới lâu. Lục diễm. Dung cảnh hầu nghi gãi gai tóc, không có khả năng đi, chính mình cùng hắn đều náo phiên, dung cảnh bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp đẩy cửa đi vào chính mình trong văn phòng mặt. Một cái màu đen giữ ấm thùng đặt ở chính mình bàn làm việc mặt trên Thật đúng là hắn đã tới, thứ này, dung cảnh lại quen thuộc bất quá, trước kia chỉ biết nếu là thức đêm làm công, lục diễm luôn là sẽ cho chính mình đưa canh lại đây, có đoạn thời gian, dung cảnh còn nghi hoặc đâu, người này là như thế nào biết trực tiếp còn ở tăng ca thức đêm, chẳng qua thời gian dài, dung cảnh thói quen, cũng liền không hề truy vấn. Dung cảnh cơ hội là theo bản năng trực tiếp kéo ra môn, hướng tới một khắc sườn thang lầu chạy tới, chỉ là hắn một hơi chạy tới dưới lầu, lại một bóng người cũng chưa thấy. Đội trưởng Làm gì đâu, chúng ta vừa mới lấy tới video giám sát. Đi tiệm vàng mấy cái cảnh sát nhân dân đã đã trở lại. Các ngươi xem không nhìn thấy lục diễm. Lục đại thiếu. Bọn họ vài người tự nhiên cũng đều là nhận thức lục diễm. Không có A, xảy ra chuyện gì. Không có gì. Dung cảnh nhìn nhìn cửa hắn tốc độ không nên như thế mau A. Dung cảnh đôi tay không tự giác buộc chặt. Kỳ thật lục diễm căn bản không rời đi, hắn biết dung cảnh đã trở lại. Hắn chỉ là ở dung cảnh vào văn phòng thời điểm. Hán nghiêng người trốn vào một bên trong phòng, mà nửa phút lúc sau, Dung Cảnh liền vội vã vọt ra, Lục Diễm nhìn cái kia sốt ruột hoảng hốt bóng dáng trầm tĩnh trong con ngươi không biết nghĩ đến cái gì. Dung Cảnh trở lại văn phòng, mở ra giữ ấm thùng, cái này canh vẫn là bộ ráng cũ, chính là hương vị cũng là giống nhau, chỉ là uống lên, tựa hồ luôn là có chút không đối vị. Lục Diễm đây là nẻ tránh Dung Cảnh, né tránh cục cảnh sát mọi người, cư nhiên ở đi ra ngoài thời điểm, trực tiếp đụng vào thi thi. đầu tử Ngươi đây là ở làm ta ca. Thi Thi chế nhạo nói. Không có, lục kỳ sự tình, cảm ơn ngươi, cái kêu báo cáo ta bắt được, ta đang định trở về cùng Lao Gia Tử nói một tiếng. Lao Gia Tử còn vẫn luôn tưởng chính mình tàng tôn tử không có, mấy ngày nay đều là buồn bực không vui. Không có việc gì, ta thuộc buồn phận việc thôi, dung cảnh vừa mới cũng đã trở lại, các ngươi không gặp một chút. Thấy, ta thấy hắn mà thôi. Thấy, Thi Thi hiển nhiên không tin. Bất quá nhìn đến lục diễm trong mắt trợt lóe mà qua cô đơn, thi thi trong lòng cũng rõ ràng. Đúng rồi tàu tử, quá mấy ngày ta ăn sinh nhật, đêm đó ngươi nhưng nhất định phải tới à. Dị vãng mỗi năm ta ăn sinh nhật, các ngươi một nhà ba người hiếm khi ở chỗ này, lần này nhưng đều muốn đi. Bác thần cùng ta nói, khẳng định sẽ đi. Dung cảnh tiếp cái điện thoại, canh uống lên một nửa liền vội vã đuổi tới dưới lầu. Tại hạ lâu thời điểm, xuyên thấu qua thang lầu lối đi nhỏ cửa sổ, đống nhiên liền thấy cái kia quen thuộc bóng dáng bên người người không phải thi thi sao. Lục diễm. Dung cảnh cắn răng, người đặc sao có loại liền trốn tránh ta cả đời. Dung cảnh tới rồi dưới lầu, video giám sát điều tra, thực mau liền có rồi kết quả, lúc ấy nhậm nhiễm đi mua kim sức thời điểm, cư nhiên là tôn giác đổi nàng đi, hơn nữa nhậm nhiễm cười đến thập phần vui vẻ, hai người thoạt nhìn giống như là tân hôn vợ chồng giống nhau, chỉ là trên đường tôn giác tựa hồ có chuyện, liền vội vã trước rời đi. Lúc sau nửa giờ chung, nhậm nhiễm đều là chính mình tuyển một ít đồ vật Thần sắc nhàn nhạt, nhạt, bất quá trên đường tiếp cái điện thoại, thoạt nhìn thập phần cao hứng. Đợi một chút. Dung cảnh lập tức làm cho bọn họ đem hình ảnh tiêu đình. Xảy ra chuyện gì? Cái này hình ảnh phóng đến chậm một chút, ta muốn nhìn đến cẩn thận một chút. Hảo. Nhậm Nhiễm tiếp điện thoại, hình ảnh bị thả chậm, dung cảnh phía trước ở cảnh giáo thời điểm, học quá một đoạn thời gian môi ngữ, tuy rằng nói không xem như tinh thông, nhưng là vẫn là hiểu một ít. A phóng dung cảnh nhìn kỹ nhậm Nhiễm mở miệng kêu được gọi là tự. A phóng Mặt khác vài người đều nhìn dung cảnh. Nhậm nhiễm biểu tình quá mức cao hứng, gọi điện thoại tới người, khẳng định là một cái làm nàng thực để ý người. Loại này tươi cười so với cùng tôn giác ở bên nhau thời điểm, chân thật rất nhiều. Loại này tươi cười là phát ra từ nội tâm, hơn nữa đây mới là một cái nữ sinh viên hẳn là có tươi cười. Cha một chút, nàng bên người có phải hay không có kêu tên này người? A Phóng. Một cái cảnh sát lập tức tìm kiếm lên, đội trưởng, không có. Bởi vì vừa mới xác định giữa sông bầm thây là nhầm nhiễm, cho nên nhậm nhiễm tư liệu, bao gồm cùng nàng thân cận người tư liệu liền đặt ở trên bàn, nhưng là xác thật không ai là gọi là A Phóng. Không có. Tựa hồ xuất hiện một cái đến không được người, dung cảnh đẹp khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nhiều ngày tới còn vô tiến triển án tử, rốt cuộc có chút đột phá. Sáng sớm hôm sau, dung cảnh càng là từ thi thi nơi đó thu được một cái làm hắn càng thêm kinh ngạc tin tức. Người nói cái gì? Người không phải ở nói dẫn sao? Dung cảnh giờ phút này biểu tình khiếp sợ, kỳ thật hắn nội tâm là hỏng mất, hắn căn bản vô pháp tiếp thu từ Thi Thi trong miệng nói ra sự thật. Ta như thế nào sẽ cùng ngươi nói giỡn, nhập nhiệm trong bụng hài tử GNA kiểm tra kết quả ra tới, chúng ta lấy tới cùng tôn giác đối lập qua, xác thật không phải tôn giác, bất quá hảo ngọn là, đứa nhỏ này cùng tiết thiến thiến trong bụng hài tử, huynh đệ quan hệ xác suất vì 99, 99 Thi Thi đem báo cáo ném ở dung cảnh trước mặt. Dung cảnh tự hồ vẫn là không thể tin được. Trực tiếp cầm lấy báo cáo, kỳ thật này mặt trên lung tung rối loạn chuyên nghiệp thuật ngữ, Dung Cảnh cũng không phải rất rõ ràng, bất quá kia cuối cùng kết luận hắn vẫn là xem minh bạch. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dung Cảnh thật là chấn kinh rồi, lần này án tử thật là thực quỷ dị, này hoàn toàn đều là quăng tám xảo cũng không tới người A, như thế nào đã bị liên lụy đến cùng nhau. Báo cáo là một cái thực tập sinh làm, nửa đêm sau khi làm xong, hắn cũng là một là nhàm chán. Liên ở trên máy tính mặt cầm cái này kiểm tra đo lường kết quả, tiến hành rồi một ít so đối, hắn là muốn ở cả nước ZNA kho trùng, có lẽ có thể tìm được một ít manh mối, bất quá hắn không cái này quyền hạn đi vào, liền nham chán đem hắn trên máy tính mặt có ZNA số liệu tiến hành rồi một phần tương đối, sau đó liền phát hiện cái này. Thi thi nhún vai, bởi vì là tám cột đánh không người, cũng coi như là đánh bậy đánh bạ đi, cư nhiên phát hiện thứ này. Hảo đi, nhìn dáng vẻ bọn họ chi gian vẫn là có liên hệ tìm một chút lục kỳ đi, có lẽ hắn biết một ít đồ vật. Tiết thiến thiến bên người người kỳ thật bọn họ cũng tiến hành rồi một ít bài tra, chỉ là ở thời gian kia đoạn nội, thật đúng là không có cái gì khả nghi người, đặc biệt là có thể tiếp xúc tiết thiến thiến dày người, người tuy rằng không ít, bọn họ đối tiết thiến thiến tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít có chút oán hận, nhưng là cũng không đến mức nháo đến muốn giết người nông nỗi. Lục kỳ giờ phút này mông chính đau đâu, bởi vì chuyện này, cảnh sát bên kia chậm chạp bắt không được người, không biết là ai ở trên mạng mặt ý tản tin tức Nói là chuyện này chính là lục ra ở sau lưng thao túng, bởi vì bọn họ bị tiết thiến thiến uy hiếp, dù sao các loại cầu hết kiểu đoạn đều xuất hiện. Tối hôm qua lục diễm lấy về tới cảnh sát báo cáo, kia mặt trên rõ ràng nói cái kia chưa xuất thế hài tử cũng không phải lục kỳ, lục kỳ lúc ấy cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng. Ta đều nói, đứa nhỏ này không phải ta sao, các ngươi cư nhiên đều không tin ta, thật là, hại ta bối như thế thời gian dài hát qua. Lục kỳ lúc ấy là thật sự có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chỉ là thứ này rốt của quan sâu được rửa, có vẻ thập phần hưng phấn, hoàn toàn bỏ qua ở một bên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi láo gia tử. Người cái này hôn trướng, kia cũng là cái sinh mệnh, liền tính không phải ngươi hài tử, đứa bé kia cũng không có, ngươi cư nhiên còn cười được, ta đánh chết ngươi, ngươi cái này vô tâm gan đồ vật ta chịu chết ngươi. Lào gia tử vốn dĩ trong lòng liền cảm thấy nén giận, hắn trong lòng ngũ vị tạc trần, nói không nên lời tư vị. Sau đó lục kỳ liền biến thành láo gia tử phát tiết đối tượng bị hung hăng mà tấu một đốn. Lục kỳ trong lòng ủy khuất ta. Hắn vốn dĩ cho rằng, cái này kiểm tra đo lường báo cáo, làm hắn rốt cuộc không cần ở bị người chọc cột sống, không nghĩ tới, lại bị lao ra tử hung hăng tấu một đốn. Lục kỳ giờ phút này trong miệng mặt rầm gì, chỉ cảm thấy mông đều phải nở hoa rồi. Này lục kỳ từ nhỏ liền không phải cái bất lo, bị tấu cũng là chuyện thường, chỉ là sau trưởng thành. Này vẫn là lần đầu tiên, hắn giờ phút này chỉ nghĩ an tĩnh đái trong chốc lát. Tối hôm qua cũng chưa ngủ ngon Hiện tại cả người đều tinh thần vô dụ. Lục kỳ đang ở nghĩ mình lại xót cho thân đâu, điện thoại liền văng lên. Uy a cảnh a ngươi là tới an ủi ta sao? Lục kỳ méo miệng ba, trang đến đáng thương dạng. Xảy ra chuyện gì? Ngươi thanh âm quái quái. Theo lý thuyết báo cáo lấy về đi, lục kỳ hiện tại hẳn là thật cao hứng đi. Bị ra giác ấu, đau chết mất. Ngươi xứng đáng. a cảnh, ngươi không phải tới an ủi ta sao? Thật là, ngươi như thế nào cùng đại ca giống nhau? Nữ nhân này chính mình ăn vạ tới, như thế nào có thể nói là ta xứng đáng đâu. Uống điểm canh đi. Lục Diễm trực tiếp đẩy cửa tiến vào, đi tới Lục Kỳ mép giường, cùng ai điện thoại đâu. A cảnh điện thoại. Lục Kỳ căn bản không biết hai người kia chi gian sự tình, như là cô y ở Lục Diễm trước mặt khoe ra giống nhau. Lục Diễm nhìn người nào đó lộ ở bên ngoài mông, bởi vì lau thuốc mỡ, cho nên hiện tại quần còn không có mặc vào đi. Có địa phương đều xanh tím, thoạt nhìn có điểm đáng sợ, Lục Diễm sờ sờ cảm Lúc này khiêu khích chính mình thật sự thích hợp sao? Dung Cảnh nghe thấy được Lục Diễm thanh âm, không biết như thế nào, đống nhiên cảm thấy có điểm quái quái. Đúng rồi, A Cảnh, ngươi tìm ta là làm gì A có cái gì chuyện quan trọng sao? Đúng rồi, về tiết thiến thiến sự tình, muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi có rảnh liền tới một chuyến cục cảnh sát đi. Chính là Lục Kỳ vừa mới muốn cự tuyệt. Lục Diễm trực tiếp từ Lục Kỳ trong tay tiếp nhận điện thoại. Ta sẽ đưa hắn quá khứ. Dung Cảnh không nghĩ tới Lục Diễm sẽ đoạt quá điện thoại Chỉ là hắn còn không có phản ứng lại đây thu về. Hắn đã trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Dung cảnh chỉ là nhìn bị cắt đứt điện thoại. Thật lâu không nói. Không có việc gì đi. Phát cái gì ngốc ca. Thi thi rối tay ở dung cảnh trước mặt quơ, quơ Không có việc gì. Chờ lát nữa Lục Kỳ liền tới đây. Thi thi không hề hỏi cái gì. Chỉ là túi đầu nhìn trong tay văn kiện. Tiếp tục cùng dung cảnh thảo luận án này. Nhưng thật ra giờ phút này Lục Kỳ âm dương quái khí cùng Lục Diễm nói. Đại ca. Hì hì còn hướng về phía lục diễm những mày, cái kia biểu tình rõ ràng liền đang nói, ta cái gì đều hiểu, ngươi liền không cần che giấu. Ngươi tưởng nói cái gì? Lục diễm đôi tay ô ngực, kia trên người mặt không ngừng mà tản ra khí lạnh, chỉ là lục kỳ cái này không sợ chết, lúc này còn nghĩ như thế nào chế nhạo chính mình đại ca đâu. Ngươi chính là chính mình muốn đi xem A cảnh đi, ngươi còn lấy ta đương lấy cớ, đại ca, ngươi thật là quá không hoa lệ. Ngươi lặp lại lần nữa. Lục diễm những mày, khoe miệng mỉm cười. Thoạt nhìn thư tâm tình không tồi bộ dáng, chỉ là đôi tay nắm tay, trong lòng bạo lực ước số đã ở ngò ngoe dục dịch. Vốn dĩ chính là A, đại ca, ngươi liền nói đi, kỳ thật ngươi vẫn là thực thích A cảnh đúng hay không, ngươi đừng chết không thừa nhận, ta đều biết đến, ai. Chỉ là đáng tiếc lạc, ngươi một mảnh thâm tình, đối với A cảnh tới nói, chính là. Bang. A. Cùng với một tiếng trong chẻo bàn tay thanh, là một trận cực kỳ bi thảm tiếng thét trói thai. Lục ra lão ra từ giờ phút này đang ở dưới lầu ăn bữa sáng, hắn cảm thấy chính mình đặt ở một bên nước trà đều run dẩy một chút, đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào cảm thấy toàn bộ phòng ở đều chấn động? Lục Diễm nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay, mặt trên có một ít trong suốt màu vàng thuốc mỡ, tay ô bế, ta đi tẩy cái tay. Cầm thù à, ngươi căn bản không phải ta thân đại ca, yêu thương, giết người lạ ngươi đây là mưu sát, Lục Diễm, ngươi đây là mưu sát. Lục Kỳ vốn dĩ mông liền rất đau. Này vừa mới lao thuốc mỡ, mát lạnh, này còn không có thoải mái vài phút đâu, này lục diễm hướng tới chính mình chỗ đau liền hung hăng một cái tác, cái loại này xuyên tim cảm giác, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy chính mình sắp thăng thiên. Như sát, lục diễm những mày, còn có, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Lục diễm, không có không có, đại ca, ngươi chạy nhanh đi rửa tay đi. Lục kỳ giờ phút này nói chuyện đều là hữu khí vô lực, rõ ràng có loại trung khí không đủ bộ dáng, hơn nữa cả người sắc mặt trắng bệnh. Mồ hôi lạnh không ngừng từ hăn cái chán hướng phía dưới rớt. Ngươi lặp lại lần nữa, ta liền đánh đến ngươi mông nở hoa. Lục Diễm nói liền hướng tới giữa mặt gian đi đến. Lục Kỳ nhận mệnh ghé vào trên giường mặt, nịm ạ, ngươi cho rằng ta hiện tại mông không nở hoa sao. Ta lại không phải tiểu hải tử, nếu như bị công ty người thấy ta hiện tại cái dạng này, phòng chừng sẽ bị cười chết đi. Lục Kỳ càng muốn trong lòng càng là nè lến dận. Dung cảnh ở văn phòng uống trà, nhìn ngoài cửa sổ, nửa giờ lúc sau. Lục ra xe liền đến cục cảnh sát bên ngoài bãi đỗ xe. Lục Diễm là trước xuống xe, mở ra cửa xe, đỡ Lục Kỳ xuống xe. Lục Kỳ còn lại là dối tay đem Lục Diễm đẩy ra, chính mình đi xuống xe. Lục Diễm cũng không giận, giận chỉ là đi ở hắn bên cạnh người. Trên mặt mặt là nhất quán lạnh lùng, mà Lục Kỳ còn lại là trong miệng mặt ở lại nhải. Bọn họ hai người thực mau liền đến dung cảnh văn phòng. Lục Kỳ vừa thấy đến dung cảnh, cả người đều nhào vào dung cảnh trên người mặt. a cảnh, người không biết ta có bao nhiêu đáng thương ta ở nhà một chút địa vị đều không có, bị ra ra đánh liền tính, chính là đại ca đều khi dễ ta, người nói một chút đi, còn có hay không thiên lý, đau chết mất, ta mông à. Lục kỳ đi đường tư thế là rất kỳ quái, hơn nữa hắn một thân rộng thùng thình hưu nhàn phục còn càng là rộng thùng thình đến không được, lục ra lão ra tử đánh người chính là rất lợi hại, dung cảnh không cần tưởng đều biết lục kỳ mông khẳng định là thanh một khối tím một khối. Lục diễm chỉ là nhìn bị lục kỳ gắt gao ôm lấy dung cảnh, Dung cảnh trên mặt mặt biểu tình có chút dở khóc dở cười, bất quá thoạt nhìn tâm tình tựa hồ không tính quá xấu. Lục Diễm nhìn Lục Kỳ cư nhiên còn ở dung cảnh trên người mặt cọ cọ, mặt trực tiếp liền đen. Được rồi, đừng trang đang thương cho ta lại đây. Lục Diễm nói trực tiếp từ phía sau xả quá Lục Kỳ cổ áo, liền đem hai người cấp kéo ra. Đều ngồi đi. Ngồi cái gì à, ta mong ngồi không được, người cũng không biết ta là như thế nào lại đây. Ta là ghé vào trong xe mặt, nhiều đáng thương à, đều là đại ca hắn không muốn nằm bò. Lục Diễm trực tiếp ngồi xuống, tùy tay cầm lấy trên bàn cái ly, liền uống một ngụm. Cái kia Dung Cảnh vừa mới tưởng nói cái gì, bất quá người này đã uống lên, Dung Cảnh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cái này cái ly là chính mình vừa mới dùng qua A. Đương nhiên không muốn A, ai ngờ nằm bỏ A. Lục Kỳ thở phi phi nói. Kiếp hảo, vậy ngươi chờ lát nữa chính mình đi trở về đi. Lục Diễm nói xong, Lục Kỳ cả người đều trong gió hôn đột. A cảnh. Cứu mạng A Lục Kỳ nói lại hướng tới dung cảnh nhào qua đi. kỳ thật cái này hành động ngày thường Lục Kỳ cũng sẽ làm, bất quá phía trước Lục Diễm không nói cái gì, bất quá hiện tại nếu dung cảnh đều đã biết, Lục Diễm tự nhiên cũng sẽ không giống phía trước như vậy cất giấu. Khu khu, Lục Kỳ vươn đi tay lại thu trở về, chỉ là buông xuống đầu, bất đắc dĩ thở dài. Dung cảnh còn lại là thanh thanh giọng nói, tuy rằng cảm thấy Lục Diễm quá bá đạo, chính là hắn lại khó mà nói cái gì, chỉ là hắn lại không hảo nói thẳng cái gì chỉ có thể ho khan hai tiếng ý bảo Lục Diễm thu liễm một ít. Lục Diễm nhưng thật ra cảm thấy dung cảnh tựa hồ trở nên càng thêm thú vị, chỉ là duỗi tay vớt ve cảm, kia trong mắt hứng thú có vẻ càng thêm nùng liệt, dung cảnh càng thêm cảm thấy, người nam nhân này có phải hay không quá mức làm cản, liền như thế trần trụi nhìn chầm chằm chính mình, cũng không tao đến hoảng. Ngươi hẳn là cũng biết, Tiết Thiên Tiên trong bụng hài tử không phải ngươi, ngươi đã biết đi, nàng là người công ty nghệ sĩ, đối nàng nhân tế kết giao ngươi hẳn là biết một ít đi. Ngươi cảm thấy cái này là của ai? Ta cảm thấy. Lục kỳ đỡ sofa, chỉ cần không phải ta là được, ta nào biết đâu rằng là ai a Không có một cái hoài nghi người. Dung cảnh tiếp tục truy vấn. Muốn hoài nghi nói, người nhưng thật ra rất nhiều, tiết thiến thiến là muốn tìm cái chỗ dựa, cho nên chỉ cần là hơi chút có quyền thế người, nàng đều sẽ cùng bọn họ có điểm liên lụy, cho nên ta căn bản không biết đứa nhỏ này có thể là ai. Ngươi nếu là làm ta hoài nghi a ta cảm thấy rất nhiều người đều có hiểm nghi. Hào đi. Dung cảnh đỡ chán, quả nhân A, ở hắn nơi này là hỏi không ra cái gì nguyên cớ. Vậy ngươi có biết hay không một cái kêu A phóng người? A phóng. Lục kỳ suy nghĩ một chút, không có biết. Ta nhận thức. Lục diễm bông nhiên mạo một câu. Ngươi nhận thức. Dung cảnh tựa hồ không nghĩ tới. Đại ca, ngươi như thế nào nhận thức người này? Tiết thiến thiến sự tỉnh phía trước là ta ra mặt cho ngươi giải quyết, bên người nàng có cái nam. Ta nghe tiết thiến thiến kêu lên hắn A phóng. Bất quá chỉ thấy quá người kia một lần, giống như là các ngươi công ty thực tập sinh. Chúng ta công ty. Lục kỳ kinh ngạc nói. Người công ty ngươi không quen biết sao. Dung cảnh hết trô nói rồi. Như vậy nhiều người, ta nào biết đâu rằng như vậy rõ ràng à. Nói nữa, chưa cho nghệ sĩ bên người cũng rất nhiều người à. Có trợ lý đều vài cái, ta nào biết đâu rằng đến như thế rõ ràng a Giống như là cái phiên dịch đi. Dung cảnh trong đầu linh quang trận lõe, tôn giác học chính là tiểu loại ngôn ngữ. Cái này tiêu A phóng chính là cái phiên dịch, án này trở nên càng ngày càng thú vị. 214 hung phạm xuất hiện, đều là tình yêu trò họa. Chúng ta công ty mỗi ngày đều sẽ có một đám thực tập sinh lại đây thực tập, có học biểu diễn, cũng có học điện ảnh biên đạo, cũng sẽ có một ít học tập nguồn ngữ phương diện học sinh, cùng loại với phiên dịch linh tinh, này đó minh tinh cũng không phải mọi người ngoại ngữ đều tốt, nếu là ra ngoại quốc có hoạt động nói, có rất nhiều muốn tùy thời đi theo phiên dịch. Lucky đứng ở một bên, động cũng không dám động. Chỉ cần hơi chút hoạt động một chút, đều cảm thấy mông như là muốn nở hoa rồi. Vậy ngươi đem năm nay thực tập sinh tư liệu vẽ truyền thần một phần cho ta. Ta lập tức gọi điện thoại làm Trần Phong đem tư liệu giao cho ngươi. Lục kỳ nói liền lấy ra điện thoại. Ở lục kỳ gọi điện thoại khe hở, dung cảnh chỉ là trong lúc vô tình nhìn nhìn Lục Diễm. Lục Diễm rửa lưng vào sofa, chỉ là mắt lại rất có thú vị nhìn chầm chầm chính mình xem. Người này, không cảm tạ ta sao? Lục Diễm đống nhiên mở miệng. cảm tạ ngươi cái gì Dung cảnh dựa vào dựa vào cái bàn bên cạnh, đôi tay tùy ý cắm ở quần trong túi mặt, sắc mặt lưu hòa, thật giống như bọn họ chi rằng cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Lần trước án tử, lần này án tử, ta đều có trợ giúp người đi. Lục Diễm uống lên nước miếng, bọn họ giống như là lao bằng hưu giống nhau nói chuyện với nhau. Hiệp trợ cảnh sát phá án là mỗi cái công dân ứng tận nghĩa vụ. Dung cảnh chỉ là cười. Lục Kỳ chính đưa lưng về phía bọn họ hai người gọi điện thoại, Lục Diễm đông nhiên đứng dậy Hướng tới dung cảnh đi qua đi, dung cảnh trong lòng kinh ngạc, chỉ là lại cũng không hảo né tránh, chỉ có thể nhìn người nào đó hướng tới chính mình đi tới, lục diễm chỉ là đứng ở dung cảnh bên cạnh người, dựa vào cái bàn bên cạnh. Ta không phải thích xen vào việc người khác người, nếu không phải ngươi, ta sẽ quản loại chuyện này sao? Lục diễm thanh em giàu có tư tính, dung cảnh không phủ nhận, lục diễm vẫn luôn là cái rất có mị lực người. Là sao? Kêu đa tạ ngươi. Dung cảnh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta ăn sinh nhật, ngươi tới sao? Lục Diễm uống ngụm trà, hắn tự nhiên biết, cái này cái ly là Dung Cảnh, còn cố y vươn đầu lươi liếm liếm ly khẩu, Dung Cảnh chỉ cảm thấy người nam nhân này, quả thực quá vô sỉ. Xem tình huống. Dung Cảnh tức giận nói. Dung Cảnh thực mau liền thu được Trần Phong truyền tới vẽ truyền thần, bên trong thình lình xuất hiện một cái gọi là Tô Phóng Nam Nhân. Tôn Giác nhìn kỹ hắn tư liệu, cùng Tôn Giác là một cái đại học, hơn nữa là một cái chuyên nghiệp đồng học. Xem ảnh chụp tới lời nói, Tô Phóng là cái thoạt nhìn tương đối ánh mặt trời rộng rãi người Chính là giấy chứng nhận chiếu mặt trên còn lộ ra một viên răng nanh, dương quang xoay khí, ở trường học hẳn là thực được hoang nên đi. Nguyên lai like là người này a người này ta có ấn tượng. Lục kỳ tiến đến dung cảnh bên người. Vừa mới không phải nói không quen biết sao. Lục diễm ghét bỏ nói. Ta nhớ rõ hắn mặt, không nhớ rõ tên của hắn mà thôi. Lục gãi gái tóc. Nhớ rõ hắn cái gì. Dung cảnh ở một chồng tư liệu chung, đem tô phòng tư liệu rút ra. lúc ấy tiết thiến thiến muốn ra ngoại quốc có cái hoạt động. Nhưng là công ty phiên dịch không đủ Vừa lúc có một đám thực tập sinh lại đây Lúc ấy có mấy cái học sinh lại đây Nhưng là cái này tô phóng lớn lên tương đối suất chúng Tiết thiến thiến người này Chính là tương đối thích xoáy ca mị nữ linh tinh Cho nên liền muốn tô phóng đương hắn phiên dịch Bất quá tô phóng lúc ấy bị công ty Một cái khác nghệ sĩ định rồi Bởi vì chuyện này Tiết thiến thiến còn cùng ta làm ở Mỹ tới Dung cảnh nhìn này mặt trên tư liệu Càng thêm cảm thấy Cái này tô phóng hiểm nghi đang ở từng bước mở rộng Tôn giác đồng học Như vậy liền có cơ hội nhận thức nhầm nhiễm, nhận thức trưng giao, mà làm tiết thiến thiến phiên dịch, tự nhiên cũng là có cơ hội ở tiết thiến thiến dày mặt trên gian lợn. Ta phải đi bội, không thể chiêu đái các ngươi. Dung cảnh rõ ràng là ở lệnh đuổi khách. Dung liên tưởng ném. Lục diễm nghiêng đầu, có khác thâm ý nhìn dung cảnh. Lời này nói được. Dung cảnh quả thực hết trô nói rồi, lời này nói được quá có nghĩa khác hảo sao. Cái gì gọi là dùng xong rồi liền ném, ta dùng ngươi cái gì. Nhìn Dung Cảnh bị đè nén rồi lại không lời nào để nói bộ dáng, Lục Diễm bông nhiên cười. Đi thôi. Lục Diễm cũng không vì khó hắn, chờ hắn vội xong án này rồi nói sau. ân A Cảnh, người vất vả lạc. Lục Kỳ rôi tay bóc eo, đặt sao, ngông đau đến muốn chết, đi một chút đều cảm thấy có thể cọ đến miệng vết thương, ra ra xuống tay cũng quá độc các đi. ân người mới vất vả. Dung Cảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lục Kỳ quay chân, dị thường gian nan hướng tới cửa đi đến. Canh uống lên. Lục Diễm tiến đến Dung Cảnh bên cạnh, ngữ khí ô nu. Ấn. Dung Cảnh sừng sốt một chút, chủ yếu là hai người dựa đến thân cận quá, làm hắn cảm thấy thực không thoải mái. Lục Diễm khí chẳng quá mức cường đại, Dung Cảnh cảm thấy bên người toàn bộ đều là người nam nhân này hương vị, thật giống như là thuộc về chính mình lãnh địa, bị người xâm phạm giống nhau. ân Lục Diễm tựa hồ có vẻ thực vừa lòng, đồng nhiên rỗi tay xoa nhẹ một chút Dung Cảnh đầu tóc, chú ý nghỉ ngơi. Ta đi rồi. Đi thong thả Dung cảnh theo bản năng buộc miệng thốt ra, chọc đến lục diễm một trận cười khẽ. Hảo! Dung cảnh trong lòng ảo não. Nị mạ, cái này đối thoại, như thế nào như vậy quá dị như thế nào sẽ làm hắn nghĩ tới thê tử đưa trượng phu ra cửa đâu, khẳng định là gần nhất quá mệt mỏi, toàn bộ đầu góc đều không đủ dùng, đều ở miên man suy nghĩ chút cái gì đồ vật ta Dung cảnh hất hất tóc, nhìn theo bọn họ hai người ra đại môn. Đã biết nghi phạm lúc sau, bọn họ liền nhằm vào tô phong triển khai điều tra. Này một cha thật đúng là liền cha ra vấn đề, cái này Tô Phóng ngày thường là ở tại ký túc xá, nhưng là căn cứ bạn cùng phòng của hắn nói Tô Phóng đã có vài thiên không trở về ở. Bất quá bởi vì mọi người đều ở thực tập, mỗi người đều rất bận, liền tính là mấy ngày không không trở lại, đại gia cũng sẽ không cảm thấy rất kỳ quái, hướng chi lại là nam sinh, cậu thả một ít, cho nên không có người chú ý tới có cái gì không thích hợp. Chỉ là Tô Phóng rốt cuộc đi nơi nào, có phải hay không hiện tại liền cùng Tôn Giác Đại ở bên nhau? hắn có thể hay không thương tổn tôn giác, giờ phút này biến thành cảnh sát chú ý tiêu điểm. Đương Trương Giao lại một lần bị thẩm vấn thời điểm, so sánh phía trước điên khủng, giờ phút này Trương Giao có vẻ bình tĩnh rất nhiều, chỉ làm mắt hôi bại, tựa hồ đã biết chính mình phía trước hành vi sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, nàng cả người đều ở hướng mọi người truyền bá một loại tiêu cực phụ năng lượng. Người nhận thức tô phóng sao? Tô phóng? Trương Giao chỉ đột một chút, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, nhận thức đi, bất quá không quá thủ Vậy ngươi biết tôn giác cùng tô phóng quan hệ như thế nào ta không biết tôn giác bằng hữu rất nhiều có rất nhiều ta đều không quen biết người này giống như là hắn đồng học đi ta không nhớ rõ dung cảnh vốn dĩ muốn từ nàng nơi này hỏi tham gia tới một ít tin tức nhìn dáng vẻ là không có biện pháp dung cảnh lu vai, ngươi nếu là nhớ tới cái gì liền cùng ta nói tô phóng chẳng lẽ nói tôn giác mất tích cùng hắn có quan hệ Trương giaoo đỗ nhiên từ trên ghế mặt đứng lên tô phóng ta căn bản là cùng hắn không thân à Hắn vì cái gì muốn như thế làm, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì à? Trương giao có vẻ dị thường kích động. Người cũng đều không hiểu, ta như thế nào sẽ biết. Dung cảnh tuy rằng ở trương giao bên này cũng không có được đến cái gì có giá trị manh mối nhưng là thông qua tham viếng bọn họ vài người bằng hưu, vẫn là được đến rất nhiều có giá trị manh mối tỉ như nói. Tô Phóng vẫn luôn đều yêu thầm nhầm nhiễm Đội trưởng, nếu là cái này Tô Phóng thật sự thích nhậm nhiễm nói, như vậy hắn nếu là biết nhậm nhiễm là bị tôn giác hại chết, rất có thể sẽ đối hắn xuống tay. Chỉ là chúng ta hiện hoàn toàn vô pháp tìm được cái này tô phóng ở nơi nào à, nếu thật là nói như vậy, tôn giác chẳng phải là rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta cần thiết mau chóng biết, tôn giác khả năng đi địa phương. Bên này một đám người đang ở tìm tô phóng khả năng đi địa phương, mà dung cảnh còn lại là tới rồi thẩm tiệp chỗ ở, từ trương cắn cha mẹ bị người hại chết lúc sau, Bình An đã bị tiếp ra tới, vốn dĩ quả quả cha mẹ chuẩn bị đem Bình An mang về, nhưng là bọn họ công tác thật sự là bận quá. Chính là chính mình nữ nhi đều chiếu cố bất quá tới, càng đừng nói chiếu cố bình an. Mà thẩm tiệp vốn dĩ đối đứa nhỏ này là thực đau lòng, cho nên nghe nói chuyện của hắn thời điểm, liền đem bình an nhận được chính mình trong nhà mặt. Dung đội trưởng tới A, tiến vào ngồi đi. Dung cảnh là trước đó cùng thẩm tiệp ước hảo thời gian. Bá mẫu quá khách khí. Dung cảnh đi tới thời điểm, bình an chính an tĩnh ngồi ở phòng khách xem tivi tivi mặt trên đang ở truyền phát tin một động họa tiết mục, chỉ là hắn nhìn tivi ánh mắt có chút mờ mịn. Tựa hồ lý giải động họa bên trong nội dung, đối với hắn tới nói, cũng là tương đối khó khăn. Bình An ở nhìn thấy Dung Cảnh lúc sau, hướng về phía Dung Cảnh cười, trực tiếp tiến lên ôm lấy Dung Cảnh đuổi. Hảo Bình An, người Dung thúc thúc một chốc còn sẽ không đi, người mang theo người Dung thúc thúc đi ngồi một chút. Ấn. Bình An gật gật đầu, dội tay lôi kéo Dung Cảnh tay hướng tới sofa đi qua đi. Cứ nhiên còn ngoan ngoắn bưng chén nước đưa cho Dung Cảnh, Dung Cảnh dội tay sờ sờ Bình An đầu, Bình An thật ngoan à. Khi hì bình an dù sao cũng là cái hài tử, tuy rằng nói ngay lúc đó tình huống thảm thiết, bất quá trải qua như thế nhiều ngày lúc sau, thoạt nhìn tựa hồ đã không có gì vấn đề. Người đứa nhỏ này, này ngươi uống quá, không thể cấp khách nhân uống à, ta không phải đã dạy ngươi sao. Như thế nào vẫn là đã quên. Thẩm tiệp đối với giáo dục bình an có vẻ thập phần có kiên nhẫn. Dung cảnh nhìn bình an chỉ là buông xuống đầu, còn ngoan ngoan hướng về phía thẩm tiệp nói một câu, ta nhớ kỹ. Thẩm tiệp sờ sờ bình an đầu. Nhớ rõ liền hảo Mà giờ phút này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa Hẳn là thi thi cùng đào hoa lại đây Bọn họ nói tốt hôm nay mang theo bình an đi ra ngoài chơi Dung cảnh gật gật đầu Bà ngoại này thật đúng là không thấy một thân chức nghe này thanh A Như thế nào còn mua đồ vật lại đây Tiến vào ngồi đi Bác thần không cùng các ngươi cùng nhau lại đây sao Có cái bằng hữu tìm hắn có chút việc Sú lục đã đem bao lớn bao nhỏ đồ vật sách đến trong phòng Dung cảnh thúc thúc Đào hoa thấy dung cảnh cũng có vẻ thật cao hứng, trực tiếp liền phát gục dung cảnh trên người mặt. Dung cảnh trên người mặt còn ăn mặc cảnh phục vừa mới ở dưới lầu, thi thi liền thấy dung cảnh xe, án tử tiến triển thi thi đều có chú ý, dung cảnh gần nhất đều vội đã chết, không có khả năng vô duyên vô cơ xuất hiện ở chỗ này, mà bởi vì thi thi đã đến, này ba phòng hai sảnh chung cư nháy mắt có vẻ chen chút lên. Trong phòng khách mặt hai đứa nhỏ đang ở chơi, đào hoa vốn dĩ chính là nhận thức bình an, là ở đào hoa An sinh nhật thời điểm Thi Thi vốn dĩ cho rằng, chính mình nhi tử quá mức trưởng thành sớm, mà Bình An ở trí lực phương diện lại có điều thiếu tổn hại, Thi Thi còn cảm thấy khẳng định chơi không đến cùng nhau. Chỉ là này hai đứa nhỏ ở bên nhau, đào hoa tựa hồ thực tự giác mà đảm đương nổi lên chiếu cố Bình An nhân vật, điểm này nhưng thật ra làm Thi Thi cảm thấy thực vui mừng. Dũng đội trưởng, ngươi nếu là chờ lát nữa muốn hỏi hắn cái gì, ngươi hơi chút chú ý một chút, Bình An tuy rằng thoạt nhìn không có gì, nhưng là hắn trong lòng kỳ thật vẫn luôn nhớ rõ cái kia sự tình. Bọn họ vài người đứng ở ban công, thẩm tiệp sợ Dung Cảnh nói cái gì lời nói, kích thích đến Bình An. Ta biết, ta có chừng mực. Dung Cảnh còn tưởng rằng thẩm tiệp sốt ruột hoảng hốt đem chính mình kêu lên tới có cái gì đặc biệt sự tình đâu. Chuyện này hắn tự nhiên là rất có đúng mực, hướng hồ hắn hòa Bình An cũng không phải lần đầu tiên giao tiếp. Lần này hắn đơn độc một người lại đây, cũng là sợ mang mấy người xa lạ lại đây, Bình An sẽ sợ hãi. Bình An tử tới ta nơi này, liền vẫn luôn thực ngoan ngoãn, cũng thực nghe lời. Tuy rằng nói có chút thời điểm cùng hắn giao lưu hội có vẻ cố sức một ít, bất quá hắn là hảo hài tử, ta vốn dĩ cho rằng, thời gian dài, hắn khẳng định sẽ quên những cái đó không thoải mái sự tình, chỉ là thẩm tiệp thở dài. Xảy ra chuyện gì? Thi thi nhìn phòng khách trung bình an, kỳ thật từ bên ngoài xem, hắn cùng tầm thường hài tử cũng cái gì khác nhau? Chỉ là đồng dạng là 10 tuổi tả hữu tuổi tác, tiểu luyện gia tiểu dịch đã học tập các loại tri thức, chậm rãi từ hấu trí trở nên thành thục. Thưởng thụ tuổi này ưng có thiên chân hoặc bác, mà hắn chú định cùng bình thường hài tử không giống nhau. Lại một lần ta nấu cơm, ta cũng không biết hắn liền bên cạnh nhìn, khi ta mở ra khí than lúc sau, lúc ấy ta đang chuẩn bị đem xào rau, không nghĩ tới, hắn cư nhiên cầm một chén nước, lập tức đem khí than mặt trên hỏa cấp dập tát, nhưng là lòng ta bên trong kỳ thật vẫn là có chút âu hỏa. Rốt cuộc khí than nước vào, liền có nguy hiểm, cho nên liền không thể đúng hạn nấu cơm, mà lúc ấy Phương Vũ đang muốn về nhà ăn cơm. Làm cho thẩm tiệp tức khắc có chút sinh khí. Lúc ấy ta thật sự ha tựa hồ có điểm đốc, bất quá hắn bỗng nhiên lôi kéo tay của ta liền hướng bên ngoài chạy, trong miệng mặt còn đang nói nguy hiểm. Lúc ấy ta hốc mắt đều đỏ, kỳ thật đứa nhỏ này cái gì sự tình đều nhớ rõ, chỉ là hắn vô pháp biểu đạt mà thôi. Dung cảnh sắc mặt chấm tĩnh, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Bình an giờ phút này thoạt nhìn cũng không có cái gì dị thường, dung cảnh đi qua đi. Bình an, đồ vật hảo chơi sao. Bình An trong tay mặt chính cầm một cái món đồ chơi ô tô, thoạt nhìn rất là hưng phấn, mắt sáng lấp lánh, hương phấn nhìn Dung Cảnh. Ơn ơn. Bình An gật đầu. Đúng rồi, Bình An, thúc thúc muốn hỏi một chút người, người có nhận thức hay không người này à? Dung Cảnh cũng không tính toán từ Bình An nơi này biết cái gì hữu dụng tin tức, bởi vì Bình An trí lực thiếu tổn hại, liền tính là hắn có thể nói ra cái gì hữu dụng tin tức, cũng chỉ có thể nói bọn họ phá án thời điểm, có một ít căn cứ, nhưng là lại không thể làm chứng cứ. Bình An nhìn dung cảnh từ túi trung lấy ra tới ảnh chụp, dōng nhiên trực tiếp thông dòng cảnh trong tay đoạt quá ảnh chụp, trực tiếp đem ảnh chụp cấp xé bỏ. Đào Hoa đang ở một bên kéo khói du bị, cũng bị Đào Hoa cái này hành động dọa sợ, chỉ là hồ nghi nhìn nhìn dung cảnh. Hừ, xé còn không tính, hắn cư nhiên còn ở kia mặt trên dẫm mấy đá, dung cảnh đã minh bạch, Bình An gặp qua người này, hơn nữa thực chán ghét hắn. Bình An vẫn luôn là sinh hoạt ở nông thôn, trừ bỏ định kỳ đi bệnh viện phúc cha thân thể, đại bộ phận thời gian đều là ở nhà mặt hắn cư nhiên sẽ nhận thức tô phóng, cái này manh mối đối với dung cảnh tới nói, liền có vẻ phá lệ chân quý. Trương Giao Gia, cũng không tốt tìm, nông thôn sao, rất lớn, hơn nữa phòng ở đều không sai biệt lắm, Bình An gặp qua hắn, như vậy rất lớn khả năng chính là tô phóng đi qua Trương Giao Gia, mà Trương Giao thoạt nhìn một bộ cùng tô phóng không thân bộ ráng, điểm này liền có vẻ phá lệ khả nghi. Bình An, chúng ta đi nơi đó chơi đi. Đào hoa nhìn Bình An thở phì phì bộ ráng, tựa hồ minh bạch cái gì, Lôi kéo Bình An liền hướng bên kia đi đến, muốn rời đi hắn lực chú ý, mà Bình An nơi nào sẽ nghĩ vậy sao nhiều à, lực chú ý thực mau bị tân món đồ chơi hấp dẫn đi qua. Dung cảnh cùng thi thi lướt nhau, tựa hồ đều minh bạch một ít cái gì. Chương Dao không nghĩ tới, dung cảnh sẽ lại lần nữa thẩm vấn chính mình, đưa nàng lại một lần ngồi vào phòng thẩm vấn thời điểm, nàng tiến triển bất an, toàn bộ rơi vào dung cảnh khôn khéo trong con ngươi. Dung cảnh lúc ấy dò hỏi Chương thời điểm, là trong trại tạm giam mặt, Chương Dao lúc ấy là tối đầu. Thấy không rõ lắm thần sắc của nàng, mà nàng ngự khí cũng có vẻ thực bình thường, cho nên dung cảnh nhưng là cũng chưa từng có nhiều hoài nghi nàng. Phong thẩm vấn bên trong không khí cùng trại tạm giam là hoàn toàn bất đồng, ánh đèn lờ mờ, không khí áp lực, không gian nhỏ hẹp, cho người ta cảm giác liền phá lệ nặng nghề áp lực. Trương dao không tự giác giảo động ngón tay, mắt không ngừng loạn chuyển, chính là không dám cùng dung cảnh đối diện. Dung cảnh kéo ra ghế, ngồi vào trương giao đối diện. Cái gì cũng chưa nói. Hắn trực tiếp đem tô phóng ảnh trụt vô vào trương giao trước mặt. Bang, một tiếng, trương giao thân mình chấn động, tựa hồ là bị dung cảnh dọa tới rồi. Nói đi, ngươi cùng tô phóng rốt cuộc có nhận thức hay không dung cảnh thanh âm lộ ra một cổ không kiên nhẫn, hoàn toàn đã không có gì vãng mềm nhẹ. Ta không trương giao nói không có nói xong, đã bị dung cảnh trực tiếp đánh gãy. Trương giao, ngươi phải biết rằng, ở chỗ này nói dối đối bất luận cái gì đều không tốt, tôn giác rất có thể chính là bị tô phóng bắt đi, hơn nữa ngươi dưỡng phụ mẫu cũng có khả năng là bị Tô Phong đánh chết. Đánh chết? Trương Giao kinh ngạc cơ hồ nói không nên lời lời nói. Về Trương Thị vợ chồng nguyên nhân chết, chỉ là cục cảnh sát bên trong người biết, rất nhiều người cũng không phải rất rõ ràng, mà Trương Giao còn lại là vẫn luôn cho rằng chính mình dưỡng phụ mẫu là bị thiêu chết. Giờ phút này bỗng nhiên nghe thấy là bị đánh chết, không dám tin tưởng mở to mắt, hoàn toàn không thể tin được dung cảnh lời nói. Là bị người đánh chết? Không phải bị thiêu chết sao? Trương Giao lẩm bẩm tự nói, bởi vì chuyện này Nàng cùng các hương thân đều nháo phiên bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy cha mẹ là bị bình an tiêu chết như thế nào sẽ bị đánh chết Đây là chuyện như thế nào ta là cảnh sát ta sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng chúng ta chẳng qua không nghĩ tạo thành khủng hoảng cho nên mới chưa nói lúc ấy chúng ta thậm chí hoài nghi là người giết chết phụ mẫu của chính mình ta trương giao mắt mở rất lớn bởi vì gần đoạn thời gian quá độ gầy ốm làm nàng mắt có vẻ phá lệ đại phản phất muốn rơi xuống giống nhau có điểm do người ta không có giết ba mẹ ta như thế nào khả năng sẽ giết chết ba mẹ đâu, các ngươi đều ở khai cái gì vui lùa à, ta ba mẹ như thế nào sẽ bị người đánh chết đâu này rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi khẳng định là đang lừa ta, các ngươi là đang lừa ta có phải hay không. Trương Giao có vẻ vô cùng kích động, ta không cần thiết lừa ngươi, nói nữa, lừa gạt ngươi lời nói, từ ngươi nơi này lại có cái gì chỗ tốt đâu, còn nữa nói, chúng ta hoài nghi ngươi cũng không phải không có đạo lý, ngươi cha mẹ vẫn luôn phản đối ngươi cùng tôn giác ở bên nhau. Ngươi rất có khả năng ghi hận trong lòng, sau đó liền đối phụ mẫu của chính mình đau hạ sát thủ. Đối với Dung Cảnh phân tích, Trương Giao hoàng sợ, nàng nội tâm đã chịu vô cùng đại chấn động. Như thế nào khả năng, ta tuy rằng trong lòng có câu hoán hận, nhưng là ta cũng sẽ không làm ra loại chuyện này, như thế nào khả năng sẽ là ta. Trương Giao lắt đầu, trong miệng mặt nỉ non không biết đang nói cái gì, tựa hồ là bị Dung Cảnh nói cấp dò sợ. Chúng ta chỉ là ngay từ đầu hoài nghi ngươi thôi, cha mẹ ngươi thi thể. Chúng ta đều giao cho chuyên nghiệp pháp y li nhân viên tiến hành rồi giải phẫu, bọn họ là bị người hậu đã đến chết, người này vì hủy thi diệt tích, liền một phen lửa đốt nhà các người, bình an là cái bộ dáng gì người, người so với ta rõ ràng, hắn chỉ số thông minh căn bản sẽ không làm ra chuyện như vậy. Không phải hắn, thật sự không phải hắn trương giao từ trong lòng liền vẫn luôn nhận định là hắn hại chết cha mẹ, cho nên trong lúc nhất thời thật sự rất khó tiếp thu, dung cảnh thình lình sẽ ra tin tức. Người này cần thiết muốn sức lực rất lớn, Bởi vì ngươi cha mẹ trên người mặt đều xuất hiện bất đồng trình độ gây xương nước xương, xuất huyết bên trong hiện tượng, đầu tiên ngươi sức lực không cụ bị, hơn nữa ngươi cũng không có gây án thời gian." Dung Cảnh tiếp tục nói, "Người này không chỉ là biết nhà các ngươi ở đâu, lại còn có biết nhà các ngươi bên trong co xăng, cháy tất nhiên là yêu cầu chất dẫn cháy vật, vì làm đốm lửa này có thể đem sở hữu đồ vật đều thiêu đến không còn một mảnh." Sang Chương giao trong mắt bỗng nhiên sáng ngời, rõ ràng là nghĩ tới cái gì. "Tô phóng, là Tô phóng?" Nhất định là hắn, là hắn hại chết ta ba mẹ. Trương Giao đống nhiên có vẻ dị thường kích động. Không phải nói không quen biết sao. Dung cảnh dù bận vận ung dung nhìn Trương dao Ta Trương dao trầm mặc vài giây, kỳ thật chúng ta ngay từ đầu quan hệ không cũng không tệ lắm. Nhưng là theo ta cùng nhậm nhiễm náo phiên, cùng Tô Phóng cũng liền không thế nào liên hệ. Tô Phóng thích nhậm nhiễm. Ấn. Trương Giao cũng không có phủ nhận. Vậy ngươi lúc ấy vì cái gì không nói? Ta không biết ngươi vì cái gì muốn hỏi cái này. Hơn nữa người này trương giao thật dài thở phào nhẹ nhõm ta đem nhậm nhiễm làm hại sinh non sự tình, cũng là hắn thi đấu cấp trường học, cho nên ta không muốn cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy, cho nên ngươi hỏi ta thời điểm, ta liền thu ta không biết. Vậy ngươi hiện tại nói một chút đi, về tô phóng hết thể tin tức đều nói một chút, ngươi phải biết rằng tô phóng đã có khả năng giết chết người cha mẹ, liền có khả năng hại chết tuân rác. Ta biết, trương giao trầm mặc, nước mắt không ngừng mà hướng phía dưới rớt, ta nhận thức tô phóng kỳ thật cũng là vì nhầm nhiễm tô phóng vẫn luôn ở theo đuổi nhầm nhiễm lúc ấy chúng ta ký túc xá người đều biết tô phóng lớn lên cao lớn xoái khí kỳ thật rất nhiều nữ sinh đều yêu thầm hắn bất quá hắn đã cho thấy trong lòng có người nhưng là rất nhiều nữ sinh đều cảm thấy thực đáng tiếc lúc ấy rất nhiều người đều thực hâm mộ nhầmm nhiễ tô phóng lúc ấy theo đuổi nhi nhiễm cũng là tưởng hết biện pháp bao gồm người chúng ta ký túc xá người ăn cơm muốn từ mặt bên biết một ít về nhầmm nhiễm tin tức cho nên thường xuyên qua lại hắn cùng chúng ta cũng liền chín Chẳng qua theo nhậm nhiễm cùng tôn giác ở bên nhau lúc sau, Tô Phóng tuy rằng nói không căm lòng, nhưng là tựa hồ cũng không có từ bỏ. hắn biết nhà của chúng ta ở nơi nào, cũng là vì năm nhất thời điểm, tháng năm nhiều đi, chúng ta một đám người liền tưởng nói ra đi nấu cơm rã ngoại, lúc ấy không tìm được thích hợp địa phương, mà bọn họ biết nhà của chúng ta ở nông thôn, liền nói muốn cùng đi chơi. Tô Phóng biết chúng ta ký túc xá muốn cùng nhau đi ra ngoài, liền xung phong nhận việc nói muốn giúp chúng ta lấy đồ vật, cho nên chúng ta liền đáp ứng rồi mà địa điểm chính là nhà của chúng ta phụ cận. Dung cảnh gật gật đầu, như thế lời nói, Tô Phóng có thể tìm được trương giao ra, cũng liền trở nên hợp tình hợp lý. Hơn nữa trương giao gắt gao nắm lấy quần áo của mình, có vẻ phá lệ kích động, lúc ấy đúng là thu lúa mạch thời điểm, bọn họ vài người đối cái này thực mới lạ, liền xung phong nhận việc nói muốn cùng nhau hỗ trợ thu lúa mạch, lúc ấy ta nhớ rõ tiểu mạch thu hoạch cơ không có ru, khiến cho Tô Phóng đi mua ru, kỳ thật chúng ta nếu là giàu đi hay gen, hắn mua chính là xăng bị chúng ta một đám người còn cười hơn nửa ngày, cái kia sang tắc vẫn luôn đặt ở trong nhà cũng vô dụ. Tựa hồ hết thể sự tình, đều có thể sâu trôi lên, tô phóng nếu là biết là trương giao cùng tôn giác hại chết nhầm nhiễm, mà hắn đối nhầm nhiễm chấp nhất, tất nhiên sẽ làm ra một ít thực chuyện khác người, bảo không chuẩn tâm lý vặn vẻo tìm trương giao bên người người xuống tay cũng là có khả năng. Kế tiếp đâu, đã xảy ra cái gì? Dung cảnh tiếp tục truy vấn. kia lúc sau, nhầm nhiễm cùng tôn giác liền ở bên nhau. Mà Tô Phóng khẳng định không có khả năng giống như trước như vậy theo đổi nàng, mà Tôn Giác nhận thức nhầm nhiễm, cũng là thông qua Tô Phóng, cho nên bởi vì chuyện này, Tôn Giác cùng Tô Phóng hai người liền hoàn toàn quyết liệt. Dung cảnh giờ phút này cảm thấy, hai người kia thật đúng là tuyệt phối a đều là thích cậy góc tưởng dung cảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc sau nói, ta liền rất hiếm thấy đến Tô Phóng, lúc sau ta cùng Tôn Giác ở bên nhau, Tô Phóng còn bởi vì chuyện này, đi Tôn Giác tấu một đốn, chỉ là lúc sau trường học phái người đi ra ngoài lưu học Tô phóng liền rời đi, lúc sau trên cơ bản mặt liền không có liên hệ. Lưu học. ân bất quá hắn chỉ đi ra ngoài mấy tháng đi, không biết bởi vì cái gì liền đã trở lại, có người còn không biết đâu. Trương dao rũ đầu. Hắn đi địa phương sẽ không cùng nhậm nhiễm là cùng cái đi. ân Trương Giao gật gật đầu. Vậy ngươi hiện tại ngâm lại, nhậm nhiễm ngày thường thích nhất địa phương là cái gì, hoặc là tô phóng khả năng đi địa phương là nơi nào. Cái này Trương Giao suy nghĩ vài phút. Kỳ thật ta cùng nhậm nhiễm quan hệ ngươi cũng rõ ràng, ta căn bản không biết hiện tại nhậm nhiễm thích đi nơi nào, bất quá bởi vì nhậm nhiễm cùng tôn giác lại ở bên nhau, có đoạn thời gian, ta theo dõi quá nàng, các nàng ở trường học bên cạnh có cái tiểu chung cư, nhậm nhiễm ngày thường nếu là hồi không được ký túc xá, đều là ở nơi đó trụ. Như thế tin tức trọng yếu, ngươi như thế nào hiện tại mới nói? Bởi vì cái kia chung cư nghe nói đến kỳ, cho nên nhậm nhiễm mới có thể dọn đến tôn giác nơi đó chủ. mấp máy môi Địa chỉ ngươi tổng biết đi Dung cảnh quả thực mau bị trước mắt người cấp tức chết rồi ân Mà giờ phút này chung cư nội Tôn giác đang bị người chói tay sau lưng ở ghế trên mặt Phòng rất sáng Đặc biệt lượng, cửa sổ là khóa trái lên Nhưng là chung cư bên trong sở hữu đèn đều là sáng lên Tôn giác mắt mặt trên che một khối miếng bài đen Nhưng là hắn cũng có thể đủ rõ ràng cảm giác đến Cái này địa phương rất sáng Tôn giác giọng nói đều đã kêu ếch Hắn căn bản không biết là ai đem chính mình chói lại Mà người này giờ phút này không ở trong phòng, nhưng là hắn rõ ràng biết, người này không ở, hắn cũng vô pháp chạy thoát, loại này bất lực cảm, làm hắn cả người đều cảm thấy thập phần mỏi mệt. Hắn biết chính mình bị nhốt lại thật lâu, nhưng là hắn không biết cụ thể là đã bao lâu, hắn đối thời gian đã hoàn toàn mất đi khái niệm. Theo nếu là cắm vào khóa cửa thanh âm, tôn giáp biết, có người tới. Người kêu lại về rồi. Tô phóng trong tay mặt dẫn theo siêu thị túi mua hàng, bên trong rất nhiều đồ vật. Người rốt cuộc là ai? Người thả ta? Vung ta ra, ngươi tên hôn đẳng này, ta đi ra ngoài không tha cho ngươi. Tôn giác lớn tiếng kêu to, nhưng là tô phong không nói lời nào, chỉ là thong thả ung dung thay đổi dép lê, cầm túi mua hàng, đi tới tủ lạnh phía trước, mở ra tủ lạnh. Ngươi rốt cuộc phải làm cái gì, ngươi đòi tiền ta có thể cho ngươi tiền A, ngươi rốt cuộc muốn cái gì, ngươi rốt cuộc nói chuyện A. Tôn giác sắp điên rồi, chính là loại này cha tấn làm hắn cả người thần kinh mỗi ngày đều là ở vào độ cao căng chặt trạng thái, hắn hoàn toàn không biết. Người nam nhân này phải làm cái gì? Người này bước chân trầm ổn, hơn nữa ngẫu nhiên sẽ có ho khăn thành, tôn rất biết, là cái nam nhân. Tô phóng chỉ là thở dài, tủ lạnh bên trong đã bị tắc đến tràn đầy, tô phóng đem bên trong đồ vật lấy ra tới, sau đó đem từ siêu thị mua trở về mới mẻ đồ vật bỏ vào đi. Rõ ràng căn bản không có người động mấy thứ này, nhưng là tô phóng thật giống như là ở vì một người riêng chuẩn bị giống nhau. Kem, dâu tây, ngọt cam, phô mai điều. Tựa hồ đều là nữ sinh tương đối thích đồ vật sau đó tô phóng liền đến phòng bếp bắt đầu nấu cơm thực mau tôn giác đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt cơm mùi hương sau đó chính là hắn ở xào rau loại này mùi hương không ngừng mà ở kích thích hắn lũ đầu hắn không biết chính mình bao lâu không ăn cơm bất quá khẳng định thật lâu bởi vì nếu không phải ngồi ở ghế trên mặt Tôn tônrá giờ phút này đã sớm đã sủi lơ trên mặt đất mặt tô phóng xào ba đồ ăn một canh sau đó trang hai chén cơm liền bắt đầu ăn cơm Tôn giác nghe nam nhân nhấm nuốt thanh âm, ngươi có thể cho ta ăn một chút gì sao? Ta thật sự hào đói, cầu xin ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, thật sự, cầu xin ngươi tôn giác cầu xin, bất quá tô phóng chỉ là đang ăn cơm. Một màn này mỗi ngày đều ở trình diễn, tô phóng đối này hoàn toàn là thờ ơ, hắn chỉ là bình tĩnh ăn phóng, sau đó đem sở hữu đồ ăn đều đảo rớt, đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, sau đó xuống lầu chuẩn bị vứt rác. Tô phóng người này vốn là thập phần dương quang khí Nhưng là giờ phút này hắn trên mặt mặt đã hoàn toàn đã không có hắn tuổi này nên có tinh thần phân chấn bồng bột, ngược lại là có vẻ thực tối tam, hắn tuy rằng thoạt nhìn cùng người bình thường không có gì khác nhau, nhưng là hắn mắt lỗ thai, không có lúc nào là không ở quan sát đến chung quanh động tĩnh. Ngoa Tào đội trưởng, Tô Phóng cư nhiên đang ở nơi này, hắn cư nhiên nhìn về phía chúng ta bên này. Bọn họ xe đã tới rồi tiểu khu sở tại, bất quá bởi vì bọn họ từ cửa video giám sát chung, đã biết Tô Phóng vừa mới trở về. Cho nên bọn họ còn không xác định, trong phòng mặt tình huống, cũng liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Xảo cái gì, chẳng lẽ hắn còn có thấu thị mắt, có thể thấy chúng ta ngồi ở trong xe sao? Một người khác hử lạnh nói. Bất quá tất cả mọi người có vẻ thư hưng phấn, nếu là này mấy khởi án tử đều là tô phóng làm nói, như vậy bắt lấy người này, án này liền cao phá. Bọn họ chung rất nhiều người đã mấy ngày mấy đêm không có hảo hảo nghỉ ngơi, có người đều sắp một tuần không có về nhà, tại đây sao đi xuống? Phạm nhân không bắt lấy, bọn họ trước biến thành bệnh tâm thần. Tô phóng chỉ là nhìn chầm chầm xe nhìn vài giây, kia âm trầm trong con người, hiện lên một tia khắc thường quang, liền trực tiếp xoay người xuống lầu. Đi xem thùng rác bên trong là cái gì đồ vật. Dung cảnh đẩy đẩy một bên cảnh sát. a Vì cái gì? Làm ngươi nhìn xem liền đi xem, nơi nào tới như thế nói nhảm nhiều a Cái kia cảnh sát không có biện pháp, giống như là giống làm ăn trộm, còn không thể bị người chung quanh nhìn ra tới dị thường. Liền trang ném rác rưỡi bộ dáng bắt đầu lay thùng rác. Đội trưởng, chính là một ít đồ ăn, nhìn dáng vẻ là vừa rồi làm tốt, vẫn là nhiệt đầu ta đều đã lâu không ăn ta mẹ làm cơm. Cái kia tiểu cảnh sát bất đắc dĩ thở dài. Nấu cơm. Dung cảnh là nhìn này bao đồ vật rất lớn, hơn nữa thoạt nhìn không nhẹ, hắn kỳ thật trong lòng rất sợ. Cái này tô phóng nếu là một xúc động, đem tôn rác như thế nào đối đáy nhầm nhiễm, cái này tô phóng liền trò cũ trong thi. Tô phóng lại một lần về tới chung cư Lúc này đây hắn không có hồ rất phòng ngủ mà là bay thẳng đến tôn giác đi qua đi tôn giác bởi vì thời gian dài không thấy được ánh sáng cho nên lô thai có vẻ phá lệ nhanh ngạy hắn có thể cảm giác được có người ở hướng tới chính mình tới gần hắn cả người thần kinh đều nháy mắt trở nên căng chặt rõ ràng rất muốn cùng người này trò chuyện muốn biết người này là ai nhưng là đương giờ khắc này muốn tới lâm thời điểm hắn lại sợ đến muốn chết hắn thân mình đều là căng chặt động cũng không dám động hắn cảm giác được người này ở chính mình trước mặt đứng yên Sau đó một đôi lạnh leo tay, chạm vào cột lấy chính mình mắt màu đen mảnh vải. Tôn giác cả người hô hấp đều dừng lại, hắn liền đại khí cũng không dám xuyễn, bị trói chặt đôi tay gắt gao mà khấu ở bên nhau, móng tay đều véo vào thịt bên trong. Hắn cảm thấy có một loại hàn ý chui vào chính mình sở hữu mau tế mạch máu chung Giờ khắp này, hắn cảm thấy thời gian quá đến phá lệ thông thả. Người này nhất cử nhất động đều ở hắn trong đầu bị vô hạn phong đại, nhìn không thấy thực đáng sợ, bởi vì hắn chỉ có thể bằng vào chính mình tưởng tượng mà người sức tưởng tượng vẫn luôn là vô hạ, đặc biệt là hắn thậm chí không biết người này là ai dưới tình huống. Tôn Giác. Tô phóng thanh âm thực sạch sẽ, thực thuần túy, không dính nhiễm một tia tạp chất, hắn tay rời đi Tôn Giác, nhưng thật ra đi tới bên kia, kéo một trường ghế đi qua đi, đối mặt Tôn Giác ngồi xuống. Mà Tôn Giác chỉ là cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, đặc biệt quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời, hắn lại như thế nào đều nhớ không nổi. Nhìn đến Tôn Giác trên mặt mặt mờ mịt, Tô phóng cười. Già thanh đều nghe không hiểu. Chúng ta quả nhiên thật lâu không gặp." Tô Phóng cười cười, hắn tươi cười vẫn chưa thâm đạt đáy mắt, kỳ thật Tô Phóng lớn lên vẫn là thực đáy mắt, cho nên cười rộ lên cũng có vẻ phá lệ xoái khí, nhưng là hắn trên mặt mặt lại toàn là cô đơn. Người rốt cuộc là ai? Chúng ta có phải hay không rất quen thuộc?" Tôn Giác không ngừng mà ở trong đầu hồi ước thanh âm này. "Rất quen thuộc, người này hắn là nhận thức, nhưng là hắn giờ phút này đầu óc đã ở vào độ cao khẩn trương trạng thái, tựa hồ vô luận như thế nào tưởng đều không nghĩ ra được." Hắn có vẻ phá lệ nóng nảy, cả người cũng có vẻ dao động bất an. Tô Phóng chỉ là cười nhìn một màn, từ túi chung lấy ra một gói thuốc lá, lấy ra bật lửa, chậm rãi bật lửa. Kỳ thật nàng thực chán ghét ta hút thuốc, ha hả Tô Phóng hút điếu thuốc, chậm rãi phun vòng khói, kia lượn lờ sương khói, đem hắn tầm mắt đều trở nên mơ hồ. Hắn trong đầu không ngừng mà hiện ra một chương nữ nhân mặt, như vậy tiểu tiếu khả nhân, chấm tĩnh mà mỹ, chỉ tiếp chỉ có thể ngâm lại. Có lẽ là cái này yên vị kích thích tới rồi tôn giác. Tôn Giác đông nhiên liền nghĩ tới. Người là Tô Phóng. Tôn Giác nói bên trong lộ ra hồng nghi, bởi vì chính hắn cũng không dám chắc. Mà cặp kia lạnh léo tay lại một lần sờ đến cái kia màu đen mảnh vải, Tô Phóng lần này lại là không chút do dự đem mảnh vải trực tiếp kéo xuống tới. Bởi vì thời gian dài không có tiếp xúc đến ánh sáng, trong nháy mắt kia Tôn Giác là hoàn toàn thấy không rõ lắm bất cứ thứ gì, chỉ là cảm thấy chính mình trước mắt đều là trắng xóa một mảnh. Hắn hiếp mắt chử, theo thời gian một phút một giây quá khứ Hắn thấy rõ ràng ngồi ở chính mình trước mặt người. Tô Phóng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Ngươi đặc sao buông ta ra? Tôn giác vặn vẹo thân mình, Tô Phóng tiếp tục hút thuốc. Ngươi thả ta, ngươi có phải hay không vẫn là bởi vì nhậm nhiễm sự tình ở ghen ghét ta, đều nói, ta cũng không biết nhậm nhiễm đi nơi nào, ngươi buông ta ra, buông ra à? Tô Phóng, chúng ta tốt xấu cũng là đồng học một hồi, ngươi thả ta, chuyện này ta coi như làm chưa từng có phát sinh quá, như thế nào? Ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói, ngươi tin tưởng ta, ngươi thả ta đi, cầu xin ngươi, ngươi làm như vậy là phạm pháp, ngươi có biết hay không? Ngươi không thể." Khanh khách Tôn Zác nói, chỉ là đưa tới Tô Phóng chào phúng cười. Hắn rõ ràng là đang cười, chính là Tôn Giác lại cảm thấy có chút sởn tóc gáy, Tô Phóng chỉ là chịu yên, bọn họ hai người chi gian cách xướng khói, làm người thấy không rõ lắm đối phương trên mặt mặt thần sắc, bất quá Tô Phóng trong mắt hận ý cùng sát khí, Tôn Giác xem đến rõ ràng. "Ngươi cười cái gì? Ngươi buông ta ra." Vùng ra, ta bảo đảm sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói, chúng ta coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh được không, ta biết, ngươi thích nhậm nhiễm, ta nếu là thấy nhậm nhiễm, ta nhất định sẽ khuyên nàng cùng ngươi ở bên nhau, như thế nào. Tôn giác còn ở không bờ bến nói lời nói dối, hắn giờ phút này khẩn trương muốn chết, hoàn toàn không có chú ý tới, tô phóng tươi cười chậm rãi làm lạnh xung dưới. Ta nói thật, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy nhậm nhiễm cùng ngươi rất xứng đôi, ta nhất định sẽ không cùng nhậm nhiễm lại liên hệ, ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi nói ngươi lại một lần nhìn thấy nhậm nhiễm, liền sẽ cùng nhậm nhiễm nói làm nàng còn hỏi ta ở bên nhau. Tô Phóng cười nhìn tôn giác. Đúng vậy, ta khẳng định sẽ cùng nàng nói, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, Tô Phóng, chúng ta nhận thức như thế nhiều năm, ngươi cũng không thể nhất thời xúc động liền làm ra vô pháp vãn hồi sự tình A Ngươi là đi địa ngục cùng nàng nói sao? Tô Phóng tươi cười làm lạnh cả người trên mặt mặt không có một kêu biểu tình, con ngươi đông lạnh phẳng phất là từ trong địa ngục tới ác quỷ mà dung cảnh giờ phút này nhận được cục cảnh sát điện thoại cái gì sự tình chúng ta tra được điểm đồ vật nói đi dung cảnh dựa vào ghế dựa mặt trên hắn mắt phía dưới quần thâm mắt thực trọng tam khởi án tử đều là hắn vẫn luôn ở xử lý hơn nữa liên lụy người quá nhiều truyền thông thêm mắm thêm mối đưa tin làm cho cả xã hội đều khủng hoảng bất an mặt trên tạo áp lực dung cảnh trong khoảng thời gian này trên cơ bản cũng chưa ngủ ngon còn nhớ rõ nhậm nhiễm thi thể là như thế nào phát hiện sao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 Dung cảnh đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Chẳng lẽ? Lập tức đi lên. Dung cảnh nhanh chóng quyết định treo điện thoại, mang theo một đám người hướng tới trên lầu mà sông lên đi. Tôn giác chuyện này làm được cẩn ấp, cho nên như thế lâu cũng chưa bị người phát hiện. Dung cảnh không xác định tô phong có biết hay không, bất quá tô phong nếu là biết nhậm nhiễm là chết ở tôn giác trong tay. Như vậy tôn giác giờ phút này thật là giữ nhiều lành ít. Người đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu a Tôn cảm thấy khỏe miệng run rẩy vài cái Hắn mặt giống như là xấu lắm giống nhau, mặt bộ không ngừng chịu động tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu hắn nói. Nghe không hiểu. Tô phóng đảo cũng không giận giận, chỉ là cười nhìn tôn giác. Nhậm nhiễm là mất tích vẫn là đã chết, người so với ai khác đều rõ ràng đi. Hắn biết, hắn cứ nhiên biết. Tôn giác mắt mở rất lớn, hắn giờ phút này liền hô hấp đều thấy khó khăn. Chuyện này, hắn làm được thực ẩn ngốc, không có người biết chuyện này, hắn lại như thế nào biết. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Ngươi ở nói bậy cái gì tôn giác trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào tô phóng mắt. Ta biết, ta đều biết. Ngươi giết nhầm nhiễm. Giờ phút này phòng ở Trung An tĩnh cơ hồ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập. 215 bồi ngươi xuống địa ngục, sai vị tình yêu. Tôn giác mắt mở rất lớn, chuyện này làm thực bí ẩn, trừ bỏ trương dao ở ngoài, là không có khả năng lại có người thứ ba biết đến, mà trương giao là không có khả năng cùng hắn nói, như vậy tô phóng lại là từ nơi nào biết đến đâu. Bởi vì thời gian dài bị buộc chặt, chưa uống một giọt nước duyên cớ, tôn giác sắc mặt có vẻ thực tái nhận, môi làm được khởi ra, tôn giác không tự giác há mồm cắn ngôi, tô phóng biểu tình nhìn không ra tới là cao hứng vẫn là không cao hứng. Bất quá cái loại này ánh mắt căn bản là không giống như là cái người sống, gọn sóng bất kinh như là người chết giống nhau, chính là nói nhậm nhiễm bị giết tin tức, cũng là có vẻ thập phần chấn định, phản phất đối nàng không có một chút ít cảm tình giống nhau. Giờ phút này tôn giác, giống như là bị người dối tay bóp chặt thiết hầu giống nhau Một câu cũng nói không nên lời, chính là hô hấp đều cảm thấy dị thường khó khăn, Tôn giác căn bản không dám nhìn tới Tô Phương Mắt, chỉ là mắt lung tung liếc, này vừa thấy không quan trọng, nhìn lúc sau, càng là kinh hãi. Trái tim đều phải nhảy ra ngoài, nơi này nhậm nhiễm trụ quá. Hơn nữa hắn cũng đã tới cái này địa phương, cái này địa phương tựa hồ còn tản ra nhậm nhiễm hơi thở, có một cổ hàn ý từ hắn lòng bàn chân chậm rãi truyền đi lên, ngáy mắt lan tràn tới rồi hắn khắp người. Tuy rằng là ở mùa hè, Nhưng là hắn thật giống như là rơi vào hầm băng giống nhau, lạnh đến muốn chết. Như thế kinh ngạc. Nơi này là nhậm nhiệm bốn dĩ thuê nhà ở, ngươi không có khả năng không nhớ rõ đi. Tô phóng cười nhìn Tôn giác hắn cho hắn Tôn giác cảm giác, thật giống như là bọn họ giống như là bạn tốt giống nhau, đang ở nói chuyện phiếm giống nhau. Tôn giác duỗi tay rãy rửa dây thừng, không có một chút hiệu quả, cái này địa phương làm hắn khắp cả người phát lệnh trên bàn còn phóng nhậm nhiệm ảnh nhụa, nơi nơi đều là nữ hải tử dùng đồ vật, hồng nhạt đồ vật phim hoạt họa u mối, nhậm nhiễm thích đồ ăn vặt, nơi này hết thể cấp tôn giác cảm giác, chính là nhậm nhiễm còn sống, này có thể không cho hắn sởn tóc gáy sao? Ngươi rốt cuộc phải làm cái gì? Ngươi nếu đều đã biết, ngươi làm gì không giết ta, ngươi như vậy rốt cuộc là phải làm cái gì? Tôn giác dùng sức dãy rủa. Bất quá ở Tô phóng xem ra, hắn bất quá là ở làm vây thú chi đấu, Tô phóng đứng dậy từ trên bàn trà mặt, cầm một cái trái cây, đồng thời cầm một phen dao gọt hoa quả. Này đem dao gọt hoa quả Cư nhiên cùng tôn giác lúc ấy dùng cơ hồ là giống nhau như lúc. Tôn giác mắt mở rất lớn, gắt gao nhìn chầm chầm tô phong trong tay dao nhỏ, lúc ấy tàn nhẫn giết hại nhậm nhiễm một màn, lại một lần xuất hiện ở tôn giác trong lòng. Kỳ thật như thế thời gian dài, tôn giác không có một ngày là ngủ ngon, hắn chỉ cần đóng lại mắt, trong đầu liền sẽ hiện ra nhậm nhiễm mặt, còn có trước mắt huyết, nơi nơi đều là huyết. Tôn giác không phải không nghĩ tới trở về đem phòng rửa sạch một chút, nhưng là hắn là ở không có Dũng khí đi trở về Hán căn bản không biết chính mình lúc ấy vì cái gì sẽ như vậy xúc động, chỉ là hiện tại nhớ tới vẫn là cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Tô Phóng cầm dao nhỏ, chậm rãi tức chỉ quả, tôn giác mắt gắt gao mà nhìn thẳng Tô Phóng trong tay dao nhỏ. Người trước kia thường xuyên tới nơi này đi, đối nơi này hẳn là rất quen thuộc à. Tô Phóng tức chỉ quả động tác rất chậm, tôn giác cảm thấy cây đao này tùy thời đều sẽ thọc vào chính mình tâm hoa, giống như là chính mình đối đãi nhậm nhiệm giống nhau, tôn giác trước kia cảm thấy chính mình là không sợ chết Bất quá giờ phút này hắn lại sợ đến muốn chết, nguyên lai like hắn cũng bất quá là tham sống sợ chết hạ người A. Nơi này là nhậm nhiễm trung cư. Tôn giác điều chỉnh một chút hô hấp, bất quá hắn giờ phút này giọng nói giống như là muốn bốc khói giống nhau, khô khóc cơ hồ nói không nên lời lời nói. Hắn cảm thấy chính mình giọng nói giống như là bị cái gì đồ vật ngăn chặn giống nhau, nghẹn thanh căn bản nói không nên lời lời nói. Ấn, ngươi cùng nàng lần đầu tiên liền ở chỗ này. Tôn giác làm cho người ta sợ hãi, hắn lại như thế nào biết đến. Các ngươi về sau cũng thường xuyên ở chỗ này pha trộn đi, ha hả tô phóng không thể nề hà mà cười. Ngươi không cần như thế kinh ngạc nhìn ta, ta biết nhậm nhiễm quay đầu lại tìm ngươi là làm gì, bất quá là vì trả thù ngươi phía trước như vậy quăng nàng mà thôi, bất quá ta không nghĩ tới, nàng diễn trò cư nhiên sẽ làm được như vậy toàn, cư nhiên sẽ đem ngươi mang về tới, ngày đó sáng sớm ta theo thưởng lệ cho nàng đưa bữa sáng, sau đó tô phóng tay run một chút, chỉ vỏ trái cây chặt đứt, hào đang tiếc ca, chặt đứt quả nhiên vẫn là không đủ thuần thuộc ca. Tô Phóng tiếp tục tước chỉ quả, đúng rồi, lúc ấy ta liền thấy các ngươi ngủ ở trên một cái giường mặt. Ngươi như thế nào tôn giác nhìn Tô Phóng như thế bình tĩnh bộ dáng, trong lòng càng là nhảy đến lợi hại, hắn nếu hiện tại đi lên cho chính mình một quyền hoặc là một cái tác, có lẽ nàng sẽ càng tốt chịu một ít đi, lại cứ hắn cái gì đều không làm, chính là biểu tình đều bất biến. Ta có nàng nơi này chìa khóa, nàng luôn là sẽ không thu thập phòng, ta bất thời giờ sẽ qua tới cho nàng sửa sang lại phòng Cho nàng tủ lạnh bỏ thêm vào điểm đồ vật tiểu nhiễm không yêu ăn cơm sáng, cho nên ta sẽ mỗi ngày buổi sáng cho nàng đưa bữa sáng. Tô phóng phản phất là đang nói cái gì hàng ngày việc vặt, như vậy bình tĩnh, bình tĩnh đến làm người sợ hãi. Người rốt cuộc tưởng nói cái gì a Tôn giác giống lớn nói. Người hoặc liền giết ta, ngươi như vậy tính chuyện như thế nào, ngươi đây là muốn ngạnh sinh sinh tra tấn ta sao? Người rốt cuộc còn tưởng như thế nào? Tôn giác thật là muốn điên rồi, cùng với như vậy, không bằng trực tiếp cho chính mình tới một đau đầu. Ngươi cho rằng ta không nghĩ giết ngươi sao. Tô phóng như cũ cúi đầu tức chỉ quả, chỉ là tay dừng một chút, nhìn nhìn cửa phương hướng. Tôn giác vừa mới giống xong, cũng theo tô phóng phương hướng xem qua đi, có khách nhân tới. Tôn giác trong lòng lạc, một chút, hắn lại muốn làm cái gì, chẳng lẽ nói hắn thật là có đồng lõa, hiện tại là muốn tới giết chính mình sao. Tôn giác giờ phút này ngừng thở, phòng ăn tính đến dò người. Dung cảnh một đám người tới rồi nơi này thời điểm, cửa này cư nhiên là hờ khép. Bọn họ vừa mới đã nghe thấy được tôn giác tiếng gào, xác định tôn giác không có việc gì đồng thời, mọi người trong lòng cũng bông xuống một khối tảng đa lớn, sợ nhất chính là bọn họ vọt vào đi, nên đón bọn họ chính là tôn giác thi thể. Các ngươi vào đi, tô phóng thanh âm thanh thiện, bất quá ngoài cửa người đều nghe thấy được. Tất cả mọi người hồ nghi nhìn dung cảnh, kỳ thật dung cảnh cũng không rõ, người này là muốn làm cái gì, hơn nữa tất cả mọi người không cùng tô phóng tiếp xúc quá, căn bản không hiểu biết hắn. Phòng này bên trong có phải hay không có khác bây giờ, hoặc là tô phòng có ý đồ khác, này hết thảy đều không rõ ràng lắm, cho nên bọn họ vẫn là không dám coi thường vọng động. Các ngươi vào đi, ta sẽ không phản kháng, ta chỉ là tưởng cùng tôn giác nói hai câu mà thôi. Đội trưởng tất cả mọi người nhìn chằm chằm dung cảnh, dung cảnh suy nghĩ một chút, dối tay ý bảo bọn họ đi vào. Đội trưởng, nơi này vẫn là có người không yên tâm. Ta trước tới, dung cảnh trong tay cầm thường, trực tiếp tướng môn đẩy ra. Phòng này rất sáng, sở hữu đèn đều bị mở ra, mà kia hai người liền ngồi ở trong phòng khách mặt, một cái bị trở tay cột vào ghế trên mặt, một cái khác còn lại là trong tay cầm dao gọt hoa quả, đang ở tức chỉ quả, mà toàn bộ phòng trừ bỏ một cổ nhàn nhạt thiên vị, còn có một cổ đồ ăn hương vị, hơn nữa phòng bố cục cũng là vừa xem hiểu ngay, cơ bản có thể kết luận sẽ không có bây giờ. Vào đi. Dung cảnh rối tay ý bảo mặt sau người đổi kịp. Cứu ta, a cứu ta. Tôn giác nhìn đến dung cảnh. Quả thực soi nhìn đến chính mình thân ba thân mụ cao hứng, hướng về phía dung cảnh liền hô to. Để ý chúng ta kiểm tra một chút khác phòng sao. Dung cảnh vẫn là không cho phép có một chút ít an toàn thai họa ngầm xuất hiện. Tô phóng chỉ là tức chỉ quả, gật gật đầu. Dung cảnh phất tay ý bảo phía sau người bắt đầu kiểm tra các phòng, không cần đem đồ vật lộn dối loạn. Dung cảnh gật gật đầu, chỉ là kế tiếp tô phóng cư nhiên tới như thế một câu. Tiểu nhiễm không thích bị người lộn loạn nàng đồ vật, nàng sẽ không cao hứng. Lời này nghe được thật đến hoảng, tất cả mọi người là trong lòng dùng mình, không có lại nói cái gì, chỉ là từng cái kiểm tra rồi phòng, xác định cái gì đều không có, chỉ là quét tức đến không khỏi quá mức sạch sẽ, thoạt nhìn giống như là mỗi ngày đều có người chủ giống nhau. Hơn nữa toàn bộ chung cư bố cục rõ ràng chính là một người nữ sinh trụ, sắc điệu là thiên sắc màu ấm hệ, hơn nữa trong phòng còn dắt nhậm nhiễm các loại nghệ thuật chiếu, cái này nữ hài lớn lên là thật sự rất không tồi, bất quá giờ phút này mọi người căn bản vô tâm thưởng thức mấy thứ này. Bởi vì mấy thứ này, ở bọn họ xem ra đều cảm thấy trong lòng phát mau. Đội trưởng, không thành vấn đề. Các ngươi nhưng thật ra cứu ta à, các ngươi rốt cuộc ở làm cái gì a cứu cứu ta à, ngươi không thấy được tô phóng đã điên rồi sao, hắn bắt có ta, các ngươi là người mù sao. Tôn giác vốn dĩ bị tô phóng sợ tới mức liền phải nổi điên, giờ phút này rốt cuộc nhìn đến cứu tinh, này nhóm người cư nhiên liền như thế đứng ở nơi đó, thơ ơ. Kỳ thật đi, dung cảnh vốn dĩ đối tôn giác cũng không có cái gì đặc biệt cảm tình. Bất quá người này nói chuyện ngự khí thật là không tốt lắm, với mặt hất hàm sai khiến, dung cảnh nhìn ra được tới tô phóng cũng không tính toán đối tôn giác động thủ. Tôn giác mất tích đã vài thiên nếu là hắn muốn động thủ nói, đã sớm xuống tay, hà tất chờ tới bây giờ, cho nên dung cảnh giờ phút này cũng không nội, hắn chỉ là đem thương bỏ vào túi chung dựa vào ven tường, cười như không cười nhìn tôn giác. Người rốt cuộc đang xem cái gì, chúng ta nộp thuế người, chính là dưỡng các ngươi này giúp phế vật sao. tôn giác gào thét lớn Đặc sao. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem xem, tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi đánh chết. Trong đó một cái cảnh sát la lớn. Ai u ta này tiểu bạo tính tình, ngươi đặc sao nói thêm câu nữa thử xem xem. Nay trọng án tổ trừ bỏ một ít đầu góc thật sự đủ dùng, tự nhiên cũng có một ít hiểu ý khí năng quyền. Ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành một cái nhân vật à, ngươi đây là hướng này ai kêu đâu. Được rồi, đừng xảo. Dung cảnh ý bảo thủ hạ người cầm miệng. Tô phóng ngươi tưởng nói cái gì, ngươi liền nói đi. Cảm tạ. Tô Phóng hướng về phía Dung Cảnh Cười, dương mắt nhìn Tôn Giác. "Ngươi rốt cuộc đang xem cái gì? Ngươi muốn giết ta liền sát ta." Tôn Giác giờ phút này cũng biết, cái này Tô Phóng là không có khả năng ở cảnh sát trước mặt giết người, cho nên ngữ khí có vẻ nhẹ nhàng không ít, cả người cũng có vẻ thực tiêu ngạo, hoàn toàn là một cái thực thiếu tấu phú nhị đại. "Tôn Giác, ngươi biết, ta vì cái gì sẽ biết, ngươi giết nhầm nhiệm sao?" Tô Phóng trong tay như cũ cầm dao nhỏ, chỉ quả tức một nửa, hắn liền nắm chặt ở trong tay hắn mặt ngoài tuy rằng thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng là dung cảnh rõ ràng nhìn đến, hắn méo chỉ quả ngón tay, khớp xương trắng bệnh, hắn là sinh khí. Ngươi lại như thế nào biết đến? Nhậm nhiễm dọn đi ngươi nơi đó lúc sau, ta liền vẫn luôn ở nhà các ngươi dưới lầu ngồi canh, nhưng là nàng lại chưa từng ra tới quá, sau đó ta liền thấy không ngừng cầm đồ vật đi ra ngoài ném, đó là nhậm nhiễm thi thể. Tô Phóng nói được lời ít mà ý nhiều, chẳng qua ngự khí hơi chút có chút phập phồng, bình tĩnh đến đáng sợ t Ngươi vì cái gì không nói? Ta nói bất quá là bắt ngươi cùng trương giao thôi, ta muốn không phải cái này. Trương giao cha mẹ chẳng lẽ tôn giác trận to mắt, không thể tin tưởng nhìn tôn giác. Ha hả tô phóng cười lạnh, kỳ thật tôn giác, ngươi thật là cái ngốc tử, trương giao thích ngươi cái gì đâu. Bất quá là ngươi lại hai cái tiền dơ bần thôi, trương giao người này không để bộ ngươi, nàng chân chính để ý người, hẳn là cha mẹ nàng đi, cho nên. Ngươi như thế nào dám? Ta vì cái gì không dám? Ngươi đều liền giết người phanh thây loại chuyện này đều làm được ra tới, ta còn có cái gì không dám làm. Tô Phóng nói giao gọt hoa quả lập tức cắm vào chỉ quả bên trong, sợ tới mức tôn giác thiếu chút nữa kẻ ra. Trương giao người này thực hiện thực, nàng từ nhỏ sinh hoạt ở cô nhi viện, ở nàng nhận chi bên trong, chỉ cần là nàng coi trọng, vô luận chính mình thích hoặc là không thích, đều muốn đoạt lấy đi, nàng đoạt tiểu nhiễm rất nhiều đồ vật, bất quá tiểu nhiệm đem nàng coi như là chính mình bằng hữu cho nên căn bản chưa nói cái gì. Bất quả nữ nhân này cư nhiên làm trầm trọng thêm, cư nhiên đoàn người, tiểu nhiễm kia đoạn thời gian thật là thương tâm muốn chết, mấy thứ này ngươi đều biết sao. Ngươi như vậy thích nàng, vậy ngươi làm gì bất hòa nàng ở bên nhau? Tôn giác hô to. Tôn giác, không phải bất luận cái gì một loại ái, đều là vì muốn cùng đối phương ở bên nhau, nhìn nàng hạnh phúc kỳ thật cũng là một loại ái. Ích kỳ đem nàng cột vào bên người, cũng không phải một loại ái. Tô Phóng nói được thực bình tĩnh. Dung cảnh nhưng thật ra đối trước mắt cái này, lạnh nhạt thiếu niên nhiều một tia hảo cảm, tuy rằng biết trên người hắn mặt lương đeo án mạng, nhưng là cùng Tôn giác so sánh với, thật là đáng yêu rất nhiều. Ngươi nói được nhưng thật ra rất cao thượng, bất quá là nhậm nhiễm không thích ngươi thôi, đừng đem chính mình nói được như vậy cao thượng, thật là ghê tởm." Tôn giác khinh thường nói, "Nhậm nhiễm là cái gì người tốt sao? Ngươi căn bản là không biết, nàng ở bên ngoài cùng nhiều ít nam nhân pha trộn. Ngươi chính là như thế xem nàng." Tô Phong Dương mắt nhìn Tôn Zác, "Con ngươi lạnh trạm đến tới rồi Nhậm Nhiễm, hắn mới rốt cuộc có một kia bình thường biểu tình. Chẳng lẽ không phải sao? Cái này ký nữ, cư nhiên cầm người khác hài tử giả mạo ta hài tử, bị ta phát hiện, ta mới thất thủ. Ngày đó sự tình vốn là có thể tránh cho, Tôn giác nhưng là đối Nhậm Nhiễm xác thật là có cảm tình, hắn ngay từ đầu cùng Nhậm Nhiễm ở bên nhau, cũng là vì Nhậm Nhiễm là nàng thích loại hình, mà Nhậm Nhiễm trở về, Tôn giác tựa hồ ở nàng trên người mặt tìm được rồi một kia không giống nhau cảm giác. Cho nên cái đoạn thời gian Tôn giác thật là không có đi ra ngoài lêu lỏng, mà là toàn tâm toàn ý bồi ở nhậm nhiễm bên người, nàng nói nàng mang thai thời điểm, tôn giác là thật sự thật cao hứng, hơn nữa trong nhà mặt người cũng thật cao hứng, khiến cho nhậm nhiễm hảo hảo mà an thai, đem hài tử thuận lợi sinh hạ tới. Chính là cư nhiên xuất hiện chuyện đó tình, nhưng là tôn giác, thật là giết trương giao tâm đều có. Bất quá trương giao vẫn luôn đang nói, là nhậm nhiễm chính mình đụng phải đi, hơn nữa từ nhậm nhiễm sinh non lúc sau, cả người đều tựa hồ trở nên không bình thường luôn là thích nghi thần nghi quỷ, mà lúc sau hai người càng là thường xuyên cãi nhau nháo mâu thuẫn. Ngay từ đầu thời điểm, Tôn Giác cảm thấy, nhậm nhiễm khẳng định là bởi vì hai tử không có, trong lòng không dễ chịu, làm nàng phát tiết một chút thì tốt rồi nhưng là theo thời gian dài. Tôn Giác vốn dĩ ở nhà mặt cũng là nguông chiều từ bé, này bao dung người khác sự tình, hắn vốn dĩ liền làm không tới, lúc này đây hai lần liền tính, thời gian này dài quá, hắn trong lòng tự nhiên cũng là không dễ chịu. Nhậm nhiễm là vì tôn giác đã bị mạt bình rất nhiều góc cạnh, nhưng là tôn giác vẫn là như cũ làm theo ý mình. Hắn là một cái theo đuổi kích thích, theo đuổi khoái cảm người. Hắn đối nhậm nhiễm là thật sự từng có cảm tình, nhưng là cũng không có đến cái loại này phi ngươi không thể nông nỗi. Cho nên bọn họ chi gian mâu thuẫn sớm hay muộn có một ngày sẽ bùng nổ. Cho nên hai người chi gian mâu thuẫn liền nhiều, hai người kêu một cái nhau, tự nhiên đều là quản không được chính mình miệng. Này có chút lời nói nếu là nói ra, đã có thể thu không trở lại. Mà kêu một ngày thời tiết âm trầm, tựa hồ đã biểu thị sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Mà tôn giác ở phía trước một ngày buổi tối mặt cùng một đám hồ bằng cẩu hưu uống lên một cái suốt đêm, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh ngủ mới trở về, nhậm nhiễm tự nhiên là không có khả năng buông tha hắn.